Kẻ trộm hương xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe quyển sách Hoa trôi trên sóng nước, tác giả Satomi Miodou, nguyên phòng phóng tác, được thâu thanh và phát độc quyền trên kênh YouTube Kẻ trộm hương. Về tác giả, đi sư Satomi Miodou Tục danh là Satomi Masuno, sinh năm 1896 trong một gia đình nông dân nghèo tại Hokkaido. Không chấp nhận truyền thống cho rằng phụ nữ chỉ có thể là người vợ đảm, người mẹ hiền, đi sư quyết tâm tìm thầy học đạo. Trải qua nhiều khó khăn, tham cứu nhiều pháp môn, nhưng đi sư vẫn không tìm được điều mình muốn. Đi sư đã tu theo thần đạo Shinto, làm đồng cốt cho đền thờ thánh mẫu Kami và sau cùng chuyển qua tu Thiền. Mặc dù siêng năng tu học, nhưng ni sư vẫn không tiến bộ bao nhiêu cho đến khi gặp thiền sư Yasutani, bạch dân lão sư. Dưới sự chỉ dẫn của dị này, ni sư đã kiến tánh và trở thành một trong những ni sư lỗi lạc nhất của thiền tông Nhật Bản. Ni sư đã đào tạo nhiều thế hệ học trò và có một tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới tiện kheo ni của Nhật ngày nay. Ni sư qua đời vào năm 1978. Cuốn hội ký Michi Tạm Dịch Hoa trôi trên sóng nước là cuốn sách nói về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ kéo dài hơn 40 năm của tác giả. Khi tạp chí Phật học Kioshu khởi động loạt hồi ký này vào năm 1956, nó đã được các độc giả, nhất là độc giả nữ say mê theo dõi. Lòng nhiệt thành và quyết tâm tìm đạo của ni sư là một tấm gương sáng cho tất cả những ai bước bước chân vào cửa đạo. Ngoài ra, sự chứng đắc của ni sư đã đánh đổ quan niệm cổ hủ cho rằng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 cứ mê mải tìm kiếm hết thầy này đến thầy khác, hết lý thuyết này đến lý thuyết nọ. Mày thầy, tôi đã gặp được thiền sư Jasu Tani và được ngài hướng dẫn. Nhờ đó tôi mới ý thức được rằng cái khả năng giải thoát khỏi mọi sự đau khổ vốn sẵn có trong tôi mà tôi nào biết, cứ tìm kiếm mãi tận đâu đâu. Vì lẽ đó, tôi viết lại cuộc đời mấy chục năm gian nan tìm đạo này để mong những người vẫn còn đang mê mải tìm kiếm hết thầy này đến thầy nọ khất tông phái này đến lý thuyết kia, hãy mau chống tỉnh ngộ, dừng lại, hãy quay trở về với cái khả năng giải thoát sẵn có nơi mình. Tỳ kheo Ni Satumi Miedo. Tokyo, tháng 10 năm 1956. Đắc Ma Tỳ Lai Truyện Hạ Pháp. Lô Qua Thiệp Hải Thủy Phù Phù. Đạc mã truyền pháp ra sao? Nhấp vô trên biển, một cảnh qua trôi. Chương 1. Tôi được sinh ra vào năm Minh Trị thứ 29, Meiji 1896, trong một gia đình nông dân tại Hokkaido. Cha tôi là một nhà nông trầm lặng, ít nói, suốt ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẩm. Nếu cha tôi đã ít nói thì mẹ tôi còn ít nói hơn.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 phải lễ phép với mọi người, phải tuyệt đối kính trọng và vâng lời những người lớn tuổi, chân dân. Không như những đứa bé khác chấp nhận và tuân theo những quy tắc này, tôi thường đặt câu hỏi, tại sao lại phải như thế? Chỉ tôi thấy giữa lý thuyết và thực hành vẫn có điều gì đó không ổn. Tôi nhận thấy đa số người lớn tuổi chẳng mấy khi áp dụng những quy tắc này, nếu không muốn nói là đã hành động khác hẳn. Họ thường hay nói dối, cãi nhau và có những hành động không đáng kính trọng chút nào. Ví dụ, khi người chú ruộng đến nhà đòi nợ thì mẹ tôi xa tôi ra nói rằng cha tôi đi vắng, mặc dù tôi thừa biết ông đang trốn ở bộ lúa sau nhà. Dạo dịp lễ lạc, dân làng tụ hợp ăn uống, ai cũng cười nói vui vẻ. Họ trầm trồ khen những bộ kimono may thật đẹp, dừa dặn ôm sát người. Họ suýt xoa khen những món ăn nấu thật vừa miệng, không đồ bếp nào có thể sánh kịp. Thế nhưng khi tiệc tan,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 Cây như vị thầy giáo khả kính, hằng ngày thường khuyên học trò phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh sa ngã vào các thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè, nhưng cuối tuần nào ông cũng có mặt ở nhà chứa bạc cuối xóm. Nhiều lúc tôi thấy mặt ông đỏ gay, quần áo xốc xếch, đi đứng lảo đảo vì say rượu. Mỗi khi thua bạc, ông còn chửi rủa ôm sòm không chịu một ai trong làng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 Tuy là một nhà nông nghiệp, nhưng cha mẹ tôi đã đặt nhiều hy vọng vào đứa con duy nhất là tôi. Ông bà dành dụm tiền để gửi tôi vào trường trung học trên tỉnh, cách làng khoảng 6 cây số. Lúc đó, năm 1904, đường sá giao thông tại Hokkaido còn thô sơ lắm. Từ làng lên tỉnh khoảng vài cây số đã là cả một chặng trời cách biệt rồi. Tôi thường phải trời nhà từ lúc trời còn mờ sương trên những chiếc xe chở rau lên tỉnh. Khi tan học thì trời đã xế chiều. Tôi phải đi bộ băng qua mấy thửa ruộng mới về tới nhà. Cha mẹ tôi đặc biệt học lên trên hết, ông bà khuyến khích tôi phải học thật nhiều, nhưng vì bận việc đồng áng, ít khi có cơ hội nói chuyện hay tìm hiểu nhiều về tôi nên càng ngày tôi càng lạnh lùng, độc lập, khác hẳn những đứa bé cùng tuổi trong làng. Thời đại Minh Trị là một giai đoạn chuyển tiếp hết sức quan trọng của Nhật Bản, giai đoạn canh tân năm 1868 chấm dứt chế độ sứ quân, phải bỏ chính sách bế quan tỏa cảng và đưa thiên hoạn lên địa vị tối cao. Từ khi mở cửa, Nhật Bản thấy rõ mình đang ở trong tình trạng suy kém về mọi phương diện trước sự tiến bộ quá nhanh của các cường quốc phương Tây. Bài học Trung Hoa bị cường quốc xâu xé khiến các nhà lãnh đạo Nhật Bản phải gấp rút ban hành ngay một chính sách cải cách hậu đế quốc gia ra khỏi tình trạng suy thoái nguy hiểm này. Chính sách được áp dụng lúc đó là việc thay đổi toàn diện hệ thống giáo dục, thương mại, hành chính, canh nông để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Song song với chính sách này là việc đề cao tinh thần quốc gia, kỷ luật quá đường lối làm việc và thiết lập một nền quân sự phòng khi quốc biến. Trường tôi theo học là một trường nữ trung học. Mục đích của các trường nữ trung học khi đó không chú trọng nhiều vào việc cung cấp kiến thức mà chỉ nhằm đào tạo nữ sinh trở thành những người vợ đảm và người mẹ hiền.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 Vì theo bà, đàn ông là một con thú chuyên rình rập, hãm hại các thiếu nữ ngay thơ khờ dại. Một khi đã thất tiết thì chỉ có nước chết, không còn danh dự, không còn một chút giá trị gì trên cõi đời này nữa. Hiển nhiên, giải pháp tốt nhất là lập gia đình, trở thành một người vợ đảm, người mẹ hiền và như thế mới có thể thoát khỏi cạm bẫy của những con thú đội lốt người này. Là một thiếu nữ bướng bỉnh, có tinh thần độc lập, tôi đã tự hỏi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 Nhưng lòng tôi vẫn không hề trung động Tôi thẳng nhiên trước sự săn đón nồng nàng của hắn Và cảm thấy thích thú Mỗi khi thấy hắn tỏ ra đau khổ Vì không được tôi đáp lại Thỉnh thoảng tôi cũng ban cho hắn Một vài ân quậy nhỏ nhặt Như cho phép hắn mời tôi đi xem hát Hay đi dạo trong các khu phố quanh trường Dần dần tôi trở nên thích thú Với trò đùa này Nhất là mỗi khi thấy khuôn mặt đầy dễ thất vọng của hắn Khi bị tôi từ chối một việc gì đó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 Tôi không biết phải làm gì hơn là tiếp tục chịu đựng nỗi cay đắng nhục nhã gặm nhấm vào từng lớp da, thớ thịt. Một hôm, tôi đang làm việc ngoài đồng thì nghe tiếng cha tôi gọi lớn. Tôi vội vã bước đến thì thấy ông đang ngồi xổm trước bờ ruộng, đăm đăm nhìn một thứ gì đó trước mặt. Tôi ngồi xuống bên cạnh và thấy ông đang chăm chú nhìn một con cóc dại một bên bờ ruộng. Một lúc sau, ông nhỏ nhẹ lên tiếng. "Ta đã quan sát nó từ lâu rồi." thật là lạ lùng. Nhìn kìa, một con kiến cánh đang leo lên cọng cỏ. Nó tiếp tục bò lên và bò lên. À, nó ngã xuống rồi. Ờ nhưng khoan đã, hãy quan sát cho kỹ. Nó lại tiếp tục bò lên nữa. Nó đã làm vậy biết bao lần rồi. Trong lúc cha tôi nói, con kiến cánh tiếp tục bò lên cọng cỏ rồi lại ngã xuống, nhưng nó ngoan ngoẻ đôi trâu tiếp tục bò lên. Cha tôi vẫn nói bằng một giọng đều đều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 Tôi ngước mắt nhìn những cánh đồng lúa xanh trước mắt, giảng quang của tôi mở rộng đến những cây cổ thụ mọc ở đầu làng, những ngọn đồi thấp, những con lạch nhỏ uốn quanh đó, những căn nhà tranh như những làn khói bếp màu xám. Tôi còn nhìn thấy chim muông bay lượn trên không, tất cả đều dâng lên một sức sống diệu kỳ không thể diễn tả. Tôi hít một hơi thật dài và thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Tất cả mọi vật dường như hòa nhập vào trong tôi và chỉ trong giây lát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 phải chăng đó là bước đầu của người tìm đạo? Phải chăng cái người ta cần tìm là một vị thầy? Tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ thêm về những điều đó nữa, vì chỉ ít lâu sau, vào đầu mùa đông, tôi đã hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Hai tháng trước đó cha của đứa bé đã tìm đến nhà tôi sau khi nghe phong thanh rằng tôi đã có con với hắn, là con của một công chức tọa hành chính, hắn vẫn hy vọng sẽ nối nghiệp cha, nhưng khi biết tin tôi có con với hắn, hắn bỏ học về sống với gia đình tôi tại Hokkaido. Cha mẹ tôi lập tức công bố điều này với mọi người trong làng và một đám cưới đã được tổ chức cấp tốc sau đó. Chồng tôi là một thanh niên đẹp trai nhưng mảnh khảnh, tiêu biểu cho lớp thư sinh trói gà không chặt, nhưng hắn đã cố gắng làm mọi việc trong nhà, từ dã rẫy gạo, bổ củi đến việc cho gia súc ăn. Qua năm sau, tôi sinh hạ thêm một bé gái nữa. Dù đã có với nhau hai mặt con, nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn không hề tiến triển thêm được chút gì không hiểu sao chúng tôi thường khắc khẩu hay cãi cọ vì những chuyện không đâu. Vì sao tôi biết, hễ lên tiếng thì thế nào cũng xảy ra cãi cọ nên tôi quyết định giữ im lặng. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc ly dị nhưng lại không dám vì nghĩ đến hai đứa con. Điều bất ngờ hơn cả là tôi càng chịu đựng bao nhiêu thì một người vốn ít nói như cha tôi lại càng không chịu đựng được giọng tôi bấy nhiêu. Không khí trong nhà dần dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng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 Tôi thấy mình bắt đầu thay đổi và cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn trước. Từ một con người lạnh lùng, ích kỷ, tôi trở thành một con người có ý thức phụng sự, giúp đỡ cho những người khác. Hôm đó tôi ra đồng làm việc, như thường lệ, tôi làm từ lúc trời còn mờ sáng đến khi mặt trời đứng bóng thì mới chịu ngừng tay nghỉ ngơi. Tôi vừa ngồi xuống bờ ruộng thì bỗng thấy say sẩm mặt mày và có cảm giác như đang ở trong một trạng thái mê hoặc xuất thần. Tường nghe có tiếng ai gọi bên tôi một cách cấp bách. "Masino, Masino hãy nhìn kìa." Tự nhiên tôi thấy thứ ruộng trước mặt bỗng biến thành một vườn dâu xanh ngắt, với trăm ngàn bông hoa nhỏ màu vàng đang nở rộ. Tôi ngạc nhiên dụi mắt nhìn kỹ thì thấy bên dưới những chiếc lá xanh mơn mởn và những bông hoa vàng rực rỡ có hàng ngàn hàng vạn con sâu màu sắc lạ lùng đang gặm nhấm. Âm thanh sột soạt của muôn dạng hàm răng đang ngấu nghiến lá dâu khiến tôi phát trợn cả người. Tôi đang bàn quan thì một tiếng nói ở đâu đó vang lên. "Còn thấy không? Thế giới loài người cũng đang bị gầm nhắm như vậy đó." Tôi cố gắng định thần để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của câu nói trên thì tự nhiên vườn dâu trước mặt tôi bỗng biến thành một khu rừng rậm rạp, cây cối mục chi chít, có tiếng ai thúc giục. "Đeri Masuno, cái gốc rễ tội lỗi trên thế gian đã bị đốn sạch ở thế giới bên này rồi, cô hãy tiếp tục công việc đó trên thế gian." Tự nhiên tôi đâm ra ngây ngất trước cái ý tưởng lạ lùng đó. Tôi linh cảm rằng đó là tiếng nói của thần linh, hình như các ngài vừa truyền trao cho tôi sứ mệnh quét sạch mọi bất công, tội lỗi trên thế gian này. Tôi không do dự, khẳng khái trả lời ngay. Con sẽ làm việc đó, nếu gốc rễ của mọi tội lỗi đã được dọn sạch rồi thì chi cần dùng công một chút là xong chứ gì. Ngay lúc ấy, dường như có cái gì giỗi mạnh trong lồng ngực khiến tôi bừng tỉnh. Phải chăng Tôi đã ngủ mê, tôi bản quan nhìn thứ ruộng trước mặt vẫn không có gì thay đổi, mấy gốc lúa non vừa trổ mầm, mấy rãnh dẫn nước vào ruộng vừa được tôi khai thông. Tôi không thể phân biệt được mình đang mê hay đang tỉnh. Mặc dù linh ảnh lạ lùng đó đã qua, nhưng nó để lại một ấn tượng hết sức mãnh liệt trong trí tôi, khiến tôi cứ ngày ngất mãi. Từ đó trở đi, tôi luôn luôn bị lôi cuốn vào những cơn mê xuất thần như vậy.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 Tuy nhiên không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thích thú như được tham gia vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tôi tin rằng nhờ đã chuyển hóa và biết phát tâm nên tôi đã được các đấng thần linh lựa chọn với một sứ mệnh quan trọng. Từ đó tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ hoàn tất sứ mệnh giúp đỡ mọi người để họ có thể sống một cách chân thật cho đúng với ý nghĩa của cuộc sống. Một hôm, trong bữa cơm chiều, tôi thu hết can đảm ngỏ lời với cha mẹ Xin cha mẹ cho phép con trở về Tokyo. Cha tôi ngẩn đùa, đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu như dò xét, rồi lên tiếng rằng: Mày trở lại Tokyo để làm gì? Con muốn tiếp tục việc học. Đi học à, nhưng học cái gì mới được? Con không thể nói được. Cha tôi nhìn tôi ngỡ ngực. Dĩ nhiên tôi không thể nói cho cha tôi biết những ý nghĩ thầm kín của mình. Mày thay mẹ tôi lên tiếng.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 Không được, mày hãy mang một đứa theo Mẹ mày không thể trông hai đứa nhỏ một lúc được Hơn nửa đứa bé còn đang bố mẹ kia mà Tôi biết một khi đã quyết định Ít khi nào cha tôi đổi ý Cho nên tôi thu hết can đảm xin thêm một ân quậy nữa Nếu vậy, xin cha cho con 200 đồng làm giống Làm gì nhiều vậy? 30 là đủ lắm rồi Không sao, tôi lên đường trở lại Tokyo Hôm sau, tôi lên đường trở lại Tokyo chỉ đứa con gái nhỏ trên lưng và 30 đồng bạc trong túi. Mặc dù chỉ có 30 đồng nhưng vào lúc đó nó có giá trị bằng cả ngàn bạc bây giờ, vì vé xe lửa từ Hokkaido đi Tokyo chỉ mất có 5 đồng mà thôi. Tôi thuê một căn trọ ở ngoài ô thành phố và lập tức đi kiếm việc làm. Lúc đó tình hình kinh tế đang phát triển, các hãng xưởng mọc lên như nấm, nhưng không đi làm rất nhiều, nên tôi tìm ngay được việc bán cháu trông trước cửa của các hãng xưởng Để sống vật chất tạm ổn định, tôi nghĩ ngay đến việc đi tên đi học lại. Nếu có học bả tốt, tôi được nhận vào phân khoa triết ở Đại học Tokyo. Vì không thể gửi con cho ai nên mỗi sáng sau khi cho con bú, tôi đành để nó nằm trong nôi một mình trời đi học. Khi trở về, đứa bé khát sữa đã khóc khô cả cổ. Thân thể ướt sũng nộ phóng quế vì không có người thay tã lót. Tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải làm sao nên ngày nào cũng vừa ôm con vừa khóc. Tôi có thể chịu đựng ít lâu để chờ mẹ học, sau này mẹ sẽ đền bù cho con. Vì vừa đi làm vừa đi học nên sức khỏe của tôi sút giảm nhanh chóng, sữa của tôi cũng vì thế mà cạn dần, nên đứa bé đã đói lại càng đói hơn. Đêm nào nó cũng khóc rất lâu, khiến tôi không sao ngủ được. Có lẽ thế nên khi vào lớp tôi cũng chẳng học được bao nhiêu mà thường hay ngủ gật trong giảng đường. Tình trạng này kéo dài khoảng vài tháng thì gia đình bên chồng tôi biết được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 Sau cùng, bà mẹ chồng tôi đổi chiến thuật, bà ôm mặt khóc rưng rức rồi chỉ vào đứa nhỏ. "Đệ chỉ kia, chị có thương con của chị không? Tại sao chị nỡ để cho nó đối khát khổ sở như vậy?" Tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Cô em chồng thừa lúc tôi đang chùy mặt, song đến vặn phát đứa bé ra khỏi tay tôi, trong khi bà mẹ chồng sỉ sói. Chị là cái giống gì? Chị là người hay là thú mà để cho con ruột của mình phải đói khát bẩn thỉu như vậy? Cự kìu thất thanh. Con của tôi, tại sao mấy người cướp con của tôi? Bà mẹ chồng xông ra chặn lối để cô em chồng ôm đứa bé chạy ra đường. "Đệ, chị kia, tuy đó là con của chị, nhưng đó lại cháu của tôi, chị không lo được cho nó thì để tôi lo cho cháu của mình." Cả gia đình kéo nhau ra cửa cứ xông ra theo nhưng bị chồng tôi cản lại khiến tôi ngã lăn ra đất. Cha tôi đứng yên không phản ứng. Ông trợ gia đình bên chồng tôi kéo đi hết rồi ôm Tường Khuê. "Thôi, đừng khóc nữa. Tha để cho cha nó lo cho nó còn hơn để nó phải khổ sở đối khác như vậy." Bà chủ nhà trọ cũng đồng ý. "Ông cụ nói vậy mà đúng đó, cô không thể vừa trông con vừa đi học được đâu. Thôi, vậy cũng hay."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 nên tôi không muốn ông phải lo lắng thêm về tôi. Tôi cương quyết. Cha đừng có quá lo cho con nữa, con sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ. Cha cứ yên chí, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Hôm sau, cha tôi trở về Hokkaido sau khi đã chặn bà chủ nhà trọ trong nơm săn sóc cho tôi. Tuy nhiên khi cha tôi đi rồi thì tôi không còn thiếu tha một thứ gì nữa, chỉ nằm trên giường khóc lóc giật giả cho đến lúc đó tôi mới biết Mình rất thương yêu đứa con như thế nào. Đứa bé mà tôi vẫn nghĩ là một gánh nặng, thật ra chính là động năng thúc đẩy tôi chiến đấu để vượt qua mọi khó khăn. Chính vì nó mà tôi quyết tâm vừa đi làm vừa đi học để vươn lên. Nếu không có nó, tôi mất hết sinh lực và lý do để sống. Nhiều hôm tôi lang thang ngoài phố như người mất hồn, quanh quẩn từ con đường này sang đại lộ khác, rồi cuối cùng dừng chân trước căn nhà của gia đình chồng tôi ở khu Căn Gia. Tôi đứng trước lâu trước cửa nhà, lấm lét như một tên trộm, và sợ hãi bỏ chạy mỗi khi có người trong nhà đi ra. Nhưng hình như gia đình chồng tôi đã dọn đi nơi khác, vì không bao giờ tôi gặp một gương mặt quen thuộc nào ở đó cả. Trong suốt mấy tháng liền, tôi sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng cùng cực. Mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc là tôi lại giật mình nghĩ tới đứa con đang thèm sữa mẹ. Tình trạng tinh thần tôi sa sút thảm hại, càng ngày tôi càng như muốn rút vào thế giới riêng của mình một thế giới mơ hồ với những ảo ảnh kỳ lạ. Vào một ngày mùa đông tuy phủ trắng xóa, tôi nằm trên giường gỗ cũ dở, đầu óc chập chờn trôi vào một thế giới lạ lùng đầy hoa thơm cỏ lạ mà tôi chưa từng thấy. Tôi đang quan mang thì bỗng có tiếng kêu lớn. "Masudo, hãy cẩn thận." Tôi giật mình nhìn lên trần nhà thì thấy hình như có một lưỡi kiếm sắt đang treo lơ lửng. Mũi nhọn của thanh kiếm chỉ xuống nhắm ngay cổ họng tôi tự kêu lên. Đúng rồi, người ta muốn giết tôi đây mà. Không hiểu sao tôi nghĩ rằng ba chủ nhà trọ đã toan rập với lại gia đình bên chồng để giết tôi. Tôi lẩm bẩm. Ta không thể ở đây được nữa. tụi chúng mày muốn giết ta, nhưng đâu phải dễ, vì ta đã có các thần linh phù hộ cho ta rồi. Tôi khoác vội lên mình chiếc áo choàng mỏng rồi mở cửa sổ leo ra ngoài. Căn gác của tôi ở tầng trên, sát với những mấy nhà kề cận nên chỉ một thoáng sau tôi đã đứng trên mấy nhà. Tôi nhủ thầm, ta phải thoát ra khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Không hiểu sao tôi có thể di chuyển từ mấy nhà này sang mấy nhà khác một cách dễ dàng. Toàn thân tôi lướt đi một cách nhẹ bẫng. Đôi chân trần của tôi dẫm trên tuyết lạnh mà không hề hấn gì, cho đến khi tôi thấy mình đứng trước một hồ nước lớn. Tôi thấy hình như có một người đang trầm mình dưới nước. Tôi nghĩ ngay đến thi sĩ Fujimura Misao. Người đã gieo mình xuống thác Kê Gòn sau khi để lại một bài thơ bất hủ với những câu như Ôi đời sống, ta thật không thể hiểu nổi Mi. Tôi gọi lớn, Mi Sao, có phải là thi sĩ Mi Sao không? Người đó không trả lời mà cứ lờ mờ khi ẩn khi hiện dưới nước. Nhưng có một hấp lực gì lôi cuốn, tôi dội lao mình xuống đó. Hình như có tiếng kêu thất thanh ở đâu đó dọng lên, nhưng tôi không còn biết gì nữa. Trước mắt tôi chỉ có nước và đó là thứ tôi cần. Tôi dẫm bước chân xuống nước thì hình như có ai đó xông đến, nắm chặt lấy áo tôi. Tôi vùng dậy, khiến chiếc áo choàng tuột ra. Bên trong tôi chỉ mặc đồ lót, nhưng tôi không còn biết gì nữa mà vẫn tiếp tục xông tới hồ nước. Có tiếng nhiều người kêu gào, rồi một người mặc y phục cảnh sát xông ra ôm chặt lấy tôi. Tôi giật gào thét, giựt vùng dậy, nhưng hắn đã nhanh tay thoi cho tôi một cái, khiến tôi ngã lăn ra. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một dưỡng trí viện. Người ta để tôi ở trong một căn phòng riêng có những chấn song như thể nhốt một con thú. Hàng ngày có y sĩ đến khám, nhưng tôi không thèm nói chuyện với họ. Nếu có thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, vì tâm trạng tôi lúc ấy thật hoang mang, mơ hồ. Tôi tin rằng mình đã bị bắt do những kẻ hung dữ đồng lõa với gia đình nhà chồng tôi. Tất cả mọi người, từ y sĩ đến nhân viên bệnh viện, đều là những kẻ ác độc. Giờ tôi đã chỉ tay vào họ, "Uyên Trưởng, chúng mày là những kẻ độc ác, sẽ bị trời tru đất diệt. Ta là người được các đấng thần linh phù hộ, ta có nhiệm vụ cứu khổ phò nguy, giúp đỡ kẻ hiền lành lương thiện. Chúng mày không làm được gì ta đâu." Có khi tôi thách thức họ, "Có giỏi thì giết ta đi. Chúng mày không thể giết ta được đâu. Ta đã được các đấng thần linh che chở, ta sẽ không bao giờ chết." Suốt thời gian đó tôi sống trong một thế giới với những hình ảnh lạ lùng Có khi tôi thấy lửa cháy trực trời, tôi đoán chắc các đấng thần linh đang trừng trị những kẻ ác độc trong bệnh viện và tôi la lớn: "Thế chưa, lửa cháy kìa, lửa cháy để thiêu sạch những tình ác độc như bọn mày. Xin cảm tạ các đấng thần linh, xin đổi ơn các ngài, con nguyện tuân theo ý muốn của các ngài." Bởi khi nhân viên đưa thức ăn vào phòng cho tôi thì tôi trù linh: "Thuốc độc, bọn mày toàn giết tao bằng thuốc độc hay sao?" Ta không bao giờ đụng tới những thứ đó đâu. Sau một thời gian la hét giận dữ, cơn điên loạn lui dần và tôi bước vào trạng thái chi ngồi yên, không nói năng gì nữa. Người ta chuyển tôi vào một căn phòng với những người điên như tôi. Đó là một nhóm phụ nữ tuổi tác khác nhau, kẻ già người trẻ, nhưng ai nấy đều ngồi riêng một góc, không ai nói với ai, đắm mình trong thế giới riêng của họ. Thỉnh thoảng có người cười ha hả rồi khóc tấm tức. Có người lâu lâu lại trêu lên một hồi như những con thú. Lúc đầu tôi tin rằng những người này đều là những kẻ lương thiện đã bị hãm hại như tôi, nhưng dần dần tỉnh táo hơn, tôi thấy những hành động như thế quả hết sức lạ lùng. Tôi hỏi tuổi một bà lão trạc 60, nhưng bà cười thê thê và nói rằng bà chưa đầy 16 tuổi. Một người khác xưng mình là đại thiên đại thánh và thường gây hấn với một người nữa xưng là Nam Hải Quán Âm. Theo thời gian, Tôi ý thức rằng những người này quả là không bình thường chút nào và tìm cách tránh né họ. Tôi trút vào một góc phòng và cố gắng ôm lại mọi sự nhưng không sao nhớ được một điều gì rõ rệt ngoài những mảnh vụn rời rạc. Vài tháng sau, nhờ hành kiểm tốt, tôi được đưa qua một khu khác với những người tương đối bình thường hơn. Chúng tôi được giao phó công việc khuân những bao tải đựng đồ và được trả công bằng một số tiền nhỏ. Nhờ đó tôi có thể mua thêm một ít quần áo thức ăn và tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với đời sống trong dưỡng trí viện này. Hàng ngày, ngoài công việc thường nhật, tôi còn tham gia vào ban văn nghệ của viện để tập diễn kịch. Chúng tôi được hướng dẫn đi trình diễn các vở kịch cho mọi người trong dưỡng trí viện. Một người bảo, "Trước sau gì bạn cũng được xuất hiện, vì hầu như ai tham gia ban kịch cũng đều được xuất hiện sớm." Tuy nhiên, tôi không muốn xuất hiện, vì hơn lúc nào hết tôi cảm thấy thoải mái có phải lo lắng hay phiền muộn gì trong thế giới của những người bị bệnh tâm thần này. Đúng vào lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất thì một hôm người ta gọi tôi lên văn phòng bác sĩ trưởng. Cha tôi đã đứng đó từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt chất phác hiền lành của cha tôi mà tôi vô cùng xúc động. Quả thật, tôi là một đứa con bất hiếu, càng tự nhủ phải làm vui lòng cha mẹ bao nhiêu, tôi càng làm cho cha mẹ tôi khổ sở bấy nhiêu. Không hiểu sao càng muốn làm việc tốt Tôi lại càng lún sâu vào hố thẳm của những điều bất như ý. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định sẽ thay đổi tâm tính? Tại sao tôi lại hành động như thế? Lời hứa với cha tôi khi xưa bỗng vang vẳng bên tai. Tôi nghẹn ngào khi thấy cha tôi gian xin bác sĩ viện trưởng cho phép tôi xuất viện. Ông kể rõ lý do đã dẫn tôi đến điên loạn. Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Ông xem xét hồ sơ của tôi cẩn thận và sau cùng chấp thuận cho tôi được phép xuất viện. Mặc dù không muốn rời môi trường thoải mái này, nhưng tôi cũng ríu ríu theo cha tôi về nhà trọ. Dọc đường, cha tôi hỏi: "Mày muốn làm gì bây giờ?" Hiển nhiên tôi không còn thiết tha với việc học nữa, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi không biết mình muốn gì hay phải làm gì. Dĩ nhiên tôi không muốn trở về Hokkaido, chỉ biết mẹ tôi sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy tôi trong tình trạng thân tàn ma dại này. Tự nhiên tôi buộc miệng Cậu muốn về Hokkaido? Xin cha cho phép con đến ở với cậu Tesumi. Tesumi là em ruột của mẹ tôi, đã xuất gia từ nhỏ, hiện đang trụ trì một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố Tokyo này. Cha tôi gạt đi. Không được, mày không thể làm rộn việc thanh tu của Tesumi được. Tuy nhiên, mày cũng không nên trở về Hokkaido. Có lẽ ta phải nhờ bà chủ nhà trọ trông nom mày ít lâu nữa. Bà chủ trọ sau một lúc suy nghĩ, đã quyết định đưa tôi đến gặp một thầy tướng để xem vận mạng tương lai của tôi ra sao. Ông thầy sau khi quan sát khí sắc đầy u sầu, uổng dột của tôi, tuyên bố: "Cô là người rất nhạy cảm, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Theo ý tôi thì nếu cô trở thành một diễn viên sân khấu, thủ các vai đào thương thì chắc chắn sẽ thành công lớn." Bà chủ trọ đồng ý ngay. "Nếu không đi học thì cô phải kiếm một nghề gì đó để sinh nhai đi." Hệ tướng nói cô thích hợp với nghiệp sân khấu thì còn đợi gì nữa mà không theo đuổi con đường này. Cha tôi cũng đồng ý với bà chủ nhà trọ, vì theo ông, tôi cần phải làm một thứ gì khác hơn là nằm nhà khóc lóc giật giả. Ông sợ tôi nổi cơn điên trở lại và sẽ bị giam dĩnh diễn trong giữ trí viện. Tôi cảm động trước tình thương của ông, nên tuy không thích lời đề nghị của bà chủ nhà trọ, nhưng tôi cũng chấp nhận việc trở thành một diễn viên của đoàn hát Kabuki. Kageki là những đoàn hát trong chuyên diễn những giở kịch dựa theo các điện tích. Điểm đặc biệt của các đoàn hát này là tất cả diễn viên đều thuộc phái nữ. Họ thủ đủ mọi giai, cả nam lẫn nữ. Việc diễn xuất chỉ chú động đến các động tác, cự chỉ giới hạn mà người ta có thể được chỉ dạy nhanh chóng. Bài chú nhà trọ đưa tôi đến gặp bà bầu gánh hát Kagu Khi trong dụng. Điều kiện thâu nhận cũng dễ dàng. Vì là một diễn viên tập sự, tôi chỉ được ăn ngày hai bữa cơm chứ không thể đòi lương bổng hay điều kiện gì khác. Để khuyến khích, bà chủ nhà trọ mua cho tôi một chiếc kimono thật lộng lẫy và yêu cầu những diễn viên trong cánh hát giúp tôi trang điểm. Cha tôi sung sướng nhìn tôi xuống xinh trong bộ kimono mới tinh và được những nhân viên trong đoàn hoa son dội phấn cho. Bà chủ nhà trọ cười thích thú. <cười> Thấy chưa, có lẽ cả đời á chứ bao giờ có được mặc một bộ áo đẹp như vậy. Rồi sẽ có bao nhiêu người say mê cô cho mà xem nghe bài chủ nhà trò nói, tôi lồm giọng muốn nôn, nhưng nhìn nét mặt trạng trở đầy hy vọng của cha tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để ông vui lòng. "Xin cha hãy trở về, đừng quá lo cho con, trò mọi việc sẽ tốt đẹp." Tôi ôm cha tôi giữ mãi hình ảnh thật đẹp ngày hôm đó, vì chỉ hôm sau, khi đoàn hát khởi sự, tôi trở thành một nhân viên quét dọn sân khấu và nấu ăn cho đoàn hát. Người ta chỉ dạy tôi một vài động tác diễn xuất mỗi khi cần có một vai phụ nào đó thôi. Thực thật thì đoàn hát nào cũng có cái chụp diễn viên phụ chờ đợi được thủ vai chính. Và những cô đào chính thì không bao giờ muốn ai thay thế mình cả. Cơ hội trở thành một diễn viên nổi tiếng rất khó khăn, chỉ trừ khi diễn viên chính bỏ gánh hát ra đi hoặc già yếu bệnh hoạn thì người ta mới cần người thay thế. Tôi sống với gánh hát được hơn 2 năm và từ từ leo lên hàng diễn viên phụ. Sau khi đã có những lính mới tò te xung phong nhận lãnh nhiệm vụ quét dọn và nấu ăn thay cho tôi, Tuy nhiên, việc diễn xuất không mang lại cho tôi niềm hứng thú. Cuộc sống trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt. Một hôm, tôi đem điều này nói với bà bầu gánh hát. Chúng ta khổ công tập luyện để trình diễn, nhưng có ai thèm để ý đến chúng ta đâu? Đại số khán giả chỉ vào xem để mua vui chốc lát, có lợi ích gì cho cuộc đời đâu. Sao mày ngu dữ vậy? Đời sống sân khấu chỉ phản ánh xã hội mà thôi. Xã hội ra sao thì sân khấu như vậy, mày lộn xộn quá. Tuy nhiên, nhà soạn kịch, ông chồng của bà bầu, hiểu được thắc mắc của tôi nên đã khuyên: Mỗi vở kịch đều có ý nghĩa riêng của nó. Nội dung vở kịch có thể mang lại cho người xem một vài điểm thích thú hoặc giúp họ có cơ hội nhìn lại chính mình qua các vai trò trên sân khấu. Một vở kịch phải có hậu, nghĩa là đề cao các giá trị căn bản của đời sống, trung thắng định, kẻ hiền lương luôn luôn được che chở và kẻ gian ác phải gặt những hậu quả xấu xa. Tóm lại, Kịch nghệ chính là một cách cải tạo xã hội, giúp cho người xem có cơ hội nhận định các giá trị cuộc đời sống. Nếu chúng ta những diễn viên có lý tưởng thành cao thì việc hành nghệ chính là cơ hội để khán giả cảm nhận được những điều ta muốn trình bày. Nhưng với những người không đi xem kịch thì sao? Làm sao ta có thể cảm hóa được họ? Nhà soạn kịch nổi giận, thì mặc kệ họ, chúng ta đâu thể cứu vớt tất cả được. Nhưng tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Sao mày ngu dữ vậy? Lo lấy thân còn chưa xong mà cứ đòi làm những việc lớn. Lôi trao dời khả năng diễn xuất cho hay đi. Theo thời gian mày sẽ nổi tiếng, có tiền bạc và danh vọng rồi thì muốn gì mà không được. Nhưng đó là ích kỷ." Bà bầu bĩu môi xen vào. <cười> "Khi nào có danh vọng và tiền bạc rồi mày sẽ thấy, lúc đó phóng xem mày có còn đòi cải tạo xã hội hay giúp đỡ cho ai nữa không?" Tôi im lặng, không trả lời. Bà bầu tiếp tục Đứa nào không vậy? Khi chưa nổi tiếng, chưa được khán giả vỗ tay khen ngợi thì toàn đòi những chuyện giá trời lớp biển, nhưng khi đã có danh vọng rồi thì ý nghĩ duy nhất là làm sao giữ vững được cái danh vọng đó, làm sao để hàng đêm vẫn được khán giả tiếp tục vỗ tay khen ngợi, làm sao để nhan sắc không phai tàn, làm sao để giọng hát vẫn quyến rũ. Rồi mày sẽ bắt đầu sợ, bắt đầu lo. Tôi im lặng, nước mắt tràn trộ. Cho đến lúc đó, Tôi mới ý thức rõ về cái nghiệp gì mà những người thuộc giới diễn viên tại tử phải gánh chịu. Tôi cố nuốt nước mắt xuống mà không xong. Cuối cùng, tôi lắp bắp. Điều vậy thì đây không phải là con đường của tôi. Tôi thà cứu một người chết đuối còn hơn là kéo dài cuộc sống đầy lo âu phiền muộn như vậy. Chương 3 Dạo lúc đó, đoàn hát thường bị những nhóm du đảng gọi là Peragoro sống bám vào. Đó là những thanh niên hư hỏng bỏ nhà đi, nương náo theo các đoàn hát và hành động theo sở thích nhất thời, không tuân theo một luật lệ gì cả. Có lúc chúng tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, nhưng cũng có khi chúng sách nhiễu, đòi hỏi đủ thứ. Trong nhóm du đảng có một gã thanh niên khoảng 17-18 tuổi chi đó, tên là Ryo Chan tôi còn trẻ nhưng hắn đã tỏ ra gan dạ, vững bỉnh không thua những tay anh chị lão luyện trong nghề. Hắn sẵn sàng làm đủ mọi việc từ khuân vác, quét dọn sân khấu cho đến đầm thuê kiếm mướn. Tôi nghe nói lúc cần tiền, hắn dám cướp cả những sòng bạc có người canh gác cẩn thận. Tuy bề ngoài liều lĩnh hung hăng là thế, nhưng bên trong hắn vẫn chỉ là một đứa bé hay e thẹn, biển liển trước phụ nữ. Một hôm gặp hắn lang thang trong hậu trường, tôi hỏi Này Ryo-chan, xem cứ quanh quẩn ở đây mãi vậy. Lúc đầu Ryo-chan thẹn thùng không trả lời, nhưng về sau hắn ấp úng. Tại em không có nhà để trở về. Tôi biết bọn thanh thiếu niên này đều thuộc thành phần leo lỏng bỏ nhà đi. Nhưng mỗi khi kiếm được chút tiền, chúng cũng biết trở về thăm nhà và giấm dúi cho cha mẹ hoặc anh chị em chút tiền quà bánh. Ryo-chan cho biết thêm. Chị, em không có mẹ à? Vừa nghe vậy, tôi mủi lòng ngay và thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của hắn. Tôi nghĩ đây là một đứa bé đang lầm đường lạc lối, cần có người săn sóc và hướng dẫn cho đến khi trưởng thành. Tôi lập tức bỏ gánh hát để đưa Riochan đến tỉnh Nagoya xây dựng một cuộc đời mới. Sau khi sống với tôi một thời gian, gã du đãng hung hăng liều lĩnh đó đã trở nên ngoan ngoãn, hiền lành như một con cừu non. Hắn tìm được việc làm tại tòa báo địa phương, phụ phối báo cho các đại lý Dưới sự hướng dẫn của tôi, hắn ghi tên đi học lớp bệnh dân giáo dục để có thể đọc được sách báo và mở mang thêm kiến thức. Phần tôi thì khác, chỉ một thời gian ngắn tôi thấy mình trở thành một người đàn bà độc đoán, ghen tuôn và nóng nảy. Không hiểu sao, những chủng tử xấu nằm sâu trong tiềm thức tôi bỗng nhiên trổi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi thấy mình đã thốt ra những câu vô lý như Ryo-chan, tại sao vợ này mới về nhà? Ryo-chan, em phải làm việc này ngay lập tức. Ryo-chan, tại sao tiền lương tháng này là ít như vậy? Phải chăng em mang bao con đĩ nào đó rồi? Tôi càng cố gắng kiềm chế mình bao nhiêu thì lại thấy mình càng nóng nảy, giận dữ bấy nhiêu. Suốt ngày tôi la hét, quát tháo, bắt Ryo-chan phải làm theo ý muốn của mình. Dần dần tôi nhận thấy cái tôi tưởng là tình thương chẳng qua chỉ là một sự ích kỷ, một thứ quyền lực, một hình thức biểu hiện của những hạt giống đau khổ, cay đắng mà tôi đã tiếp nhận từ trước. Tôi vẫn nghĩ mình có ý tốt Muốn cứu giớt giúp đỡ người khác Nhưng không hiểu sao hành động của tôi lại trái ngược hẳn Thay vì cứu giớt Riojan Tôi thấy mình mới là kẻ cần được cứu giớt hơn ai hết Trong khi Riojan đi làm Tôi thường tụ tập với những người đàn bà trong xóm Để đánh bạc hay nói chuyện ngồi lê đôi mắt Thỉnh thoảng họ cũng rủ nhau đi chùa lấy Phật Nhưng đây chỉ là một hình thức xã giao bề ngoài của những kẻ nhàng rỗi Họ đến chùa để chưng diện quần áo Để nói chuyện mưa gió thời tiết để khen chê lẫn nhau chứ không phải để học hỏi giáo lý. Phần tôi thì khác, tôi nghĩ tôn giáo có thể giúp tôi tìm ra lối thoát cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tôi bèn tham dự các khóa lễ, tụng kinh niệm Phật và hăng hái quyên góp tiền bạc để trụng tu chánh điện, đút tượng, tô chuông. Vì Ojan không hề phản đối chuyện này, hắn chẳng bao giờ phàn nạn về việc tôi gián nhà thường xuyên cho những công việc ở chùa. Sau một thời gian hăng say làm công quả, tôi không thấy mình tiến bộ được bao nhiêu, Vẫn độc toán, ích kỷ và hay nóng giận như trước Một hôm sau khóa lễ tôi hỏi dì trụ trì Bạch thầy, những bài kinh dài này nói về điều gì vậy? Kinh Phật cao siêu vô cùng Nói ra cô cũng chẳng thể hiểu được Tại sao thầy lại nghĩ vậy? Chúng tôi ê ai những bài kinh này cả ngày Thì cũng cần phải hiểu ý nghĩa của nó kia chứ Theo ý tôi, cô chỉ cần lo quyên góp tiền bạc Để xây chùa, đúc tượng, tạo chút phước đức là đủ rồi Đừng tìm hiểu những điều cao siêu không thể nghĩ bàn. Nhưng nếu không thể hiểu được những điều mình đọc thì tụng kinh làm gì? Ít ra người ta cũng cần biết những điều Đức Phật đã chỉ dạy chứ. Chỉ sư suy nghĩ một lúc rồi trả lời dứt tắc. Đức Phật dạy rằng, người nào tạo nhiều phước đức sẽ hưởng sung sướng ở kiếp sau, còn người nào không biết làm phước sẽ bị đọa vào địa ngục. Tôi không sợ phải bị đọa vào địa ngục và cũng không cần được hưởng sung sướng ở một kiếp xa vời nào đó. Cái mà tôi cần là làm sao giải quyết được những vấn đề khó khăn trong đời sống hiện tại. Tôi thắc mắc. Nhưng không lẽ người ta bất lực không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một đời sống tốt đẹp hơn ở kiếp tương lai? Đột nhiên rồi, vì cô đã tạo nghiệp xấu ở kiếp trước nên kiếp này phải trả. Tôi không biết mình đã tạo những nghiệp xấu gì, nhưng lời giải thích đó làm tôi khó chịu. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả việc làm của mình nhưng không thể thủ động bó tay chờ đợi một hứa hẹn hảo quyền nào đó. Thấy tôi có vẻ không tin, dị sư bực bội. Cô thắc mắc nhiều quá, nghi ngờ người tu hành là một điều xấu sẽ phải đỏa vào địa ngục vô gián. Tôi không chấp nhận lời giải thích có tính cách dọa nạt nên bỏ ngôi chùa đó, tìm đến một ngôi chùa khác thuộc phái Nhật Liên, Nhi Chi Tên. Dị trụ trị nghe tôi kể lễ sự tình, bèn nói giận. Thật đáng tiếc khi có những kẻ quá chu trọng đến hình tướng bên ngoài mà làm quen ô giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn như vậy. Thời mạt pháp của các, giáo lý của Đức Phật bị những kẻ tu hành không chân chính xuyên tạc, lạm dụng để tích lũy tài sản. Theo ý thầy thì hiện nay tôi phải làm gì? Con đường tốt nhất lúc này là tụng kinh Pháp Hoa và giảng đơn hơn nữa thay vì niệm Phật, cô chỉ cần niệm pháp là đủ, vì pháp là tất cả. Cầu chỉ cần xưng tụng câu Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh thì sẽ được giải thoát, vậy đó là thông điệp chân thật nhất của Đức Phật. Tôi nghĩ thầm, cái tra vị sư này cũng khuyến khích mình đọc kinh thay vì quyên góp tiền bạc đi cầu phước. Tôi trở thành đệ tử của vị này, nhưng chỉ một thời gian sau tôi thấy vị này cũng không hơn gì vị trước. Ông dành rất nhiều thời giờ để chỉ trích, công kích các tông phái khác của Phật giáo hơn là giải thích những diệu lý của kinh. Hậu tọa của ông thường kéo nhau ra đường phố hùng hổ tranh luận với người của các tông phái khác mà họ gọi là tà giáo. Họ chủ trương bạo động, nếu cần thiết để thiết lập một quốc gia xây dựng nên triết thuyết của Nhật Liên Tổ sư. Lúc đầu tôi cũng hăng say tham gia việc truyền bá tư tưởng của phái này, nhưng hình thức đả phá tranh luận không mang lại cho tôi sự thoải mái nào, trái lại nó chỉ làm tôi thêm sân si hơn trước. Ngoài ra tôi cũng không đồng ý với cách truyền đạo có tính chất lôi kéo quyến dục tính độc bằng phương pháp biện luận cũng như hành vi hung hăng, hiếu chiến của những người lãnh đạo phái này. Tôi bày tỏ ý kiến của mình với vị sư trụ trì, thấy chị an ủi tôi thì ông lại nổi giận. Nếu cô không tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của chúng tôi thì thôi, những kẻ lưng chừng nửa tin nửa ngờ như cô chính là những kẻ phá hoại Phật pháp, đi theo con đường của đệ bà Đạt đa và sẽ dính diện đọa địa ngục. Nhưng chính Đức Phật đã nói rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh, và ngay cả đề bà đạt đa cũng sẽ thành Phật kia mà. Vị sư nổi giận quát tháo om sòm, "Dĩ nhiên tôi không trở lại ngôi chùa đó nữa." Vài tháng sau, tôi có dịp tham dự một buổi diễn thuyết tại đền thờ Kasuga của thần đạo. Một vị lão sư khuôn mặt nghiêm nghị đã bước lên diễn đàn nói về đề tài "Chính tâm thành ý". Ông nói, "Trong tự nhiên đã có sẵn một trật tự chung, Vi sống với trật tự này là đã gần đạt được đến đạo rồi. Muốn đạt đến đạo lớn thì phải biết lập chi lớn, muốn lập chi lớn thì phải lo tu thân, muốn lo tu thân thì phải chính tâm, muốn chính tâm thì phải thành ý, và muốn thành ý thì phải biết rõ sự liên quan giữa mọi sự vật với nhau. Con đường tu tập phải bắt đầu bằng việc quan sát thật kỹ các hiện tượng trong trời đất, xét cho cùng chỗ tương quan giữa chúng, xem cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả. Biết rõ được điều này thì mới thành, giả ý có thành rồi thì tâm mới chính. Khi tâm đã chính thì thân mới tu sửa được. Và khi việc tu thân có hoàn mãn thì chí mới vượt lên cao, vượt khỏi mọi sự tầm thường để đạt đến đạo lớn. Thành ý là căn bản bao gồm tất cả mọi sự, mọi giá trị đương thời như luân lý, đạo đức đều xây dựng dựa trên cái căn bản quan trọng này. Nếu mình biết sống thành thật với chính mình, Không tự lừa dối mình thì hành động chân thật này sẽ biểu lộ ra ngoài, cảm hóa được những người xung quanh. Thành ý không chỉ là đức mà còn là năng lực cảm hóa hết sức màu nhiệm, có thể thay đổi tất cả. Tôi say mê theo dõi từng câu nói của vị lão sư già nhũ tầm. Đây mới thật là một di thầy chân chính, đây mới chính là con đường mà ta mong đợi từ bấy lâu nay. Tôi nghĩ đến tấm lòng thương yêu chân thành của cha tôi mà muốn rớt nước mắt. Các mục chí giảng tự nhiên hiện ra trở mùng một trong tâm tôi. Phải rồi, tôi đã từng nghĩ đến cái căn bản này một cách mơ hồ sau khi được cảm hóa, nhưng cho đến lúc đó, chưa ai có thể giải thích một cách rõ ràng lưu loát như vị sư này. Tôi vội vã trở về nhà thu xếp hành lý đến gặp vị lão sư để xin làm đệ tử. Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh, vị lão sư nghiêm giọng hỏi: "Như vậy cô đã được phép của gia đình chưa?" Thưa chưa Vậy thì không được Cô hãy trở về nhà ngay Có lẽ giờ này chồng của cô đang nóng lòng chờ đợi Tôi ôm mặt khóc chồng Thưa thầy Con đã khổ công tìm kiếm con đường này từ bao lâu nay rồi Xin thầy rủ lòng thương xót Không được Ta không thể thu nhận cô Nếu không có sự đồng ý của gia đình cô Nhưng nếu còn trở lại Với sự ưng thuận của gia đình thì sao Đến khi đó sẽ hay Bây giờ cô phải trở về nhà ngay Biết không thể năng nỉ gì thêm được Tôi gạt nước mắt trở về nhà Lúc đó trời đã giàu thu Thời tiết bắt đầu lạnh Nên Rio Chan trùm mệnh ngủ kỹ Thấy tôi về Hắn chỉ ló đầu ra khỏi chăn hỏi Em đã về đó hả Hỏi xong hắn lại dùi đầu ngủ tiếp Nhìn khuôn mặt vô tư của hắn Tôi động lòng trắc ẩn Và tự hỏi liệu mình có thể tự bỏ Rio Chan được không Cho đến lúc đó tôi đã đóng dai một người mẹ, một người chị và người yêu của hắn. Liệu tôi có can đảm từ bỏ tất cả để lên đường tìm đạo không? Ryo-chan sẽ nghĩ thế nào về quyết định của tôi? Tâm trạng tôi rối bời vì muôn ngạn ý nghĩ trái ngược nhau. Nhưng cuối cùng tôi biết mình không thể làm gì khác hơn là lên đường học đạo. Sau một thời gian chuẩn bị tư tưởng tẩn thận, tôi viết một lá thư dài cho Ryo-chan rồi lên đường đi Shikoku. Nơi dị lão sư cư ngụ Năm đó tôi vừa tròn 28 tuổi Và đã sống với Rio Chan được gần 2 năm Dị lão sư sống trong một căn nhà nhỏ bé, khiêm tốn Nhưng căn phòng chính có bầy một bàn thờ hết sức trang nghiêm, đẹp đẻ Ông mời tôi dùng trà và lên tiếng hỏi ngay Cô đã được gia đình cho phép rồi chứ? Thưa dân Tôi lo sợ không biết có được ông thu nhận hay không Dù sao tôi cũng đã viết một lá thư cho Rio Chan để giải thích việc này Lão sư hỏi tiếp Được lắm, như vậy cô được phép đi trong bao lâu? Thưa một năm Tôi trả lời mà không suy nghĩ Trong thư viết cho Rio Chan tôi đã đề cập đến thời gian học đạo khoảng một năm Mặc dù trong tâm tôi quyết sẽ không trở về với Rio Chan nữa Vì lão sư vui vẻ chấp thuận cho tôi trở thành học trò tài gia của ông Lão sư Mi Anno Choji không những là một vị thầy nổi tiếng của thần đạo mà còn là một danh thủ về kiếm đạo và nhu thuật. Ông có rất nhiều học trò và thường được mời đi diễn thuyết, giảng dạy ở khắp nơi. Cuộc sống của ông rất điều độ giản dị. Ngoài việc giảng dạy, ông dành nhiều thời giờ để tĩnh tọa trong một căn phòng riêng. Hằng ngày nhìn cứ chỉ ung dung điềm đạm của ông, tôi thầm ao ước không biết mình phải tu tập thế nào mới đạt được cái nhân cách siêu phàm ấy. Lão sư cho biết Khi còn nhỏ ta không được khỏe mạnh lắm Lại mắc bệnh xuyến Nên cha mẹ ta đã tìm đủ mọi thầy hay thuốc giỏi để chữa Nhưng không đạt kết quả gì Cho đến khi ta tu tập phương pháp tỉnh tòa Kanagara no Michi Chỉ một năm tu tập mà bao nhiêu tật bệnh tàn biến hết Thân thể ta phát triển một cách tự nhiên Từ đó đến nay ta không còn bị bệnh Ngay cả những bệnh giặc như nhức đầu, sổ mũi, cảm mạo Cũng không còn ảnh hưởng đến ta Phương pháp Kanagara Nomichi của thần đạo bao gồm 3 phần chính là điều thân, điều khí và điều tâm. Điều thân là giữ cho tư thế ngồi thật vững vàng ngay thẳng, người tập quỳ gối, ngồi lên trên bổng chân, giữ lưng thẳng, mắt nhắm lại và đặt hai tay lên trên đùi. Sau khi đã ngồi yên được một lúc thì chuyển qua điều khí, giữ cho hơi thở luân chuyển tự nhiên. Khi hít vào thì phình bụng ra và khi thở ra thì ép bụng lại. Sau khi hơi thở đã điều hòa thì bắt đầu điều tâm bằng cách tập trung tư tưởng để phát sinh ra âm thanh u o. Trong khi phát âm không được nghĩ đến bất cứ thứ gì khác mà chỉ chú tâm vào việc phát âm mà thôi, tuyệt đối không mong cầu ao ước thứ gì. Sau khi phát âm u o đều đặn khoảng một lúc thì chuyển sang phát âm từ nguyên âm a e i o u. Khác với âm u o Việc phát âm những nguyên âm này đòi hỏi sự phối hợp của cả tinh thần lẫn thể xác. Âm thanh phát ra phải trở trạng, mạnh mẽ và thật sâu. Lão sư cho biết tĩnh tọa là căn bản quan trọng nhất trong phương pháp tu tập của thần đạo. Thần đạo là một truyền thống đặc biệt của Nhật Bản có từ ngàn xưa, nhưng theo thời gian đã thay đổi ít nhiều, một phần vì chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa, Khổng giáo và Phật giáo, nhưng một phần khác là do các yếu tố chính trị Vào thời đại Tokugawa, 1600 đến 1867, Trường Quốc học được thành lập với mục đích nghiên cứu các di sản văn hóa của Nhật. Nhờ biết áp dụng phương pháp nghiên cứu về cổ ngữ, các học giả lúc đó đã phục hồi được nhiều sách vở tài liệu có giá trị tưởng đã bị thất truyền. Một số học giả có tinh thần quốc gia cực đoan, chủ trương bài ngoại, đã lợi dụng tình thế chính trị lúc đó bấy quan tỏa cảng để phục hồi truyền thống thần đạo không chịu ảnh hưởng của Phật giáo hay Khổng giáo mà họ gọi là Kanagara no Michi. Theo lời giải thích của tông phái này thì vào thời hoàng kim, tâm thức con người giống chất phát và thuần hậu nên có thể giao cảm với tâm thức của các đấng thần linh. Vì hiểu rõ tâm thức của các vị thần nên tư tưởng hành động của con người luôn luôn hòa hợp với sự biến chuyển của các định luật thiên nhiên và cuộc sống thật tốt đẹp, thoải mái. Vậy sao con người xa đoạ, bị dục tính lấp đi cái thiên tính thuần hậu, vô tư ngày trước nên họ không thể giao cảm với thần linh được nữa? Vì bị ái dục chi phối nên tư tưởng hành động của họ không còn hòa hợp được với các biến chuyển tự nhiên của thiên nhiên và đời sống trở thành một sự phấn đấu đầy đau khổ và trắc trở. Truyền thống Kanagara no Michi hay sống thuận theo ý chư thần, Chú trương phục hồi cái bản tính vô tư thuần hậu, qua diệt tẩy quế thân tâm, dẹp bỏ lòng tham dục để tái lập mối liên lạc với chư thần trong thiên nhiên. Ngoài việc học hỏi với lão sư, tôi còn tham cứu thêm các sách vở trong nhà và tìm được một phương pháp để dẹp bỏ lòng tham dục, qua diệt tẩy quế thân tâm. Tôi thấy việc tĩnh tọa như lão sư chỉ dạy đòi hỏi một thời gian lâu dài, nên tôi muốn tìm một lối tắt nhanh hơn. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, tìm đến ngọn thác Kagami gần đó để tấm gội, tẩy quế bằng nước lạnh. Tôi đứng dưới chân ngọn thác, mặc cho làng nước lạnh như băng số linh người, tập trung tư tưởng và cầu nguyện các đấng thần linh phù hộ cho tôi. Tôi tin rằng nước có công dụng rửa sạch những ô quế trên thân thể tôi và nhờ sự thành tâm cầu nguyện, tâm hồn tôi có thể mở rộng để đón nhận mặt khải của chư thần như tôi đã từng trải nghiệm khi còn ở Hokkaido. Vì thần đạo không phân biệt tâm và thân, Một thân thể trong sạch, biểu lộ một tâm thức trong sáng, nên việc tắm gội hành xác đối với tôi là một việc làm hết sức tự nhiên. Một hôm, lão sư bắt gặp tôi làm việc đó, ông lắc đầu quát lớn. Cô tưởng rằng mình có thể ngộ được điều gì đó qua hành động bên ngoài như vậy hay sao? Tôi không hiểu lão sư muốn nói gì, vì lúc đó tôi không có một ý thức gì dậy từ ngộ Satori cả.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 Hình như ngày mai cô lên đường về nhà thì phải. Cô đã ở đây tròn một năm rồi. Liệu cô đã sẵn sàng chưa? Tôi bàn hoàng không biết phải nói gì. Lúc đầu tôi tưởng lão sư có ý muốn đuổi tôi đi vì tôi đã thực hành những phương pháp mà ông không thích. Nhưng tôi nhớ lại thời hạn một năm mà tôi đã trình bày khi sinh thủ giáo năm xưa. Thật ra lúc đến học đạo, tôi chỉ nói bựa thời gian một năm chứ không hề có ý định sẽ trở lại với Rio Chanh.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 Nghiệp của cô nặng như vậy thì làm sao mà tu cho được? Phải chăng cô vẫn còn yêu Riochan nên không dám nói thẳng cho hắn biết ý định muốn từ bỏ tất cả để đi học đạo. Cô tưởng mình có thể đi theo ông thầy kia, nhưng vì còn nặng nợ với Riochan nên trước sau gì cô vẫn phải trở về. Theo tôi, cô không thể làm gì khác được đâu. Khi nợ duyên nợ còn á thì cô vẫn phải trán mà trả cho hết. Chúng ta mang kiếp người là mang cơ một gánh nghiệp quả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 Tôi tự hầm mình đã dạy dục đem chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe và quyết định từ đây sẽ phải tránh cái thói nhị nữ thường tình này. Khi tôi về nhà thì Riochan đi làm chưa về, tôi không biết sẽ phải nói sao với hắn, liệu tôi có nên cho hắn biết ý định chẳng muốn tiếp tục trở về với lão sư hay không. Tôi cố gắng chuẩn bị một thái độ nhưng tâm trạng cứ rối bời, không biết phải làm gì. Trong lúc thất vọng cùng cực, tôi chợt nhớ đến một câu kinh quen thuộc.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 Nhưng tự nhiên trước mắt tôi bỗng có một luồng sáng hiện ra sáng chói Giữa luồng sáng đó có một dòng chữ lớn Con hãy tập yêu thương Tôi cảm thấy toàn thân trung động mạnh liệt Như có một luồng điện ở đâu rót vào đầu ốc u tối của tôi khiến nó bừng sáng Tôi giật mình, thẳng thốt kêu lớn Phải rồi, đó mới là giải pháp cho tình trạng hiện tại Chỉ trong thoảng dậy phút tôi ý thức ngay rằng Từ trước đến nay tôi đã nghĩ về mình quá nhiều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 Của một lòng tham không đấy Giờ đây tôi đã hiểu Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để lo cho Ryo Chan Tôi sẽ chờ hắn về để xin lỗi hắn Để kể cho hắn nghe những khát khao thầm kính Vẫn nung nấu trong thâm tâm tôi Tôi sẽ nói về quan niệm chính tâm thành ý Mà tôi đã học hỏi được Với một tình yêu chân thành Tôi sẽ tâm sự với hắn Về những trải nghiệm lạ lùng đã xảy ra cho tôi Và hắn sẽ hiểu Sẽ thông cảm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 Đó chỉ là một hình thức ăn xin thôi, nhưng cái ăn xin đó thì cứu giúp được cho ai? Con người không có ai xấu cả nếu họ có một đời sống vật chất đầy đủ. Họ xấu vì thiếu các điều kiện này nên mới phải làm chuyện sằng bậy. Để nói cho em nghe một trật tự mới trong xã hội, nhờ đó mà tất cả mọi người đều được sung sướng thật sự. Sẽ dĩ người ta thiếu thốn, đau khổ vì trong xã hội có kẻ giàu người nghèo có sự hơn thua.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 Hiển nhiên hắn đã học hỏi những trò này trong khi tôi vắng nhà. Vi Ochan đắc chí nhìn tôi nói tiếp. "Này Satomi, em biết ta tôn trọng sự tự do riêng của em, nhưng ta không thể làm ngơ khi thấy em trở thành nạn nhân của những tên tu sĩ chuyên bán nhà phiến đó được. Họ và cái gọi là tôn giáo của họ cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Từ nay, ta cấm em không được bén mảng đến những nơi chốn đáng khinh bỉ đó. Nếu em không nghe lời ta thì đừng có trách." Càng nói Ryo-chan càng trở nên hung dữ Cặp mắt của hắn quắc lên Như muốn ăn tươi nuốt sống một đối thủ vô hình nào đó Hắn tiếp tục nói về chủ thuyết xã hội Hiện nay hắn đang cố gắng cổ xứ Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa Tôi tuổi thân ôm mặt khóc tấm tức Trước mặt tôi Ryo-chan không còn là một cậu bé hiện lành Nhút nhát ở gánh hát năm nào Hắn cũng không còn là một chàng thanh niên chăm chỉ Đi phân phối báo cho các đại lý Mà đã trở thành một con người khác hẳn Hiện nhiên, hắn đã thay đổi nhờ liên hệ với một tổ chức chính trị nào đó. Ryo-chan cho tôi biết hắn đã bỏ việc phân phối báo và trở thành ký giả cho một tập sang thuộc nhóm xã hội. Hắn còn đảm nhận việc tổ chức các buổi học tập cho những người mới gia nhập tổ chức này. Tôi im lặng nghe Ryo-chan hùng hồn diễn giảng. Đáng lẽ ra tôi phải thất vọng lắm mới phải, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi biết Ryo-chan đã thay đổi, nhưng chính tôi cũng đã đổi thay.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 Tôi thường tỉnh tọa rất lâu, có khi từ sáng đến tối và cuối cùng phát âm những chữ A, E, I, O, U thật rõ ràng với toàn bộ năng lực trong người. Lúc đầu việc tu tập của tôi làm nhiều người trong xóm hiếu kỳ xúm lại xem trẻ con cũng bắt chước tôi kêu A, A, U, U, O, O, ôm sầm nhưng dần dần người ta cũng quen và không làm phiền tôi nữa. Ngoài việc tỉnh tọa, tôi còn nghiên cứu kho sách Koshiki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 Trước cửa nhà tôi có một mảnh sân hẹp mà trẻ con lối xóm thường tụ tập chơi đùa. Hằng ngày, mỗi khi thợ cúng, thực hành các nghi thức tẩy quế, Ohara-e song, tôi thường mang lễ vật như quảng xôi chia cho lũ nhỏ trong xóm. Gia đình bên cạnh nhà tôi có nuôi một con chó nhỏ tên Koro. Con chó này cũng hay chậu trực trước nhà tôi để xin ăn. Ít lâu sau, gia đình đó dọn đi nơi khác, bỏ con Koro lại. Con chó trung thành cứ chậu trực trước nhà chú cũ. Kêu lên những tiếng thiểu não bi thương Khi đói Nó chạy qua bên nhà tôi để được cho ăn Nhưng ăn xong Nó lại chạy về trước cửa căn nhà cũ nằm trên rỉ Một hôm Không thấy nó đến như thường lệ Tôi kêu gọi mãi và hỏi lũ nhỏ trong xóm Nhưng không ai biết con chó đã bỏ đi đâu Và hôm sau tôi đang tỉnh tọa Thì nghe có tiếng động Và thấy con cô rô ở đâu chạy vào Mắt đuôi mừng rỡ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 Đến khi qua đời, tôi phải sống trong một cảnh giới tối tăm nặng trọc. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang ở trong một vũng bùn nhầy nhụa, muốn ngơi lên nhưng không sao ngơi lên được. Càng cử động thì càng bị lún xuống sâu hơn. Thưa bà, khi còn sống tôi chẳng làm điều gì quá xấu, nhưng cũng chẳng làm điều gì tốt đẹp, nên sau khi chết, thần thức cứ giật dở trôi nổi trong cảnh giới bùn lầy nước đọng này mãi. May thay nhà tôi là người hiền lương, thường tụng kinh niệm Phật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 Mặc dù bận rộn như thế, nhưng hàng ngày bà vẫn khuya sớm tụng kinh rất chân thành. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, bà gật đầu chùi nước mắt. Quả đúng là chồng tôi rồi, chồng tôi luôn luôn mặc áo kimono hiệu Oshima như vậy. Chồng tôi làm thương mại nên có tiền cho dây lễ lại. Sau khi ông qua đời, tôi tìm được một rương chứa toàn giấy nợ chưa thanh toán. Xem xét kỹ, tôi thấy ông đã đòi một mức lợi quá cao, thật không công bằng chút nào.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 Miệng cứ mấp máy nữa như muốn nói, nữa lại sợ sệt không nói ra. Bà cứ quanh quẩn bên tôi, nhưng mỗi khi tôi đến trước bàn thờ làm lễ thì bà lại biến mất. Dĩ nhiên tôi biết đó là một hồn ma, nhưng tôi thấy nó không gây trở ngại gì cho nên tôi không quan tâm. Hôm sau trong lúc tỉnh tòa, tự nhiên tôi biết hồn ma đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Ryo-chan. Một lần nữa cái cảm giác biết này làm tôi bối rối. Để kiểm chứng cái khả năng ấy, chiều hôm đó tôi hỏi Ryo-chan... Nè Rio-chan, khi còn sống mẹ anh là người thế nào? Sao không mấy khi anh nói gì về mẹ của anh hết vậy? Gia đình ta có bốn anh em, khi mẹ ta qua đời thì ta mới lên 3 tuổi và đứa em nhỏ nhất mới được 6 tháng. Ta không biết gì nhiều về mẹ ta mà chỉ biết tên bà là Shigeko. Bà chết vì bị bệnh lao, năm đó bà mới ngoài 26 tuổi. Tôi suýt kêu lên. Quả đúng là mẹ của Rio-chan rồi.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 Trước mặt tôi bỗng hiện lên một hình ảnh rõ rệt như một cuốn phim được chiếu trên tường. Đó là một dụng đất quan du, cây cối một chằn chịch, trông như một khu rừng miền nhiệt đới. Tôi thấy một thanh niên thân thể dạm dở, mặc quần áo mây bằng gia thú, đang khuân một cái chùm lớn bằng đất nung vào một hang đá. Trong hang, có một người đàn bà cũng mặc quần áo mây bằng gia thú, đang chăm chú nhìn người đàn ông đó. Người đàn bà đó chính là tôi và người đàn ông kia chính là Rio Chanh. Thì ra chúng tôi đã là hai chị em trong tiền kiếp Tự nhiên tôi biết được mối liên hệ giữa hai chúng tôi như thế nào Hình ảnh này hiện ra thật rõ ràng Trong lúc tâm hồn tôi đang tỉnh lặng, bình yên Tôi thẳng nhiên uống tiếp ly trà nóng trên tay Nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ Và biết rằng sự ràng buộc giữa tôi và Rio Chan đã chấm dứt Quả thật tôi đã phát triển được một khả năng đặc biệt khác thường Chỉ nhiên cái khả năng này chỉ là kết quả của nhiều năm tu tập về định lực Nhưng lúc đó tôi không phân biệt được cái khả năng thần thông này và sự giải thoát là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chương 4. Khi tôi trở lại Sikoku thì lão sư đã dọn vào một căn nhà to đẹp đẽ hơn căn nhà trước, sau nhà có vườn qua, ao thả cá kiển và một hồ nông bộ khá lớn. Lão sư không quan tâm gì nhiều về sự thay đổi này, ông vẫn ung dung như thường lệ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 Tôi lên đường trở lại Shikoku với hy vọng mình sẽ được học riêng với lão sư. Tôi thầm ao ước rằng với công phu tu tập và quyền năng đặc biệt này, nếu tôi chẳng trở thành chưởng môn đại đệ tử thì ít ra cũng được đãi ngộ xứng đáng. Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ rằng mình biến thành một đứa ở lo quét dọn cơm nước hầu hạ mọi người trong nhà. Bà giờ lão sư sung sướng ra mặt khi tự nhiên có một đứa đệ tử như tôi, bà lập tức lên giọng sai bảo ngay để chứng tỏ quyền hành của bà. Satomi Đi mua cho ta hai miếng đậu phụ chiên đi. Dận thưa bà, Khoan đã, ta không thích đậu phụ chiên, ngươi mua cho ta hai miếng đậu phụ tươi vậy. Thưa Dận, à Khoan đã, lúc này trời lạnh, ăn đậu phụ tươi không được ngon, ngươi mua cho ta hai miếng đậu phụ nấu với nấm đông cô đi. Khi trở về với bát đậu phụ nấu nấm thì bà lại đổi ý. "Hây, bây giờ ta không thích ăn đậu phụ nấu như vậy nữa, mày chạy ra chợ đổi lấy hai miếng đậu phụ chiên đi." Suốt ngày bà sai tôi làm những việc vớ vẩn như vậy, đã thế bà cứ luôn đổi ý, lúc thế này khi thế khác. Hễ trái ý thì bà quát tháo om sòm. "Đệ Satomi, cô đi không vậy? Ta nói rõ như vậy mà sao mi không hiểu?" Quả có khi bà lên giọng kể cả, "Hừ, tội nghiệp, nghe nói mi xuất thân từ Hokkaido có phải không? Thảo nào mi đần độn quá. Những đứa quê mùa thất học như mi á thì làm sao có thể khá được."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 Lúc đầu tôi nghĩ đó là thử thách nên cắn răng chịu đựng. Dây sao đã quen nên tôi có thể cười thầm trước những hành động vô lý của bà. Nhưng theo thời gian, tôi dần dần thấy mình trở thành một người thụ động, ngu si, đần độn, không phản ứng trước những lời chửi mắng vô lý đó. "E Satomi, con đần độn kia, mau vào chùi cậu tiêu đi." "Dạ thưa bà." "Cái con ngu si này, tại sao mày lại có thể đi nhà bếp bẩn thỉu như vậy? Mau lấy khăn chùi cho kỹ."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 Mới có một chút như vậy mà không giữ được bình tĩnh. Công phu tu tập của mày bỏ đi đâu rồi? Bao năm khổ hạnh luyện tập định lực, mà sao chỉ một đụng chạm nhỏ nhặt như vậy mà nỗi cơn bất bình. Làm sao tôi có thể sửa đổi được những tư tưởng quán giận này? Sau một lúc suy nghĩ, tôi lấy ra một tờ giấy trắng và bắt đầu đánh dấu vào đó mỗi khi tôi thấy mình không tự chủ được. Vài tháng sau, xem lại tờ giấy, tôi thấy nó dậy đặc những vết gạch ngang dọc.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 Nhờ sự đối xử khắc nghiệt của bà vợ lão sư mà khi trở ở Shikoku tôi đã trở thành một người khiêm tốn hơn, hiểu biết hơn. Mỗi lần nghĩ đến bà, tôi tin rằng chính bà mới là người giúp lão sư trở thành một vị thầy giỏi. Biết đầu công phu tu tập đi thản nhiên, điềm đạm của lão sư chẳng nhờ bà vợ một phần kế sâu. Trước khi đi xa hơn, tôi xin nói qua về công phu tu tập của tôi.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 bước chấp thời tiết lạnh đến đâu. Việc áp dụng phương pháp này đã khiến cho tai, mũi, miệng của tôi bị trào máu. Hậu quả là tôi phải nằm liệt giường mất mấy tháng. Tôi tưởng mình đã chết và những ô nhiễm cũng tiêu theo, nhưng rồi tôi lại hồi phục. Khi sức khỏe phục hồi trở lại, tôi thấy mình vẫn không thay đổi bao nhiêu. Qua năm sau, tôi lại tiếp tục thực tập như vậy một cách mãnh liệt hơn. Tôi tắm nước lạnh mỗi ngày hai lần và tính tọa ngoài trời từ sáng đến tối.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 Đó cũng là lý do tôi được yêu cầu trở thành một người đầy tớ, chịu bắng chửi suốt ngày đi dẹp bỏ lòng tự ái, bản ngã, chịu sự sai xử tuyệt đối của người khác. Đây là phương pháp huấn luyện những người có tính thụ cảm để trở thành một cô đồng miko của thần đạo. Dĩ nhiên tôi không biết gì về việc này mà vẫn nghĩ mình sẽ trở lại Shikoku để tiếp tục học đạo với lão sư. Tôi tin rằng mình đang đi trên con đường chân chính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 Ông đã từng học thiền với hòa thượng Nan Tempo tại Kyoto, học thánh kinh với các nhà truyền giáo Tây phương, tập võ nghệ với các võ sư người Trung Hoa. Ông rút tỉa các tinh hoa thu thập được và tổng hợp thành một đường lối riêng của mình. Ông không ưa phương pháp tẩy uế ô nhiễm, thanh lọc bản thân của thần đạo vì cho rằng nó quá bạo lực và phụ phạng. Ông chủ trương chỉ cần tĩnh tọa, đặt trọng tâm vào hơi thở, người ta có thể tẩy sạch được các ô nhiễm. Ông nói: Khi tính toán một cách chín tâm thành ý, người ta có thể giao cảm được với chư thần, rồi khi mình và chư thần không còn là hai thực thể cách biệt nữa, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể quét sạch được mọi ô nhiễm rồi. Việc hợp nhất với chư thần là mục đích tối hậu của thần đạo, do đó việc giao cảm với chư thần qua một cô động cũng là một cuộc thí nghiệm để ông có dịp tìm hiểu thêm về con đường mà ông đang theo đuổi. Về phần tôi, Tôi chỉ có một mục đích duy nhất là tìm ra con đường có thể giúp tôi thay đổi những thói hư thật xấu, những kiêu căng ngã mạng vẫn tìm ẩn trong tâm thức của tôi. Tôi tin rằng với quyền năng sẵn có, nếu được lão sư chỉ dạy thêm ít lâu, tôi có thể đạt được mục đích này. Điều bất ngờ là không những lão sư chẳng chỉ dạy gì riêng cho tôi, mà lại chỉ định tôi làm đại tớ phục vụ cho bà vợ của ông. Dạo lúc đó, lão sư vẫn tiếp tục thu nhận học trò, Vẫn có những buổi thực tập tính toán hay giảng giải học thuyết thần đạo, nhưng tôi không được phép tham dự. Tại sao lão sư không dạy thêm cho tôi? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông lại giết thư gọi tôi trở lại rồi không dạy dỗ gì hết? Lúc đầu tôi nghĩ rằng ông muốn thử thách tôi một thời gian, nhưng càng ngày tôi càng thất vọng và nghĩ có lẽ ông đã quên tôi hoặc nhận thấy tôi không có khả năng đi xa hơn nên chỉ xem tôi như là một người đầy tớ. Lão sư thường cấp chứng chỉ cho học trò khi họ đạt được trình độ nào đó. Cho đến nay, tôi vẫn không biết những chứng chỉ đó dựa trên căn bản nào, nhưng lúc đó, tôi tin lão sư đã có những công thức bí mật mà ông chỉ dạy riêng cho từng người. Dĩ nhiên, những học trò được cấp chứng chỉ không bao giờ nói về những điều mà họ đã được truyền dạy. Hàng ngày, nhìn những người đến tu học với ông một thời gian rồi được cấp phát chứng chỉ, tôi thèm khát vô cùng và thầm ao ước cũng có được một tấm chứng chỉ như vậy. Morrison là một thiếu nữ trong số học trò của lão sư. Tuy mới theo học mấy năm mà cô đã được cấp chứng chỉ trình độ trung cấp. Cô thường dắt bạn bè đến làm đạo với lão sư và luôn luôn được mời uống trà với ông ở vườn sau. Một hôm, cô và một người bạn trẻ đến thăm lão sư, nhưng lúc đó ông đi dắng. Tôi bèn mời họ ra vườn sau ngồi chờ. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tôi tiếp xúc với những học trò đã được cấp chứng chỉ mà không có mặt lão sư tại đó. Biết đâu họ chẳng thương tình tiết lộ cho tôi một vài điều gì chăng? Tôi dọn một mâm cơm thịnh soạn, khoanh tay đứng hầu, hy vọng có thể lén nghe được vài điều. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Morrison và thầm nghĩ, tại sao một người còn trẻ thế kia mà đã được vào trình độ trung cấp? Chắc chắn cô ta phải sở hữu một kiến thức đặc biệt nào đó. Sau cùng, lòng khao khát mãnh liệt thúc đẩy tôi buộc miệng, "Đại chị Morrison, Chân lý tối hậu là gì? Người bạn của Morisan đang ăn bỗng quay qua nhìn tôi rồi nói: "Là khi ăn biết mình ăn, khi uống biết mình uống, chỉ có vậy thôi." Tuy nói thế, nhưng anh ta vẫn nhồm nhoàm nhai thức ăn một cách thô bỉ, anh gấp lấy gấp để thức ăn trên bàn như sợ ai giành mất. Ăn xong, anh ta còn bưng cả bát canh húp một hơi dài, khiến tôi thắc mắc không biết điều anh ta nói và việc anh ta làm có ăn nhập gì với nhau không. Mori Chan không trả lời, chỉ giữ thái độ im lặng trong suốt bữa ăn. Tôi khó chịu lắm, vì nghĩ cô này không muốn chia sẻ gì với tôi. Tự nhiên tôi nổi giận và nhủ thầm, "Nếu chúng mày không muốn chia sẻ với ta thì ta sẽ tìm cách khác." Vài hôm sau, tôi gặp lão sư. "Thưa thầy, quả là một phép lạ. Thầy biết pho tượng địa tạng bằng gỗ đàn hương dựng ở cửa nghĩa địa không? Pho tượng này linh lắm, có lúc nó nhẹ như bông." Có lúc nó lại nặng như tảng đá ngàn cân, chính con đã đến đó xem, một chú tiểu nhỏ có thể khuân pho tượng đó lên để lau chùi một cách dễ dàng, như một cỗ phu xe khỏe mạnh lại không sao nhấc nó lên nổi. Tôi nghĩ lão sư phải sốt sắng tìm hiểu về chuyện này, biết đâu ông lại chẳng buộc miệng giải thích và nhờ đó tôi tìm được cái chìa khóa bí mật mà ông vẫn cất giữ, chưa chịu chuyện vậy. Tuy nhiên, lão sư vẫn tỏ ra bình thản. "Vậy à, kể cùng lạ đó." nhưng việc đó không có gì quan trọng. Khi đó, không hiểu sao tôi bảo miệng tự giải thích. Phải chăng nặng hay nhẹ cũng chỉ là một quan niệm của tâm thức nhị nguyên, trái với nguyên lý vạn vật đồng nhất thể và nhất bản tánh dạng thuộc. Lão sư thản nhiên trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt. Ừm. Nhưng mà tại sao? Đừng thắc mắc nhiều, cái đó chẳng có gì đáng quan tâm hết. Tôi thất vọng lắm nhưng không biết phải làm sao nên đành tự an ủi rằng có lẽ thời cơ chưa đến. Một ngày nào đó đủ duyên, ông sẽ chỉ dạy cho tôi. Thời gian tiếp tục trôi đi, nhưng tôi vẫn không được ông chỉ dạy thêm một điều gì hết. Tôi bèn đổi chiến thuật, ngày ngày cố ý đi ngang qua phòng lão sư, làm một cử chỉ gì đó khiến ông phải chú ý đến, nhưng lão sư vẫn ung dung điềm đạm, dường như ngoại cảnh không ảnh hưởng gì đến ông. Tôi nghĩ thầm Có lý nào mình hầu hạ gia đình ông suốt bao nhiêu năm chịu đựng trăm điều khổ cực mà chẳng được đối xử tử tế chi hết? Sự thất vọng dần dần chuyển qua tuyệt vọng. Một hôm, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã vào quỳ trước mặt lão sư, cương quyết: "Thưa thầy, con là một đứa ngu độn không có khả năng gì hết, phải chăng một cục đất sét không bao giờ có thể trở thành vàng ròng được?" Lão sư thản nhiên trả lời: "Đúng vậy." Làm sao một cục đất sét có thể trở thành vàng ròng được? Nhưng nếu biết nhào nặn cẩn thận, một cục đất sét vẫn có thể thành một vật hữu dụng. Tôi đau khổ khóc qua lên. Thưa thầy, một cục đất thì hữu dụng cái nỗi gì? Không đâu, khi một vật vô dụng trở nên hữu dụng, nó sẽ là bảo vật quý giá của thế gian. Lúc đó, vì quá thất vọng nên tôi không hiểu được ý nghĩa trong lời khuyên của lão sư. Tôi lẩm bẩm: "Phải rồi, đất là đất, vàng là vàng, ta chỉ là một cục đất tầm thường vô dụng, dù có cố gắng đến đâu ta cũng không thể trở thành vàng ròng." Lão sư đã xác nhận như vậy thì cố gắng cách mấy ta cũng không thay đổi được gì. Phải chăng ta đã lầm khi cố ý đi tìm một con đường lý tưởng? Phải chăng chân lý chỉ là một ảo vọng, một trò chơi của những kẻ diễn giống? Sau buổi tiếp xúc đó, sự kính trọng của tôi dành cho lão sư đã giảm hẳn đi. Từ đi chỉ là một vị thầy khả kính, lão sư đã biến thành một kẻ lợi dụng, một tên đạo đức giả, một người tồi tệ đáng khinh. Đúng vào lúc đó, tôi nhận được thư nhà gửi từ Hokkaido. Trong thư, mẹ tôi cho biết cha tôi đang lâm trọng bệnh sắp qua đời, căn nhà của chúng tôi bị khóa hoàn trái trụi và đứa con gái của tôi đang chuẩn bị lập gia đình. Mẹ tôi khẩn khoản gọi tôi trở về lo việc nhà. Bà còn kèm theo một món tiền nhỏ làm lộ phí nữa. Tôi run rẩy đặt lá thư xuống bàn, nước mắt dàn dụa, thì ra tôi đã xa nhà hơn 16 năm, 16 năm dài đằng đẵng, 16 năm lang thang khắp các nẻo đường mà chẳng học hỏi được gì cho ra hồn. Tôi đã phụ lòng cha mẹ, chẳng làm được gì để ông bà có thể hãnh diện. Giờ nay đến lúc cha tôi gần đất xa trời, tôi vẫn chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của ông trong muôn một Liệu tôi có còn mặt mũi nào đi trở về gặp mẹ cha? Làm sao tôi có can đảm gặp lại đứa con mà tôi chẳng hề chăm sóc? Không những là một đứa con bất hiếu, tôi còn là một người mẹ thiếu trách nhiệm nữa. Làm sao một người tội tệ như tôi lại dám trở về làng xưa? Dĩ nhiên tôi không có can đảm trở về, nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng hiện nay, tôi không thể tiếp tục sống ở đây để chờ đợi lão sư dạy dỗ thêm gì nữa. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định từ bỏ việc học đạo trở về Hokkaido, sống đời một dân quê ngu muội, chỉ biết cày sâu cuốc bẩn. Chỉ sau khi quyết định khăn gói lên đường thì tôi mới khám phá rằng mình đã lầm và lầm rất lớn. Thật ra thời gian sống với gia đình lão sư không vô nghĩa như tôi tưởng, mà là một sự rèn luyện âm thầm, một cách huấn luyện kỳ lạ của lão sư để phát triển khả năng tiếp xúc với cõi giới siêu hình của tôi. Biết tôi đã thực hành tính toán đến mức sở hữu được định lực Ông thấy không cần phải dạy các lý thuyết từ chương nữa. Đó là lý do ông không cho phép tôi tham dự các khóa tĩnh tọa, học hỏi lý thuyết như các học trò khác. Để diệt trừ bản ngã của tôi, ông đã lợi dụng bản tính khắc nghiệt, hung dữ của chính bà vợ mình để huấn luyện tôi trở nên thụ động, tuyệt đối vâng lời. Ông đã tính toán kế hoạch một cách kỹ lưỡng mà tôi nào hay biết. Ông âm thầm thử thách tôi, quan sát thái độ của tôi đối với bà vợ của ông mà tôi nào có hay. Giờ đến kỳ, tôi xin phép được trở về quê. Ông mới yêu cầu tôi làm một vài việc nhỏ để xác nghiệm, và khi tôi làm tròn một cách dễ dàng, ông mới xác nhận trình độ của tôi. Ông cho biết, tôi đã đạt đến trình độ rất cao của thần đạo, đã trở thành một cô đồng với quyền năng đặc biệt có thể tiếp xúc với chư thần theo ý muốn. Tôi hết sức ngỡ ngàng và vô cùng xúc động vì kết quả bất ngờ này. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nói qua vài nét về vai trò của cô đồng trong thần đạo cũng như mọi tôn giáo lớn, thân đạo chia làm hai phần, công truyền và bí truyền. Phần công truyền được tổ chức chặt chẽ qua kinh điển, sách vở, nghi thức, đền thờ và giáo sĩ. Phần bí truyền không có tổ chức, không có sách vở, không có giáo sĩ mà chỉ dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết của một thiểu số. Đây là những phương pháp khẩu truyền bí mật được truyền riêng giữa thầy và trò. Các cô động vị thế cũng được chia làm hai loại. Các cô động thuộc nhóm công truyền hay đồng trền Shrine maidens là những phụ nữ được huấn luyện để phụ tá cho các giáo sĩ trong các nghi thức cúng tế. Trong đền thờ thần đạo, các cô đồng đền này phụ trách việc múa hát, kagura, dẫn lễ vật bay biển trang hoàng bằng thờ thần linh, vân vân. Số người hành nghề này khá đông vì công việc không đòi hỏi gì nhiều. Trong thần đạo, giáo sĩ và cô đồng được xem là một nghề nghiệp có lương. Các cô đồng đền này được huấn luyện trong các khóa đào tạo và khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, các cô đồng thuộc nhóm bí truyền Samanie Miko được huấn luyện trong dòng bí mật bởi các vị thầy của thần đạo để trở thành một khí cụ trung gian giữa thần linh và con người. Những cô đồng này sẽ tuân theo những nghi thức riêng để bước vào một trạng thái mê hoặc xuất thần. Lúc đó, chư thần sẽ nhập vào họ, sử dụng xác thân của họ để tiếp xúc với thế giới loài người. Qua miệng của cô đồng, chư thần cho mọi người biết trước những điều hung cát, tiên đoán mùa màng, thời tiết, vận mệnh làng xã hay quốc gia, hoặc trả lời những câu hỏi có tính chất cá nhân của mọi người. Ngoài ra, những cô đồng này còn có thể yêu cầu các vong linh nhập vào họ để tiếp xúc với họ hàng thân quyến hoặc thực hành các nghi thức trừ tà, chữa bệnh, vân vân. Từ xưa, thần đạo đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử phù tang. Trước khi ảnh hưởng của Trung Hoa du nhập vào đây, vào thời cổ sử, những người lãnh đạo các bộ tộc, các địa lãnh chúa đều có những cố vấn riêng là những cô đồng có khả năng giao tiếp với Thái Dương thần nữ Amaterasu Omikami. Tại sao những người này thuộc phái nữ mà không thuộc phái nam? Người Nhật tin rằng Đấng sáng tạo hay Thái Dương thần nữ thuộc phái nữ, gia chỉ những người nữ mới có thể tiếp xúc được với người nữ một cách tương đắc mà thôi. Người nam thường thô lỗ, dễ làm mất lòng thần nữ. Do đó trong thần đạo, tu sĩ thường là phái nam, nhưng một người đồng luôn luôn phải thuộc phái nữ. Trong hai cuốn cổ thư của thần đạo, Kojiki và Nihon Shoki, có ghi rõ việc Hoàng đế xứ Chuai lập đàn cầu khẩn chư thần để hỏi ý về việc ông muốn xuất quân đi đánh xứ Cư Ma Sô so, nằm ở phía đông Sư Chua Ai. Chư Thần, qua miệng cô đồng, cho biết ông phải tiến quân về phía Tây thì mới gạt hái được kết quả tốt đẹp. Hoàng đế Sư Chua Ai nổi giận, chỉ trích cô đồng nói láo, vì phía Tây là biển cả, đâu có xứ nào để chinh phục. Ông ra lệnh chém đầu cô đồng, rồi đi về phía đông, đánh xứ Cư Ma Sô. So. Vì hổn láo, miệt thị Chư Thần nên giự mặt giáp trụ đi cầm quân thì tự nhiên hoàng đế hộc máu ra chết. Các tướng lĩnh thấy vua bị chư thần giật chết, vô lập vui khác, trỗi ra lệnh cho quân sĩ đóng thuyền bè để đi về hướng tây, mặc dù lúc đó không ai biết hướng này có gì. Dược biển được hai ngày, họ đặt chân lên một mảnh đất trụ phú đúng như lời mách bảo của chư thần. Họ chinh phục xứ này, đã cát thống trị trong nhiều thế kỷ. Mảnh đất này chính là xứ Triều Tiên ngày nay. Cuộc chinh phục Triều Tiên đã đưa địa vị của đồng lên một mức rất cao và sau đó hầu hết các quyết định quan trọng đều dựa trên lời mách bảo của chư thần qua miệng những cô đồng. Lịch sử Nhật Bản đã ghi chép rõ vai trò của các cô đồng này, có khi vượt hẳn quyền hạn của các tướng lĩnh hay có khi cả hoàng đế nữa. Đến triều đại Taika, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa du nhập Nhật Bản mỗi ngày một mạnh, các quan văn chịu ảnh hưởng Khổng giáo không chấp nhận phái nữ các cô đồng xen vào quyền bính, họ đòi cái tổ triệu chính chập khuôn theo tổ chức hành chính của nhà đường bên Tào. Họ chủ trương hoàng đế thiên tử chính là một vị thần Kami, mà đã là thần thì không cần phải hỏi ý kiến một vị thần linh nào hết. Họ dẹp bỏ các nghi thức cầu đạo trong triều đình, đưa thần đạo xuống hàng tín ngưỡng bình dân. Các cô đồng bị giới hạn tầm hoạt động, chỉ được thực hành các nghi thức cúng lễ trong đền thờ mà thôi. Từ đó khởi đầu cho giai trò các cô đồng đình, chỉ biết múa hát, dâng lễ vật, thực hành nghi thức cúng tế chứ không có quyền năng. Dĩ nhiên, vẫn có một số người cất giấu những phương pháp huấn luyện các cô đồng thời cổ qua các phương pháp khẩu truyền nên truyền thống này vẫn được giữ gìn một cách giới hạn. Lại nhà nghiên cứu chủ trương tìm về nguồn cội, lão sư đã tìm được các tài liệu về việc huấn luyện các cô đồng và ông đã áp dụng vào tôi cũng phải nói thêm rằng thời đại Minh trị là một giai đoạn đặc biệt với những truyền thống cũ mới xung đột nhau mạnh mẽ. Khi trước, do thời Tokugawa, 1600-1867, các sứ quân nắm quyền cai trị và vai trò của hoàng đế rất lu mờ, nếu không nói là vô quyền. Để phát triển văn hóa, các sứ quân cho lập trường quốc học, Kokugaku, để nghiên cứu văn hóa và phục hồi các truyền thống cổ xưa. Nhờ biết áp dụng các phương pháp nghiên cứu rất khoa học, Các học giả của trường Quốc học đã phát hiện được rất nhiều tài liệu cổ, nhất là những tài liệu từ xưa được cất giấu trong các chùa chiền, cổ mộ. Vào đầu thế kỷ thứ 18, lúc phong trào bế quan tỏa cảng lên cao, các học giả chủ trương bài ngoại muốn dẹp bỏ các ảnh hưởng ngoại lai, nhất là ảnh hưởng của Trung Hoa để phục hồi truyền thống quốc gia nên thiết lập ra học phái Kanagara Nomishi. Học giả Hirata Atsutane 1776, 1843 là người cổ súy việc này. Ông chủ trương lấy thần đạo làm quốc giáo, nhưng mệnh về vai trò hoàng đế là một vị thần, con cháu của Thái Dương thần nữ. Theo ông, các sứ quân chi là kẻ tiếm vị, là người đã theo chủ thuyết Trung Hoa mà ông gọi là chủ thuyết của các quan hoàng, làm ô uế truyền thống cao đẹp cổ truyền của Thái Dương thần nữ. Dĩ nhiên, các sứ quân triều đại Tokugawa không chấp nhận lời giải thích này nên Hirata bị bắt giam và bị đầy biệt xứ. Sách của ông bị tịch thu, nhưng học trò của ông dẫn lén lút truyền bá học thuyết này. Ít lâu sau, lợi dụng tình hình chính trị sôi động về việc người Âu Mỹ bắn phá các hải cản của Nhật, đòi tự do giao thương và truyền giáo, các nhóm chính trị đối lập đã hô hào dân chúng nổi lên, lật đổ chế độ sứ quân, đưa Thiên Hoàng trở lại địa dị tối cao. Một trong những điều đầu tiên của Minh Trị Thiên Hoàng là là khôi phục lại truyền thống cũ, đưa thần đạo lên hàng quốc giáo và dẹp bỏ ảnh hưởng của Phật giáo mà triều đình cho rằng đã ủng hộ các sứ quân khi xưa. Sự phát triển của thần đạo đã vô tình phục hồi giai cấp võ sĩ đạo, Bushido, vốn bị các sứ quân thời Tokugawa hạn chế. Với danh nghĩa võ sĩ đạo, các nhà lãnh đạo quân sự đã đào tạo được nhiều sĩ quan có tinh thần quốc gia cực đoan và hậu quả là đưa Nhật Bản vào cuộc chiến với Trung Hoa năm 1894-1895, với Nga năm 1904-1905 và Thế chiến thứ 2 từ năm 1937 đến năm 1945. Trước khi trở về Hokkaido, lão sư và tôi đã thực hành một nghi thức quan trọng mà qua đó tôi đã chứng tỏ quyền năng của một cô đồng như sau. Yoshida là một thiếu phụ ngoài ngủ tuần, bà mắc một chứng bệnh lạ lùng mà các y sĩ đều bó tay. Sau khi đã chạy chữa với đủ mọi thầy thuốc giỏi mà vẫn vô hiệu, người ta mách bà tìm đến lão sư để xin ông giúp cho. Lão sư thiết lập một đàn tràng rất nghiêm trang tại một đền thờ thần đạo gần đó. Sau khi tất cả mọi người tham dự chắp tay cầu nguyện một hồi lâu, tôi được mời ra ngồi quay lưng trước bàn thờ. Lão sư đứng trước mặt tôi, cầm một tờ sớ dài và bắt đầu đọc cứ ngồi yên, những hơi thở thật đều đặn và bắt đầu đọc thầm các câu thần chú bí mật, có mục đích giữ cho tâm thật trống rỗng theo lời chỉ dẫn của lão sư. Khoảng 10 phút sau, thinh linh tôi thấy lồng ngực mình nóng ran lên, dường như có một cái gì to cỡ quả trứng gà nổi lên giữa lồng ngực. Giật này di chuyển từ từ xuống đan điền rồi dừng lại ở đó. Tôi thấy toàn thân bỗng cứng đờ, dường như cái giật này đã làm chủ thân thể tôi một cách kỳ lạ. Tôi thấy mọi vật trước mặt mờ nhạt đi, rồi tất cả tan biến trong một biển ánh sáng quang minh kỳ lạ. Tôi không còn biết gì nữa. Hình như tôi đã chấp hai tay giơ lên trán. Lúc đó lão sư thông thả lên tiếng hỏi ba lần. "Chị nào đã về đó?" Sau khi hỏi xong, vẫn thấy hai tay tôi giơ trước trán, ông bèn đọc bài khai khẩu thần chú có công dụng giúp tôi lên tiếng. Một giọng nói kỳ lạ, dĩ nhiên không phải giọng nói của tôi, thốt lên qua miệng tôi ta là thiên sứ đi. Ngay lúc đó, trong biển ánh sáng lung linh đầy màu sắc, tôi đã trông thấy một cái gì lạ lùng đang từ từ xuất hiện. Giọng nói kỳ lạ ấy vẫn tiếp tục phát qua miệng tôi. Khi Yoshida còn là một đứa bé 12 tuổi, ta chỉ là một con rắn nhỏ đang bò đi trên đường làng. Lũ nhỏ đi học về nhìn thấy, bọn đấy gậy thay phiên nhau đánh ta đến chết. Sáu đứa con trai kia đã hành hạ ta, trong khi Yoshida chỉ đứng nhìn. Trong lúc thân thể cực kỳ đau đớn, ta bỗng nhìn thấy ánh mắt xót thương của Yoshida, dường như cô không chịu nổi khi thấy ta đau đớn. Trước khi lìa đời, ta cần một nơi trú ngụ nương tựa nên thu hút năng lực nhảy vào lưng của Yoshida. Ta đã sống tại đây nhiều năm và ngăn trở luân sinh khí của Yoshida khiến nó bị tắc nghẽn. Khi Yoshida còn trẻ, luân sinh khí còn mạnh nên nó tìm được chỗ trẻ để thoát đi. Nhưng nay già dạ, luân sinh khí đã yếu, không lưu chuyển được nữa nên tích tụ và gây ra bệnh tật. Ta cũng muốn thoát đi lắm nhưng không sao thoát được. Cách đây khoảng 10 cây số về hướng nam, ở góc cánh đồng có một cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây đó là nơi chôn xương cốt của ta. Nếu Yoshida đến đó thắp cho ta một nén hương, một bó hoa tươi và đọc kinh siêu độ thì mây ra ta có thể thoát được hoàn cảnh này. Ngay lúc đó, tôi nhìn trở cái vật lạ lục đang xuất hiện chính là một con rắn nhỏ màu xanh lục. Tôi tự hỏi vẫy chân, đây là con rắn năm xưa đã ẩn náu trong thể phách Yoshida khiến bà mang bệnh. Lão sư thắp một nén hương và đọc một bài thần chú khác. Tôi thấy lồng ngực càng lúc càng nóng ran, bức rứt khó chịu vô cùng. Tự nhiên tôi nhảy lên, múa tay múa chân cho đỡ nóng và cứ thế quay cuồng như không làm chủ được mình nữa. Lão sư quay qua đám đông khỏi lớn. Còn ai muốn hỏi điều gì nữa không? Một người bước ra nói: Kinh thưa sư thư thần, hôm qua con bị mất cái xe đạp, liệu con có thể tìm lại nó được không? Dường như có một cái gì xui khiến, tôi quát lớn. Cái gì? Xe đạp của ngươi ư? Nó đã bị tháo ra thành nhiều mảnh để mang bán ngoài chợ trời rồi. Khi miệng tôi thốt ra những câu đó, thì trong biển ánh sáng kỳ lạ trước mặt tôi bỗng hiện ra chiếc xe đạp đang bị tháo gỡ như thế nào. Trời ơi, chiếc xe đó rất đắt tiền, tôi phải dành dụm mãi mới mua được. Thưa sư thư thần, Kẻ cấp đó là ai vậy Đó là một người cùng sớm với ông Nhưng kẻ đó là ai Tôi phải tìm ra Nó là người thế nào Trong hai tuần lễ nữa sẽ có một kẻ bị ngã quẹ chưng Đó chính là tên đã lấy xe đạp của ông Tôi không hiểu sao mình lại liên tiếp nói như một cái máy Các hình ảnh này tự nhiên hiện ra rất rõ Trong cái biển ánh sáng kỳ lạ kia Tuân tự hết người này đến người khác lên tiếng đặt câu hỏi Và tôi trả lời họ liên tục Không một chút do dự Vô lễ chấm dứt với những nghi thức hết sức trang nghiêm, long trọng mà tôi thấy không cần phải viết ra đây. Chiều hôm đó, khi nghe lão sư kể lại những điều này, tôi không biết có nên tin hay không. Không lẽ tôi lại có thể sở hữu cái quyền năng mầu nhiệm như vậy. Tôi gật đầu cảm ơn lão sư đã dạy dỗ, rồi chờ đến lúc tỉnh tọa một mình trong phòng, vận dụng định lực để quan sát lại xem sự việc này xảy ra như thế nào. Lại lùng làm sao, chỉ cần dụng công một chút Tôi đã thấy trước mặt hiện ra một biển ánh sáng chói lọi và mỗi câu hỏi đều được kiểm chứng một cách rõ rệt. Quả nhiên, tôi đã phát triển được quyền năng của một người đồng, đúng như lời lão sư đã nói, tôi đã thành công. Hôm sau, tôi khăn gói lên đường trở về Hokkaido. Lão sư tiễn tôi ra tận trạm xe lửa. Tuy là người điềm đạm, ung dung, nhưng lần này ông đã bui ngồi nói. "Tuy con đã sở hữu được quyền năng rất đặc biệt, Nhưng con phải nhớ kỹ những môn quy mà ta đã truyền cho con. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con phải giữ gìn nghiêm cẩn những điều này, không được vi phạm. Quyền năng không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu, mà đó là do ý muốn của chư thần. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con phải luôn luôn biết ơn các ngài đã ban cho con cái quyền năng này. Đó là điều cuối cùng ta muốn nhắn riêng cho con. Ta đã truyền cho con những điều mà từ trước đến nay ta chưa hề dạy ai và chưa chắc ta sẽ dạy cho ai nữa. Con là một người đặc biệt trong hàng trăm, hàng ngàn đệ tử của ta. Hãy giúp con tìm được điều con muốn tìm. Tôi hết sức cảm động trước lời nói chí thành của ông. Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước cái quyền năng kỳ lạ bất ngờ ấy. Tôi chưa thấy thoải mái hay tự tin về khả năng của mình bao nhiêu. Dường như tôi có cảm tưởng Mình chưa được đào luyện đúng mức. Tuy biết mình có thể giao tiếp với cõi âm, với các chư thần, nhưng không hiểu sao thâm tâm tôi vẫn có một cái gì đó không được ổn. Tôi không biết tại sao mình lại nghi ngờ như thế, nhưng lúc đó tôi chưa đủ sáng suốt để nhận định kỹ lưỡng về con đường sắp tới của mình. Chương 5. Người ta nói rằng làng tôi được dựng lên từ khi những người đi khẩn hoang đầu tiên đặt chân đến Hokkaido. Tuy nhiên, phần lớn những người này không hề định cư tại đây, họ chỉ đến vì Hokkaido có rừng cây rất lớn, họ phá rừng, xẻ núi để đốn gỗ, khai thác tối đa những qua lợi này cho đến khi những khu rừng bao la biến thành bãi đất trơ trụi hoang tàn, không còn gì để khai thác nữa thì bỏ đi. Chỉ còn những kẻ nghèo đói tha phương cầu thực, những kẻ không thể sống ở đâu được, đành bám lấy mảnh đất này để buôn sinh. Mùa mưa đến, không có rừng cây giữ nước, Nước lũ từ trên cao đổ xuống, cuốn sạch đi lớp đất màu mỡ, chỉ còn trơ lại lớp đá sỏi khô cằn. Việc trồng trọt đã khó khăn lại thêm khó khăn gấp bội. Dù đã cố gắng, nhưng dân làng chỉ có thể trồng trọt được ít rau trái, trước mùa mưa lớn mà thôi. Vì thế số người bỏ làng ra tỉnh kiếm ăn càng ngày càng nhiều. Làng tôi đang nghèo lại càng tả tơi hơn trước. Sau nhiều năm lang thang, tôi trở về làng xưa với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhìn bãi đất cằn cỗi với lũ trẻ chân trâu gầy còm, nhìn những người dân quê trách trứi cày cuốc lam lũ, nhìn những căn nhà dột nát hoang tàn, tự nhiên tôi động lòng và tự nhủ sẽ phải tìm cách khôi phục ngôi làng này. Sau thời gian gặp gỡ thăm hỏi gia đình, tôi khởi sự hành nghề cô đồng để kiếm sống. Đây là nỗi thất vọng lớn cho gia đình tôi. Cha tôi giữ thái độ im lặng không nói gì, nhưng nhìn mặt ông, tôi có thể đoán rằng ông không được vui lắm là người ít nói, mẹ tôi chỉ bày tỏ thái độ qua câu nói: "Tưởng mày đi xa học được nghề gì kha? Được con gái của tôi cũng giống tính bà ngoại nó, nhẫn nhục, chịu đựng nên chỉ tỏ thái độ tiêu cực, nhưng chồng nó thì không như vậy, đứa con trẻ đã phản đối quyết liệt. Mẹ nên biết chúng ta đang bước vào thời đại văn minh kỹ thuật, cái trò đông bóng quan xiên này đâu còn lừa bịp được ai nữa." Tôi thấy không cần phải giải thích lôi thôi, bản tính ương ngạnh và lạnh lùng cố hữu của tôi đã thúc đẩy tôi tiếp tục chương trình đã định. Muốn tránh phiền phức cho gia đình, tôi dựng một chòi nhỏ trước miếu thờ Chư thần ở đầu làng để hành nghề. Tôi dựa cung tế Chư thần, vừa hướng dẫn như người gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ cho họ cách sống làm sao cho thuận dư ý Chư thần. Kết quả khá quan không ngờ, nên số người tìm đến xin tôi hướng dẫn mỗi ngày một nhiều. Chỉ một thời gian ngắn tôi đã kiếm được một khoản tức khá có thể giúp đỡ gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn. Tuy thành công, nhưng tôi vẫn không tin vào tài nghệ của mình bao nhiêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng các chư thần đã nhập vào tôi mượn miệng tôi để hướng dẫn mọi người hay là một cái gì khác? Đối nghi ngờ này ngay một gia tăng khiến tôi cảm thấy ấy nấy khó chịu. Vào lúc đó, trong số những cô đồng nổi tiếng nhất là bà Yama Moto, một người có nhiều kinh nghiệm và quyền năng lạ lùng nên tôi liên lạc với bà này nhờ giúp đỡ. Bà đồng gia Yamamoto sống tại Sapporo trong một căn nhà nhỏ bày biện rất đẹp. Biết tôi là học trò chân truyền của lão sư nên bà tiếp tôi rất niềm nở. Bà im lặng nghe tôi bày tỏ nỗi thắc mắc rồi nói một cách nhẹ nhàng: "Việc gì em phải khổ tâm nghi ngờ như vậy? Đúng hay sai, tốt hoặc xấu, hãy cứ để cho các thân chủ của em quyết định. Em được huấn luyện để làm việc này thì cứ theo đúng như vậy mà làm." khắc mắc làm gì cho mệt trí. Nhưng thưa chị, nhiều lúc em có cảm tưởng như điều em nói không hoàn toàn đúng sự thật. Cái đó không phải là việc của em, đúng hay sai là việc của các thân chủ. Nhưng phải chăng chúng ta làm nghề này để giúp đỡ mọi người chỉ cho họ thấy rõ cách hành xử làm sao cho đúng với ý muốn của chư thần? Đúng vậy, nhưng trong thiên nhiên có hàng trăm hàng ngàn vị thần, mỗi vị lại chỉ dẫn một cách khác nhau. Làm sao em có thể biết được chân lý có thể giải thích bằng nhiều lối, không nhất thiết chỉ có một lối duy nhất. Một khi em đã hoàn toàn thụ động để các thần linh sử dụng thể xác, mượn miệng của em để chỉ dẫn cho mọi người thì đó là việc giữa chư thần và mọi người, em không có trách nhiệm gì trong đó cả. Nhưng nếu mình không nói đúng, em đâu có làm chủ được những câu nói đó. Khi thụ động hoàn toàn, em không có trách nhiệm gì cả. Nếu em không thụ động mà còn có một chút ý chí nào đó thì dĩ nhiên các chư thần sẽ không nhập vào em nữa và khi đó vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Nhưng làm sao em biết đâu là ý muốn của chư thần, đâu là ý chí của mình? Cái đó là do công phu tu tập phải tuyệt đối giữ mình trong sạch, sống đúng theo ý muốn của chư thần và lúc nào cũng ý thức rằng mình chỉ là một công cụ cho một quyền năng cao cả nào đó sử dụng, đừng để bất cứ thứ gì khác ảnh hưởng đến việc này. Tôi đảm đạo với bà Yamamoto một lúc rồi xin cáo từ ra về. Tuy bà đã xác nhận rõ trách nhiệm của một người đồng, nhưng trong tâm tôi vẫn có một cái gì đó trầy trước không ổn mà tôi không thể nói ra được. Như đã nói, khi trở về làng, nhìn những thửa ruộng khô cằn, những căn nhà mục nát, tôi đã có ý định sẽ khôi phục lại ngôi làng này. Tôi suy nghĩ cẩn thận và thấy việc đầu tiên phải làm làm làm sao để thay đổi được lòng người đang chán chường, mệt mỏi để họ trở nên hăng hái, phấn chấn hơn, nhưng làm sao để khôi phục được lòng người. Tôi thấy giải pháp tốt nhất là khôi phục lại niềm tin nơi con người qua một công cuộc chung, một kế hoạch chung mà tất cả mọi người đều góp phần xây dựng. Cuối làng tôi có hai ngọn suối nhỏ chảy xuống phía dưới tạo thành một thác nước mà dân làng gọi là thác Phu Thê. Ngọn thác này đổ vào sông Ashiri Pesu chạy dọc theo sườn núi rồi đổ vào một cái hồ hình bán nguyệt, chỗ đó gọi là thác Asiri-pesu. Dòng sông còn uống khúc qua một thun lũng nhỏ với nhiều ngọn thác nhỏ trước khi chảy ra biển. Ở cửa biển, có một miếu thợ thần Phư-đô đã đổ nát quan tàng. Tôi bèn nảy ra ý định lập miếu thợ chư thần quanh những ngọn thác đó, cũng như trùng tu miếu thợ thần Phư-đô. Thứ nhất, việc lập miếu thợ sẽ đem lại niềm tin cho dân làng giúp những người nghèo khó tuyệt vọng tìm được tương lai. Việc xây dựng miếu thờ sẽ giúp nhiều người có cơ hội làm việc chung với nhau, góp phần xây dựng lại tình thân hữu tương trợ. Ý định quyên góp tiền bạc để lập miếu thờ chư thần của tôi đang nhen nhóm trong đầu thì một hôm mẹ tôi đi xem bói để hỏi về tình trạng gia đình, dì thầy bói đã nói: Gia đình bà có một nắm mộ tổ tiên xây đè lên bộ cốt của một con ngựa, khiến nó không siêu thoát được nên nó quấn Chỉ thấy ruộng nương của bà không tốt Qua mạo không thất thu cũng bị sâu bọ phá hoại Nhà cửa của bà có lớn đến đâu Rồi cũng bị quả quản cho tiêu tàn hết Con cái bà dù thế nào cũng không thể an ninh làm ra như những người khác Con trai thì phải tha hương cầu thực Con gái thì chịu cảnh làm lẻ hoặc không chồng Muốn thay đổi Bà phải đi lạc quyên đúng một ngàn người Mỗi người ít nhất một đồng Lấy tiền đó xây nền nước quán theo âm Bồ Tát Hàng ngày cúng kiến hương qua cẩn thận Nhờ uy lực của ngài mà con ngựa kia được siêu thoát, có như vậy thì giận hạn tai ương của gia đình mà mới chấm dứt được. Tôi không biết ông thầy bói nói có đúng không, nhưng điều này không quan trọng, chỉ nó phù hợp với sở nguyện thầm kín của tôi. Vừa nghe mẹ tôi nói xong, tôi quyết định sẽ thi hành chương trình phục hưng ngôi làng mình. Tôi hội họp những người trong gia tộc để bàn về chuyện này. Mấy năm nay gia đình nào cũng gặp khó khăn, nên nghe nói có giải pháp, ai nấy đều hết sức đồng ý. Thế là một mặt tôi xin phép hội đồng ký mục trong làng để lập đình thờ. Mặt khác, tôi hô hào dân chúng quyên góp công của để xây đình thờ Đức Quán Thế Âm trên đỉnh đồi Ganseki gần đó. Như đã nói, làng tôi rất nghèo, chỉ sống nhờ trồng trọt rau trái trong mùa khô. Và mùa mưa vì nạn nước lũ, không mấy ai trồng trọt được gì, nên số người thất nghiệp rất đông. Dân làng vì nghèo đói nên sinh ra lắm tai nạn như cờ bạc, rượu chè, trộm cắp vân vân. Việc hô hào mọi người góp phần công quả xây nơi thờ phụng Đức Quán Thế Âm là một việc hết sức mới mẻ trọng đại đối với dân làng. Phần lớn đều tin rằng việc xây dựng đền thờ này sẽ đem lại cho họ những may mắn, những phước đức lâu dài có thể cải thiện đời sống của họ. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, niềm tin dù là niềm tin gì chăng nữa cũng dễ khích lệ số đông, nên chỉ cần một người kêu gọi, hàng trăm người đã hưởng ứng, người giàu góp của, kẻ nghèo góp công nên chỉ một thời gian ngắn, đền thờ đã hoàn tất. Một pho tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên tòa sen được đắp rất đẹp. Bên dưới tòa sen có khắc những câu kinh trong phổ môn. Quán Âm sức trí diệu hay cứu đời thoát khổ, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện. Các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện. Trước cửa đền thờ còn có một bia đá lớn với những câu: Chúng sinh bị khốn ách vô lượng khổ bức thân, nhờ sức niệm Quán Âm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 Dĩ nhiên, họ phải nghỉ chân tại đây nên hàng quán và khách sạn được xây cất, đem lại việc làm cho một số người không ít trong làng. Sau khi việc xây đình thờ Đức Quán Thế Âm thành công, tôi bắt đầu khởi xướng việc xây cất đình thờ Chư Thần và trùng tu lại miếu thờ thần Phù Đô. Cũng như lần trước, số người hưởng ứng việc này rất đông. Vì sông Ashiri Pesu chảy qua nhiều ngôi làng nên việc này lôi kéo dân chúng ba bốn ngôi làng quanh đó cùng chung sức làm việc. Tuy đây là chương trình do tôi vạch ra, nhưng tôi đã khôn khéo mời hội đồng kỳ mục của mấy làng cùng đứng ra chủ xướng, nên chỉ trong vòng 1 năm, hai đình thờ đã được xây cất hoàn tất. Tôi mời các giáo sĩ thần đạo đến làm lễ, tổ chức các khóa tu học và tẩy quế thân tâm bằng nước lạnh tại thác Phưu Đồ. Chỉ trong vòng vài năm, số người tham dự các khóa tu này đã lên đến cả ngàn người. Ngày nay, nghi thức tẩy quế bằng nước lạnh tại thác Phưu Đồ đã trở thành một ngày hội lớn. Lôi cuốn rất đông người tham dự. Sự thành công này vô tình đưa tên tuổi tôi lên một địa dị quan trọng. Tôi được quần chúng tính nghiệm như một chị thầy của thần đạo. Tôi hoạt động không ngừng, hết tổ chức các khóa lễ nơi này lại đến các khóa tu tại nơi khác. Số người đến nhờ tôi giúp đỡ ngày càng nhiều. Dần dần tôi trở nên tự tin, bảo dạng hơn trước. Dạo lúc đó, sức khỏe của cha tôi đã suy kém nhiều. Nhưng vì bận động công việc, nên tôi không có thị vợ chăm sóc cho cha tôi mấy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 Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nhen nhóm một điều gì khắc khoải kỳ lạ không thể diễn tả. Càng ngày nỗi trăn trở trước này càng gia tăng, khiến tôi bắt đầu lo sợ. Ban ngày thì bận công việc, nó ít quấy rầy, nhưng về khuya, những lúc tĩnh tâm, nó là cả một trở ngại lớn cho việc tập trung tư tưởng. Nghĩ rằng mình đã sao lãng công phu, tôi quyết định dậy thật sớm, dành nhiều thời giờ để tĩnh tâm. Ngoài ra tôi còn cố gắng học hỏi thêm các sách vở, tài liệu về thần đạo.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 cuối cùng chẳng có nơi nào tại Hokkaido mà tôi chẳng được mời đến. Nhưng dù hoạt động hăng hái thế nào, trong tâm tôi vẫn có một nỗi trống vắng, một cảm giác thiếu thốn kỳ lạ khiến tôi lo sợ không yên. Sự khủng hoảng này mỗi ngày một thôi thúc dữ dội, lúc đầu còn ít, vậy sao mỗi lúc một nhiều. Lúc trước nó xảy ra trong lúc tôi tĩnh tâm, nhưng vậy sao nó quấy phá tôi ngay cả những lúc tôi bận rộn làm việc? Sau cùng chịu không nổi, tôi bèn rút vào một am thất trên núi, tập trung tư tưởng để quán sát chính mình. Tôi tập trung định lực tĩnh tâm suốt mấy ngày đêm rồi tự hỏi, mình muốn gì bây giờ? Liệu mình đã tìm được điều mình muốn hay chưa? Tuy thành công trong việc tu tập, đã trở thành một cô đồng nổi tiếng, cả phục hội ngôi làng đã giúp đỡ nhiều người, nhưng tôi vẫn chưa xử lý được động năng nào đã thúc đẩy tôi đi tìm đạo. Tôi chưa sống thoải mái được với chính mình. Đây là một khám phá bất ngờ, vì tôi vẫn nghĩ mình đã sống thuận theo ý chư thần, đã sống một cách chính tâm, thành ý qua các phương pháp tu thân. Điều này đã được lão sư xác nhận rõ ràng. Thì lẽ ra tôi phải thoải mái, không thắc mắc mà an vui tự tại kia chứ. Phải chăng còn một điều gì khác nữa mà tôi chưa ý thức được? Tôi cố gắng quán xét mọi tư tưởng, hành động của mình trong thời gian qua. Tôi thấy mình đã áp dụng rất kỹ các phương pháp được lão sư chỉ dạy. Hiển nhiên, nếu không như vậy thì làm sao tôi có thể trở thành một cố đồng với các quyền năng đặc biệt được. Nhưng nếu đã sống hợp với lẽ đạo thì tại sao tôi vẫn cảm thấy bức trước khắc khoải không yên? Tự nhiên một ý nghĩ kỳ lạ nổi lên trong trí tôi, biết đâu lão sư đã dạy sai, biết đâu con đường tôi đang theo đuổi không thật sự mang lại cho tôi sự bình an thoải mái như tôi muốn. Tôi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ điên rồ này.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 quải nghi với những hình thức tinh tế nhất. Dù đã tiến đoán được nhiều điều hung cát, dù đã biết được quá khứ dị lai của người khác, nhưng tôi vẫn chưa thực sự biết gì về mình. Đối với mọi người, tôi là kẻ sáng suốt, nhưng với chính mình, tôi vẫn chưa biết trở mình như thế nào. Càng quan sát sâu xa, tôi càng thấy trở một sự thật rằng điều mà tôi mong muốn không phải là trở thành một cô độc với các quyền năng đặc biệt mà là một cái gì đó khác.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 đặt tất cả giận mịnh vào vòng tay của chư thần là một quan niệm không rõ rệt của thần đạo. Nó khiến con người trở nên thụ động, nhu nhược và mù quáng, thực hành các nghi thức cúng tế, áp dụng các quy tắc tĩnh tâm cũng chỉ đem lại những giải pháp nhất thời, xoa dịu những nỗi đau khổ ư tư trong chốc lát nhưng không chữa được gốc rễ căn bệnh. Chí tâm thành ý là một lý thuyết rất hay nhưng phải áp dụng như thế nào mới đúng? Hiển nhiên, mỗi vị thầy sẽ có một lối giải thích khác nhau. Ai cũng cho rằng mình đúng, và đến lúc đó tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về công phu tu tập của các vị thầy ấy. Liệu họ đã thực sự đạt đến tâm trạng thoải mái, an nhiên bất động đó chưa? Bên ngoài họ có tác phong của một vị thầy, ăn nói giản giải như một vị thầy, nhưng bên trong họ như thế nào? Ngay như tôi vẫn được quần chúng tín nhiệm như là một vị thầy, nhưng đã mấy ai biết rõ được lòng tôi bối rối, hoang mang như thế nào đâu. Phải chăng đó chỉ là một trò chơi của trí thức?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 tôi có thể tưởng tượng ra lợi đạm tiếu của dân làng, những người từ trước đến nay không thích tôi, hiển nhiên họ sẽ vô cùng thỏa thích. Tôi nghĩ đến đứa con rể tôi, nó vẫn khó chịu với tôi và thường nói với mọi người rằng tôi chỉ là một loại chồng quan, một thứ đồng bóng ăn nói quan xiên, một người lạnh lùng ích kỷ không có tình cảm. Có lẽ nó cũng có lý phần nào. Càng suy ngẫm, tôi lại càng không chịu nổi. Những nỗi khổ đau dằn vặt từ xưa vẫn nằm yên trong đáy lòng đây lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất chợt tôi ý thức được một sự thật rằng cái động năng đã thúc đẩy tôi làm tất cả những việc trên chẳng qua chỉ là một hình thức hết sức tinh tế của bản ngã. Tôi nghĩ rằng mình đã diệt được nó, nhưng thật ra nó vẫn tiềm ẩn dưới một hình thức tinh tế không ngờ. Cái công phu tu tập đi diệt ngã, cái ý định quên mình tuyệt đối để dâng lợi một quyền năng nào đó đã không đánh tan được bản ngã mà Đó lại là một hình thức che đậy bản ngã, một thứ ngụy trang khéo léo của bản ngã với các danh xưng tốt đẹp. Rốt cuộc, tôi vẫn bị bản ngã đánh lừa, như được một tia sáng rọi vào tâm trạng quang mang u tối, tôi nhận thấy người ta không thể đi tìm một lối thoát bằng các phương pháp tẩy quét tâm hay các hình thức bên ngoài được. Vấn đề là ở bên trong nên người ta cần tìm một phương pháp tu tập nội quán, không giải quyết những khắc khoải để đời sống không còn là một sự tranh đấu, mâu thuẫn nữa.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 Trong lúc đang tuyệt vọng, tôi được biết hòa thượng Tomo Masu Entai vừa mở khóa tu học và giảng kinh pháp cũ Dammapala tại chùa Candadera. Tôi vội vã đáp xe lửa đi ngay đến đó với hy vọng sẽ tìm được lối thoát cho tình trạng hiện tại. Đó là một ngôi chùa mới được xây cất, kiến trúc rất đẹp. Trước chùa có một hồ sen lớn, hương thơm ngào ngạt. Muốn vào chùa phải đi qua một cây cầu uống công rất thẩm mỹ. Nghe tiếng gõ cửa, một dị tăng trẻ tuổi bước ra. Bà muốn gì? Tôi muốn ghi tên tham dự khóa tu của hòa thượng Tomomasa Entai. Sau các khóa lễ cộng đồng, hòa thượng thường thuyết pháp, đâu cần phải ghi tên. Không đâu, nghe nói hòa thượng Entai mở khóa tu trong 3 ngày, tôi muốn ghi tên cho khóa tu đó. Vị tăng trẻ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu cười lớn. "Đẻ <cười> bà ơi, khóa tu chỉ dành cho những người trẻ thôi." "Tôi không cần trẻ hay già gì cũng được." Tôi chỉ muốn tham dự khóa tu. Đâu có được, đây là khóa tu học dành cho những người trẻ mà. Nhưng mà tôi muốn ghi tên tham dự. Bà già này lộn xộn thiệt, những người như bà chỉ nên theo các khóa lễ và tụng kinh gõ mỏ thôi, làm sao mà bà có thể theo các khóa tu dành cho giới trẻ được? Bà biết gì mà tham dự? Ngoài ra, đài truyền hình địa phương sẽ đến thu hình, một bà già gần xuống lỗ ngồi chung với tụi trẻ, làm sao mà coi cho được. Đâu có sao, cho làm ơn giúp giùm. Không Chiếu tiểu đóng sập cánh cửa lại một cách tàn nhẫn, tôi thất vọng bước ra giày. Bất chợt thấy bóng mình phản chiếu trên mặt hồ và bàn quan trước hình hài quá tuyều tuyệt trị của mình. Hai tháng ẩn mình trong am thất trên núi để quán xét nội tâm đã biến tôi thành một con người khác. Dưới bóng nước phản chiếu lung linh, tôi thấy một người gầy gò, hai mắt trũng sâu, má hóp lại, mặt đầy những vết nhăn, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới như một bó rẹ. Dĩ nhiên, hình ảnh một bà già hôm hèm như vậy không thể thích hợp với khóa tu dành cho người trẻ tuổi được. Nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tôi đã già đến vậy rồi sao? Tôi khóc, dạ khóc mãi không thôi, tôi tiếc cho thời gian mấy chục năm lang thang tìm đạo một cách vô ích của mình. Lúc đó cha tôi đã già yếu lắm rồi, ông thường nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại thở dài não nùng. Họ hàng thân thích đều xì xào rằng ông buồn và thất vọng vì có đứa con bất hiếu không ra gì như tôi. Tôi không thể phủ nhận điều này. Vào một buổi sáng mùa đông, khi sắc của cha tôi bỗng trở nên tiêu tủy thấy rõ, linh tính báo cho tôi biết một sự chẳng lành. Tôi bước lại ngồi bên cạnh ông, nghe tiếng động, cha tôi mở mắt nhìn tôi và hỏi: "Đẻ ba siêu đồ qua ăn đào trên núi đã nở chưa?" "Thưa cha, hôm qua trời mưa tuyết." Bông tuyết bám đầy những cành cây như những bông hoa thật đẹp. Không đâu, ta muốn hỏi những bông hoa anh đào kìa. Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Cha tôi nhìn tôi, rồi cố gắng theo thảo. Nè, Ma Sư Đô, đôi khi có những bông hoa quên cả thời tiết nên không chịu nở. Nhưng nếu qua không chịu nở thì làm sao có trái? Thôi... Sự thể đại như thế thì đành vậy. Nói xong, cha tôi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Tôi hiểu rõ điều ông muốn nói, cho đến khi chết, ông vẫn nghĩ đến tôi. Sau khi chôn cất cha tôi xong, tôi dọn dẹp lại căn phòng của ông và bắt gặp chiếc áo nâu cũ đã sờn vai. Chiếc áo này nhắc nhở tôi một kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là một ngày đẹp trời, cha mẹ tôi vừa đi ăn dỗ vậy, lúc đó tôi còn nhỏ nên cha tôi cõng tôi trên vai.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 Ở ngoại ô thành phố Sapporo có một thiền viện thuộc dòng Tào Động Sōtō tên là Chūōji, thường mở những khóa tu thiền vào cuối tuần. Thất vọng với việc đi tìm đạo một cách diễn dòng của mình, tôi quay trở về với Phật giáo như một giải pháp cuối cùng và tự nhủ, nếu không tìm được con đường giải thoát, tôi sẽ không còn thít sống nữa. Vào lúc đó, Thế chiến thứ 2 cũng vừa bắt đầu. Khóa tu tại chùa Chūōji được vị sư trụ trì hướng dẫn có khoảng 30 người tham gia. Khác với những vị thầy mà tôi đã gặp, thường giảng giải về lý thuyết, vị trụ trì tại đây lại chú trọng tính thực hành. Ông quan niệm việc tọa thiền zazen là chính, mọi thứ khác chỉ là phụ. Ông nói: "Tọa thiền là ngõ vào con đường giải thoát, chỉ có công phu tọa thiền mới làm cho tâm sáng suốt đi nhận thức được chân tánh của nó. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca đạt đạo giải thoát cũng nhờ ngồi thiền. Trước khi hoằng pháp, Bồ đầy Đạt Ma cũng ngồi diễn bích suốt 9 năm Hiện nhiên quý vị thấy tỏa thiện quan trọng như thế nào Do đó quý vị phải chăm chỉ tỏa thiện Tôi không lạ gì việc ngồi tỉnh tâm theo phương pháp Kanagara no Michi Và phát âm bằng nội lực của mình Nhưng vị trụ trì lại vậy chỉ ngồi yên lặng Theo dõi hơi thở và tuyệt đối không làm gì khác Tôi thắc mắc Thưa Thầy, có yên lặng như thế thì được ít lợi gì?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 Vị trụ trì còn khuyên các thiền sinh nên tham cứu thêm hai cuốn sách thiền là Bích Nham Lục và Dô Môn Quang. Bích Nham Lục là cuốn sách do thiền sư Tuyết Đậu soạn ra và sau được thiền sư Diên Ngộ chú giải thêm. Cuốn sách gồm 100 công án được sắp đặt theo thứ tự nhất định. Khởi đầu là lợi dẫn, thùy thị, kế đến là công án, tắc với những lợi bình chú, cử, bệnh sướng, kệ và bình giải. Thiền sư Đạo Nguyên Đô-xên, người sáng lập dòng thiền tạo động ở Nhật, đã mang cuốn sách này từ Trung Khoa về để làm tài liệu giảng dạy cho học trò của ông. Dồ Môn Quang là cuốn sách do Thiền sư Quệ Khai 1183-1260 soạn ra. Cuốn sách này sắp đặt đơn giản hơn Bích Nham Lục rất nhiều, gồm 48 công án thiền, tắc và lời bình giải. Theo truyền thuyết, thị sư Quế Khai nhờ công án vô của Triệu Châu mà chứng đắc. Do đó ông đưa công án này lên hàng đầu trong cuốn Vô Môn Quang. Ông viết trong phần mở đầu: Tất cả những lời dạy của Phật đều lấy tâm làm tông, lấy không cửa vô môn là lối vào đạo. Đã là không cửa thì làm sao mà vào được? Hả, không nghe cổ nhân nói, nếu có cửa mà vào chẳng phải là độ quý, do duyên mà có rồi chứ sao cũng thành khoa? Những kẻ nào tìm lý trong lời chẳng khác gì giấc gậy khều trăng, có gì liên quan đến sự thật đâu. Khi làm thủ chứng ở Long Tường, nhân được chư tăng thịnh giảng pháp, ta bèn đem công án của cổ nhân làm chiến gạch dựng cửa, tùy căn cơ mà dẫn dắt người học. Tại sao lục những lời bình giải lại thành một tập sách đặt tên là vô môn quang? Nếu là kẻ liều lĩnh không kể mất còn, một mình một kiếm bước thẳng vào chỗ thù địch, dù cho Bất Tỷ Na Tra cũng không cản nổi. Ngay cả hai mươi tám dị tổ ở Tây Thiên, sáu dị ở Đông Độ, chỉ nghe phong thanh cũng đủ cầu xin tha mạng. Nếu chẳng chờ, ngần ngại không dũng mảnh, thì chẳng khác nào đứng cạnh cửa sổ mà canh chừng kỵ sĩ. Chỉ trong chấp mắt, y đã chạy mất rồi. Cho đó có bài tụng rằng, đường lớn không cửa, có ngàn lối dào, qua được cửa này càng khôn lẻ bước.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 Ba lạng dải gai, cây phượng trước sân, hoặc nói được ba chục chữ, không nói được ba chục chữ. Cùng một câu nói đó, như một vị thiền sư đã giác ngộ, một vị tổ có thể nói được, còn với những kẻ chưa ngộ, chưa hề có trải nghiệm tâm linh thì đó chỉ là một sự nhất đi nhất lại như con diệt, một sự ngông cuồng, ngu xuẩn, không những gây trở ngại cho mình mà còn làm quan mang cho những người khác.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 Một học viên tên Yamato đã biện luận về chánh mãn tọa thiền của mình bằng giai thoại về thiền như sau: Khi còn tu tại núi Hoành Nhạc, Mã Tổ chăm chỉ tọa thiền ngày đêm không mỏi mệt, một hôm thầy ông là Hòa thượng Nam Nhạc hỏi: "Con tọa thiền như thế để làm gì?" Mã Tổ trả lời: "Con cố gắng ngồi để được thành Phật." Nam Nhạc không nói gì, chỉ lấy một miếng ngói trò mời đi mời lại trên hòn đá gần đó. Thấy lạ, Mã Tổ bèn hỏi: "Thầy mai ngồi để làm gì vậy?" Nam Nhạc thẳng viên trả lời để làm gương soi mặt. Mã Tổ lắc đầu làm sao mài gói mà có thể thành gương được. Nam Nhạc cũng nói ngay làm sao ngồi mãi mà có thể thành Phật được. Nghe Gia Mã Tổ nói vậy dị chủ trì đã trả lời các ông chỉ ham thích những lý luận xuông mà không hiểu Nam Nhạc biết rõ căng cơ của Mã Tổ lúc đó đang bị mê hoạt cho rằng Phật tánh là một cái gì ở bên ngoài mà ông có thể tìm được qua việc tỏa thiện nên mới dậy như vậy để ông này tỉnh ngủ. Thật ra nam nhạc đâu có nói việc tọa thiền là vô ích như mài gối không thể thành gương, mà chỉ nhấn mạnh rằng làm sao mã tổ có thể thành Phật qua diệt ngồi nếu ông không bắt đầu làm một ông Phật trước đã. Nói cách khác, tọa thiền không mang đến cho ta Phật tánh, nó chỉ giúp cho tâm ta tĩnh lặng để ý thức được rằng Phật tánh vốn hiện hữu trong ta.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 phải chờ đến khi hai vị sáng tổ của Thiền tông Nhật Bản là ngài Jin Tay Eisai và Đạo Nguyên Dogen qua Trung Hoa tu học trở về quần pháp thì Thiền tông mới phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người dân xứ này. Tổ Jin Tay Eisai Mioan 1147-1215 là một vị cao tăng tu ở núi Hiei, một trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản lúc đó. Trước khi qua Trung Hoa, ông đã là một luận sư rất giỏi. Ông nghiên cứu nhiều kinh điển nhưng không thỏa mãn với lời giải thích của các chân sư đương thời nên qua Trung Hoa tìm thầy học thêm. Ông du hành nhiều nơi theo học với các cao tăng của Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, Hạnh Đạo Tông nhưng vẫn không thỏa mãn cho đến khi gặp các thiền sư thuộc dòng Lâm Tế tại núi Thiên Động thì bao nghi ngờ đều được giải đáp cả. Ông sống tại đây nhiều năm để học hỏi thêm.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 Do đó, người hiệp sĩ có thể tìm thấy hành trong vô hành, động trong bất động, ung dung tự tại trước ngoại vật. Ngay cả cái chết cũng không thể làm họ nao núng. Cuốn Hưng Thiện Hộ Quốc trở thành cuốn sách gối đầu giường của giai cấp hiệp sĩ lúc đó và mở đường cho phong trào võ sĩ đạo sau này. Ngoài ra, người ta còn thấy ảnh hưởng của văn Tây trong văn học, thi ca, kịch nghệ, hội họa, nghệ thuật chấm qua uốn trà. Chính nhờ dinh tay mà Thiền Tông đã gắn liền với đời sống của người dân sứ này và chính nhờ biết thực tập thiền định mà người dân sứ này đã hôn đút được một lý tưởng quốc gia dân tộc mạnh mẽ đến ngày nay. Tổ Đạo Nguyên, Đô Gên, 1200-1253, xuất thân từ một gia đình quý tộc. Khi còn nhỏ, ông đã tỏ ra là người thông minh, đỉnh ngộ. Lúc lên 4 tuổi, đã đọc được Thơ gian Trung Hoa và năm lên 9 đã bắt đầu soạn thảo tài liệu về Phật học bằng tiếng Trung Hoa. Vì cha mẹ mất sớm khi ông còn nhỏ, nên ông đã sớm suy ngẫm về lễ vô thường của cuộc đời. Các tác phẩm ông viết năm lên 10 tuổi đã phản ánh rõ điều này. Năm 12 tuổi, ông thọ giới xuất gia tại một ngôi chùa ở núi Hiei. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ông đã có những nhận xét xác đáng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 Vì không một vị sư nào ở núi Hiei lúc đó có thể giải thích thỏa đáng câu hỏi trên, nên Đả Nguyên lên đường đi khắp Nhật Bản tìm các chân sư khác để thẩm vấn. Lúc đó, Tổ Dinh Tây ở Trung Hoa trở về, đang truyền bá giáo lý Lâm Tế ở chùa Kenninji nên ông tìm đến. Cuộc gặp gỡ với hai vị tổ Thiền tông của Nhật Bản diễn ra như sau. Đả Nguyên bước vào xin gặp Dinh Tây và đặt nghe câu hỏi. Chưa nghe xong, Jin Tay ung dung trả lời. Không Phật nào biết, chỉ có hàng thô lậu biết mà thôi. Ngũ ý chư Phật không còn nghĩ đến có hay không có bản tánh Bồ đề, chỉ có hạng người mê quạt mới nghĩ đến những điều như thế. Vừa nghe xong, bao thắc mắc từ bấy lâu nay đều tiêu tan cả, nên đã nguyện sập xuống lại và xin được ở lại chùa Keninji tu học dưới sự hướng dẫn của Jin Tay. Cuối năm đó, Tổ Dinh Tây Hoa Đời đã nguyên tiếp tục tu học với sự hướng dẫn của các đệ tử lớn của Dinh Tây. Ông đã hoàn tất một số công án và được Thiền sư Miogen, chỉ kế nghiệp của Dinh Tây ấn chứng cho. Mặc dù được thế, Đạo Nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có nỗi bất an nên ông tìm đường qua Trung Hoa học hỏi thêm. Ông đi khắp Trung Hoa, dừng chân ở các thiền viện nổi tiếng, tu tập dưới sự dẫn dắt của rất nhiều vị thầy. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn cho đến khi ông gặp thiền sư Như Tịnh Niotcho thuộc dòng Tào Động, chỉ cho ông phương pháp chỉ quán đả tọa Shikantaza, một hình thức tọa thiền không tham không án cũng không theo dõi hơi thở. Ông chăm chỉ thực hành phương pháp này ngày đêm không mệt mỏi. Một hôm, trong buổi thiền tập, Như Tịnh bắt gặp một vị tăng đang ngủ gật. Ông bèn gọi trách vị này không hết lòng cố gắng rồi quay qua tăng chúng trong thiền đường khuyên các ông phải dùng tất cả sức mạnh của mình, ngay cả hy sinh mạng sống nữa, muốn giác ngộ hoàn toàn các ông phải xả bỏ thân tâm. Khi nghe đến cuối câu này, Đạo Nguyên bỗng liễu ngộ, ông cảm thấy trong lòng sáng khoái quang hỷ lạ thường, bao thắc mắc, các nỗi bất an đều tiêu tan cả. Hôm sau, ông bước đến phòng thầy đốt một nén nhang và quỳ lạy. Như Tịnh vốn đã biết rõ căn cơ Đạo Nguyên, nên nhìn thấy học trò mình đã đại ngộ qua cách đi đứng quỳ lạy, nên giả giờ hỏi: Tại sao con lại thấp nhan? Đả Nguyên đáp: Kính thưa thầy, con đã xả bỏ thân tâm. Như Tịnh bèn lặp lại: Con đã xả bỏ thân tâm, thân tâm thật đã xả bỏ. Đả Nguyên bèn trách: Xin thầy đừng ứng chứng cho con một cách dễ dàng như vậy. Như Tịnh thản nhiên: Ta có ứng chứng dễ dàng thế đâu. Đả Nguyên lắc đầu: Xin thầy chỉ cho con, thầy không ứng chứng dễ dàng. Như Tịnh đáp: Đây là xã Bỏ Thân Tâm. Đạo Nguyên cảm động quỳ sập xuống lạy thầy một lần nữa. Như Tịnh hài lòng gật đầu và nói, đó là xã Bỏ cái xã Bỏ. Mặc dù đã được thầy ấn chứng, nhưng Đạo Nguyên vẫn tiếp tục tu học với Như Tịnh thêm 2 năm nữa trước khi tự giá thầy lên đường về giải nước. Tuy được xem là người đã mang giáo lý Tào Động từ Trung Hoa về truyền bá tại Nhật, nhưng thật ra Đạo Nguyên không hề có ý định thành lập môn phái. Nếu nghiên cứu kỹ các bài giảng của ông, người ta thấy ông không hề bị ràng buộc vào giáo lý tạo động. Ông đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau và nếu cần, sẵn sàng vay mượn phương pháp của các dòng khác như Lâm Tế, Hoằng Bá, Ngưu Đầu. Ông chủ trương tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ học trò mà giảng dạy. Ông cho rằng người tu thiền có thể tạm chia ra làm bốn loại. Loại thứ nhất là những người không có lòng tin tưởng sâu xa nhưng nhờ duyên nghiệp mà đến với thiền. Loại thứ hai là những người chuyên môn nhờ tu thiền mà cải thiện sức khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần. Loại thứ ba là những người có lòng tin muốn đi theo con đường của Đức Phật, và loại thứ tư là những người không những đã có lòng tin mà còn có tinh thần dũng mãnh, quyết tâm thực hiện chân ngã của mình để đạt đến giác ngộ giải thoát. Tùy học trò thuộc loại nào mà ông giảng dạy cho họ phương pháp tọa thiền thích hợp nhất. Đa Nguyên là một trong những thiền sư siêu việt nhất của Nhật Bản. Ông dạy đạo bằng chính thái độ sống của mình. Ông viết bộ chánh pháp giảng tạng Sobo Genso đề cập đến quan điểm sống từ những việc nhỏ nhặt, đơn giản nhất như cách thực hiện phương pháp dễ sinh trong tu diện đến những quan điểm lớn lao, trừ tượng hơn như sự tương quan giữa con người, giữa thiên nhiên, vũ trụ. Khi được triều đình mời vào giảng dạy, ông Hang Say cổ suý việc tu tập thiền định tại đây. Khi thấy những người cầm quyền chỉ coi thiền như là một thứ giải trí, Ông lập tức bỏ đi và than, Phật pháp là thực hành, không phải để nói suông. Vào lúc đó, phần lớn các tăng sĩ đều dựa vào thế lực của triều đình, việc được mời đến giảng dạy cho vua chúa là một vinh dự rất lớn, có thể đưa đến việc triều đình cấp ruộng nương, đất đai để lập tu viện. Thái độ bất khuất thẳng thắn của ông đã khiến cho các tu viện lúc đó ngần ngại không dám chứa chấp ông. Một số tăng sĩ còn lên tiếng chỉ trích ông nữa nhưng người ta càng chỉ trích ông bao nhiêu, danh tiếng của ông lại càng nổi lên bấy nhiêu. Ông đến tỉnh Egizhen, đích thân quy góp tiền bạc của dân chúng để dựng một cảnh chùa riêng. Không cần đến sự giúp đỡ của triều đình, số người kéo đến xin tu học với ông rất đông. Ông thường nói: "Đừng chờ lúc khác mới đạo diễn, đừng chờ lúc già mới học đạo, phải nỗ lực tinh tấn tu hành ngay trong lúc này. Nếu kiếp này không ngộ thì còn chờ đến kiếp nào?" thế uy tín của ông mỗi ngày một lớn, triều đình cho người cầm chứng thư đến phủ dụ, trong thư hứa sẽ cấp rất nhiều đất đai ruộng nương cho ông, nhưng ông tự chối. Nhờ thế danh tiếng của ông lại càng nổi hơn. Số người kéo đến xin xuất gia với ông rất đông, nhưng ông nói: "Không phải vào chùa mới là tu, mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh." Cũng như Dhyan tay đã nguyên chủ trương thiền phải được thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày và trong trải nghiệm cá nhân. Khi sư quân Toki Jori hỏi ông có cách nào giảng về thiền một cách thật ngắn và thật dễ hiểu, ông đã trả lời: "Đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền cả." Có thể nói, nhờ đạo nguyên mà sự giảng dị, thanh khiết và thành thật đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân xứ này. Ngày nay, một số người thường phân biệt phương pháp giảng dạy giữa hai dòng Tào Động và Lâm Tế. Họ cho rằng Tào Động chú trọng dạy tọa thiền, trong khi Lâm Tế chủ trương tham công án. Thực ra cả hai phái đều chú trọng đến sự tọa thiền cũng như tham công án. Tổ Đa Nguyên trước khi qua Trung Hoa đã từng tu học với Tổ Dinh Tây, đã từng tham công án trong 8 năm và được ấn chứng bởi các thiền sư Lâm Tế. Sau khi học được phương pháp chỉ quán đã tọa của phái Tào Động tại Trung Hoa, ông đã trở về nhận giảng dạy cho các môn đệ của mình, nhưng ông đã mang theo bộ Bích Nha lục gồm 100 công án làm tài liệu giảng dạy thêm. Ít lâu sau, ông còn soạn thêm cuốn Niêm Bình Tam Bách Tác gồm 300 công án nữa để làm sáng tỏ phương pháp giảng dạy của mình. Ngay trong bộ sách Chánh Pháp Nhãn Tạng của ông cũng chứa đựng rất nhiều công án, do đó không thể nói phái Tào Động chỉ chú trọng đến tòa thiền mà thôi. Có lẽ vì phương pháp chỉ quán đã tọa là một phương pháp rất cao thuộc tối thượng thiền. Những kẻ thiếu nhiệt tâm khó lòng tu tập nên các thiền sư dùng Tào Động để dẫn dắt người mới nhập môn tập đếm hơi thở, sổ tức để cho tâm được hợp nhất. Sau đó, họ giảng dạy cách tham công án để phá tung các dướng mắt của lý trí, quan niệm, thành kiến và sau cùng mới dạy chỉ quán đả tọa để kiến tánh. Chỉ quán đả tọa là một phương pháp thực hành của phái Tào Động mà Tổ Đạo Nguyên đã mang từ Trung Hoa về. Đây là cách tọa thiền không đếm hơi thở cũng như không tham công án, mà chỉ tập trung vào việc ngồi mà thôi, đả tọa. Dĩ nhiên điều này rất khó Vì tâm dễ bị sao lãng nếu không được tập trung vào việc đếm hơi thở hay vận công án. Đá tọa là cách ngồi sao cho thật ung dung, không vội vã, ngồi thoải mái vững vàng như núi và linh mẫn như nước. Nói cách khác, đó là một tâm trạng tập trung cao độ nhưng không quá căng thẳng và dĩ nhiên không giải đãi. Tổ Đạo Nguyên đã diễn tả tâm trạng này như sau: Đó là tâm trạng của một kiếm sĩ đang thủ thế trước một địch thủ lợi hại. Ông ta phải hết sức để cao cảnh giác, không ngừng theo dõi từng bước đi, từng cử động nhỏ của đối thủ. Mỗi người đều chuẩn bị xuất chiêu và sự thiếu cảnh giác dù chỉ trong một giây phút thôi cũng đem lại cái chết. Trong lúc đó, có một đám đông người tụ tập theo dõi cuộc đấu kiếm. Dĩ nhiên, vì mắt không mù nên kiếm sĩ nhìn thấy họ rất rõ, vì tai không điếc nên kiếm sĩ nghe rõ những lời khen chê của họ. Nhưng ông ta phải biết làm chủ tâm mình, không để ngoại cảnh chi phối. Dù chỉ trong phút chốc, chỉ sai một giây thôi cũng đủ mất mạng rồi. Do đó, một kiếm sĩ phải biết sử dụng kiếm một cách ung dung, không quá gắng sức, chỉ khi cần thiết mới nỗ lực xuất chiêu thôi. Chỉ quán đã tọa là thấy đó, lúc mới tập ai cũng cố gắng sức và căng thẳng, nhưng khi công phu đã chín muồi thì sự căng thẳng tự tự biến đi và thay bằng sự ung dung thoải mái, dĩ nhiên vẫn có sự chú tâm đầy đủ giống như bậc kiếm sư, sử dụng kiếm không hề gắng sức, không hề suy tính chiêu thức, vị kiếm và người đã là một. Thân và tâm đã nhất như thì chỉ quán đã tọa cũng như thế, không còn phương tiện, không còn cứu cánh mà tất cả chỉ là một. Do đó, chư Phật quá khứ cũng như vị Lai đều thực hành phương pháp này, vì nó biểu lộ sự sống tuyệt đối, sự sống trong các hình thức thuần khiết nhất. Nó không dính dáng gì đến việc phải nỗ lực cố gắng để đạt ngộ giải thoát hay bất cứ một đối tượng nào khác. Nó hoàn toàn vô cầu, vô niệm. Thực hành thiền như thế chính là thể hiện chân tánh không hề ô nhiễm của mình, và đó chính là thiền tối thượng thừa. Vì chùa Chu Uji chỉ mở các khóa tu thiền vào cuối tuần, nên một người bạn đã nói với tôi rằng không thể tiến bộ nhiều nếu chỉ tu một cách tài tử vào cuối tuần như vậy. Theo bà, Muốn tiến nhanh hơn, cần phải tham dự những tuần lễ nhiếp tâm, zazen sesshin, vì trong tuần lễ này, thi nhân phải nỗ lực công phu ngày cũng như đêm, vượt qua những trở ngại để chứng ngộ. Tôi được biết tại Maruyama có một thiền viện thuộc dòng Lâm Tế, thường mở những tuần lễ nhiếp tâm mỗi năm 2 lần. Trong tuần lễ này, thi nhân nỗ lực tham cứu công án và được thiền sư Joten, một trong những thiền sư nổi tiếng của phái Lâm Tế lúc đó hướng dẫn có 3 cách tu tập: Thính tham, Sô so san là những buổi giảng chung mà các thiền sinh phải tham dự để nghe các thiền sư dạy về phương pháp tu tập. Độc tham, Độc cư san là sau khi nỗ lực tu tập, thiền sinh được đưa đến gặp riêng các thiền sư vào những giờ quy định trước để trình bày kiến giải của mình cho thầy nghe. Đặc tham, Nai san là bất cứ lúc nào học trò cần trình bày kiến giải hay có những nghi tình thắc mắc khẩn cấp cần phải gặp riêng thầy vào những giờ phút không quy định trước. Mùa thu năm ấy, tôi ghi tên tham dự tuần lễ nhiếp tâm tại chùa Zui Riuji thuộc tỉnh Maruyama. Đó là một ngôi chùa cổ nằm ở ngoài ô thành phố, mái phủ đầy rong reo. Trước cổng có treo một tấm bắn gỗ, nét chữ ra phai mở. Phải nhìn kỹ mới thấy được chữ Zui Riuji. Thiền đường trần thiết, đơn giản với một tường Phật bằng gỗ. Nét khắc đơn sơ, một mạc. Trên dách có một bức tranh lớn dễ tổ bồ đề Đạt Ma đang quẩy chiếc dép đi về hướng Tây. Quầy d릿 là những khúc gỗ được đống cao lên để thiền sinh tọa thiền. Chúng tôi được vị tri khách tăng chỉ dẫn cẩn thận về cách thức đi đứng, sinh hoạt trong tuần lễ nhiếp tâm. Quý vị nên biết đây là một cơ hội hiếm có mà trong đó quý vị sẽ cố gắng để đạt đến giác ngộ satori. Thời gian sắp đến rất quan trọng và đòi hỏi nỗ lực phi thường, do đó tôi yêu cầu quý vị hãy nghỉ ngơi sớm để sáng mai khi khóa nhiếp tâm bắt đầu, quý vị sẽ có đủ sức theo đuổi. Nếu quý vị không cố gắng trong khóa tu này thì quý vị còn chờ đến bao giờ? Trong tuần lễ này, tất cả mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói chuyện hay gây tiếng động làm phiền người khác. Thời khóa tu tập đã được ấn định, giờ giấc ăn ngủ nghỉ ngơi đều có ghi rõ trong lịch trình tu học và sẽ có chuông báo. Quý vị phải tuyệt đối tuân lệnh những vị tăng phụ trách. Khoảnh nhịp tâm bắt đầu từ sáng sớm với nghi thức phổ thông trước khi chuyển qua phần tính tham. Thiền sư Jô Tên, người hướng dẫn khóa tu, là một dị tăng có nét mặt quai nghi và nghiêm khắc. Ông im lặng chờ mọi người an tỏa rồi mới đưa mắt nhìn quanh thiền đường như để nhận diện từng người một trước khi lên tiếng. Trong khóa tu này, quý vị phải cố gắng tìm hiểu về thiền. Có lẽ quý vị đã từng nghe, từng đọc, từng đàm luận về thiền rồi. Nhưng cái thứ thiền trên sách giở, trên đầu môi chót lưỡi ấy chẳng có ít lợi gì cho quý vị cả. Càng nói nhiều về thiền, Quý vị càng dễ đắm đuối, càng nghe nhiều về thiền, quý vị càng thêm nhất ông nếu không thực sự tự mình cố gắng tìm hiểu xem thiền là gì. Người ta không thể hiểu Phật pháp qua kiến văn quảng bác hay các lý luận cao siêu được. Nếu lý luận có thể giải thích được thì đó chỉ là một mớ kiến thức chứ chẳng phải Phật pháp. Nếu quý vị không nhất quyết một lòng tu tập thì chẳng bao giờ quý vị có thể giải thoát được. Ông im lặng một lúc như để lời nói ăn sâu vào tâm thức mọi người rồi mới tiếp tục. Trong tuần lễ nhiếp tâm này chúng ta sẽ bắt đầu bằng công án vô của Triệu Châu như sau. Một tăng sĩ đến gặp Triệu Châu và hỏi: "Thưa thầy, con chó có Phật tánh không?" Triệu Châu trả lời: "Vô." Bây giờ quý vị hãy chuyên tâm vào chữ vô này và tìm hiểu xem ý nghĩa của nó như thế nào. Dĩ nhiên nghĩa đen của nó là không. Nhưng thực ra lời giải đáp của Triệu Châu không nằm ở chỗ đó. Quý vị phải cố gắng tham cứu công án để tìm ra cái cốt tủy của chữ Vô này. Quý vị sẽ thấy rằng mọi lý luận phân tích bằng lý trí đều vô hiệu vì ý nghĩa đích thực của nó không thể tìm kiếm được bằng lý trí. Quý vị hãy xếp bằng thở hít thật đều và thẩm độc chữ Vô trong tâm. Hãy cố gắng tập trung mọi năng lực trong người vào chữ Vô này, đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Đừng tìm hiểu bằng lý luận, hãy tập trung nỗ lực để trở thành một vì nó đã. Chỉ khi nào hòa nhập được với vô, thì quý vị mới bắt đầu tự hỏi vô là gì hay nó có thể là cái gì. Và sau đó tập trung mọi năng lực vào câu hỏi đó cho đến khi nó bung vỡ ra và từ đó mọi sự sẽ tự nó giải quyết. Thì đó quý vị sẽ vào độc tham với tôi để chứng minh một cách đích thực rằng quý vị đã hiểu vô là gì trong khi tu tập, điều quan trọng nhất là quý vị phải giữ công án này trong tâm, ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải chú tâm vào công án, không được nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Phải sử dụng mọi năng lực để giữ nó trong tâm, tuyệt đối không được sao lãng. Chỉ 1 phút ngập ngừng là hỏng hết công phu rồi. Chỉ 1 giây lơ đỉnh thôi, quý vị có thể đi xa cả ngàn dặm. Do đó trong việc tham công án, Quý vị phải hết sức đề cao cảnh giác, phải biết gạt bỏ mọi vọng niệm mà chỉ chuyên nhất vào chữ vô mà thôi. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu phần tĩnh tham đã kết thúc. Các thiền sinh xếp bằng quay mặt vào vết và bắt đầu tham công án. Vì đã từng tọa thiền từ trước nên tôi cảm thấy thoải mái ngay khi cách ngồi này, nhưng không phải ai cũng như vậy. Nhiều người không quen có phải thay đổi tư thế ngồi, co chân, duỗi tay, gây trở ngại không ít cho việc tập trung của người khác. Sau khi hơi thở đã điều hòa, tôi bắt đầu tập trung tư tưởng vào công án. Vì đây là lần đầu tham công án nên trí óc tôi chưa thuận thuộc, nó cứ xoay chuyển tìm đủ mọi cách để giải công án qua suy luận quen thuộc của nó, nhưng vì đã được cảnh báo trước nên tôi cố gắng loại bỏ những tư tưởng xấu trộn này. Thoạt nghe thì tưởng dễ, nhưng thật ra đây là việc không dễ chút nào. Tôi cứ phải phấn đấu để loại bỏ những lý luận này mãi. Đến khi một lúc sau, bộ hô của tôi đã toát ra nhiệt tâm. Bình thường, tôi có thể ngồi thiền khá lâu, nhưng lần này chỉ khoảng tại một nén nhang, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cố gắng tập trung định lực vào chữ vô, nhưng không hiểu sao đầu óc của tôi cứ muốn nổ tung lên. Mỗi ngày khả năng tập trung của tôi rất mạnh, nhưng lần này nó không theo mệnh lệnh của tôi nữa. Hơi thở của tôi bỗng nhiên tán loạn, đầu óc trở nên mơ hồ. Đúng vào lúc tôi cảm thấy gần như không kiểm soát nổi thì có tiếng gió rít ngang tai và chiếc tịnh thức côn bằng gỗ đã đập mạnh vào lưng tôi. Tiếng dị tăng kiểm soát vang lên. Hãy cố gắng tập trung, đừng tách rời công án dù chỉ một thoáng giây. Lại Lũng Thay, cái đánh bằng tịnh thức côn có một mãnh lực kỳ lạ làm tôi thoát khỏi cơn mê. Tôi vội ngồi thẳng người lên, hít một hơi dài để lấy sức rồi tiếp tục tập trung tư tưởng vào chữ vô. Vậy sao, tôi nghe nhiều người phàn nàn về việc bị đánh bằng chiếc cây này khi họ ngủ gật hay khi sao lãng tâm. Có người đã tỏ ra bất mãn khi bị đánh như vậy. Theo tôi thì đây là một phương pháp rất hay nhằm mục đích làm thức tỉnh những năng lực đang bị tán loạn hoặc hôn trầm, khiến người tu tích cực trong việc tu tập hơn. Một số nhà phê bình người châu Âu cho rằng việc đánh bằng tỉnh thức côn là dã man, hung bạo, không hợp với tinh thần từ bi của Phật giáo. Nhưng thật ra điều này không đúng. Tỉnh thức côn chính là cây cây cổ dài khoảng 1 thước, một đầu dịp trông giống như cái máy chèo, được làm bằng gỗ mềm, nên dù có đánh mạnh cũng không thể gây thương tích cho ai. Nên nhớ mục đích của cây gậy này không phải đi trừng phạt, mà chỉ để thức tỉnh người đang buồn ngủ, khuyến khích kẻ đang mệt mỏi và cảnh tỉnh người đang sao lãng tâm. Vị tăng sử dụng tỉnh thức côn thường là một người nhiều kinh nghiệm, được huấn luyện cẩn thận để làm việc này. Và ông rất ý thức mỗi khi dùng gậy lên đánh chứ không hung hăng gây bạo hành như nhiều người thường nghĩ. Thông thường, người bị đánh chắp tay giơ lên để tỏ lòng biết ơn, và vị tăng đi kiểm soát cũng cúi đầu đáp lễ trong tinh thần tương thân tương kính. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi thiền tập đầu tiên đã chấm dứt. Tôi nghe có nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Theo sự hướng dẫn của vị tăng, mỗi người thông thả xoa nắng chân tay cho đỡ mỏi một lúc, rồi sắp hàng để đi kinh hành khi hình Sau buổi kinh hành, chúng tôi được nghỉ ngơi khoảng nửa giờ trước khi vào thiền đường tiếp tục tham cứu công án. Vì là tuần lễ nhiếp tâm nên mỗi ngày có tất cả 7 buổi thiền tập như vậy từ sáng đến khuya, trong khi các khóa thiền tập khác thường chỉ có khoảng 3 hay 4 buổi thiền tập là nhiều. Ngoài các thời khóa công phu, mọi người thường nghỉ ngơi, ăn uống hay tắm rửa, nhưng họ được căn dặn phải giữ yên lặng tuyệt đối và chú tâm vào công án. Trong ngày đầu Đa số chịu quyền nên ai nấy đều mệt lả, nhưng bước sang ngày thứ 2, tôi thấy nhiều người đã cố gắng tu tập một cách kiên trì và đến ngày thứ 3 thì thi sinh chia làm hai nhóm rõ rệt, một nhóm chăm chỉ gắng sức tham công bất kể mệt mỏi và một nhóm chỉ cố gắng làm sao để có thể theo kịp các thời khóa mà thôi. Về phần tôi, tuy không gặp khó khăn trong tư thế ngồi nhưng lại gặp trở ngại trong việc tham công án. Hàng trăm ý tưởng kỳ lạ cứ nảy sinh trong đầu. Khiến nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc. Đây là một sự lạ vì tôi là người đã có khả năng tập trung khá cao, nhưng có lẽ cũng chưa quen với lối tọa thiền tham công án này. Việc đưa ra một đề tài đã kích thích khả năng lý luận của tôi, khiến đầu óc tôi cứ khổ công phấn đấu để loại bỏ các tạp niệm này. Sự tranh chấp giữa các ý niệm lăn xăng khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lần nào cũng thấy Mỗi khi sắp sửa sao lãng, thì vị tăng cầm tỉnh thức côn đã bước đến đập nhẹ vào vai tôi. "Mập phải cố gắng chiến đấu mãnh liệt thêm nữa." Tôi thầm nghĩ tại sao tọa thiền lại là một sự chiến đấu? Người ta há chẳng nói thiền là ngồi yên tĩnh hay sao? Tôi đã từng ngồi tĩnh lặng được kia mà, tại sao trong lối tu này lại phải chiến đấu như thế? Đang mải mê suy nghĩ, thì vị tăng bước lại ghé sát vào tai tôi nói lớn. "Lương mất thì giờ thất mất làm gì?" Hãy tập trung vào vô thôi, đó là điều duy nhất cần làm lúc này, chỉ vậy thôi. Cứ thế, mỗi ngày chúng tôi tiếp tục tham công án như vậy, nên đầu óc của tôi mỗi lúc một căng thẳng, hơi thở của tôi không còn nhẹ nhàng thoải mái mà trở nên hỗn hển gấp rút khác thường. Tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất, vì hầu như ai nấy đều gặp khó khăn tương tự. Thấp thiên đường đầy những hơi thở dồn dập nặng nề, thỉnh thoảng lại có người kêu lớn, "Vô, vô như mê sảng." Vì tăng cầm tính thức côn, càng ngày càng mệt nhọc hơn trước, ông đi hết chỗ này đến chỗ khác để nhắc nhở và tùy hoàn cảnh mà ông nhắc mỗi người theo cách khác nhau. Có khi ông nói nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi ông quát lớn, và đến những ngày cuối thì gần như ai nấy đều mệt lả, không thể kiểm soát được nữa. Thiên đường trở thành một bãi chiến trường với những tiếng kêu gần như tuyệt vọng, "Dù dù", ai nấy đều cố gắng giữ tư thế để tránh gục xuống sàn vì kiệt sức. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng nhưng không sao bám víu vào chữ vô được, vì hầu như nó và tôi vẫn còn một khoảng cách kỳ lạ nào đó. Tôi nắm chặt hai tay lại, vận dụng tất cả sức bình sinh để giữ công án trong tâm, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, nó càng tuột ra bấy nhiêu. Mồ hôi toát ra như tắm, tôi nghiến chặt răng lại, nhưng năng lực trong người tôi dường như biến động mất hết. Tôi cảm thấy như đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ, không còn kiểm soát được mình. Một tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi tập thiền đã kết thúc. Mọi người vội vã xoa bóp chân tay và chuẩn bị cho phần độc tham. Vì là lần đầu còn bỡ ngỡ, tôi không biết phải làm gì hay thu xếp để trình bày sự hiểu biết của mình như thế nào. Chúng tôi đi dọc theo hành lang ra hậu liêu rồi chắp tay chờ đến lượt vào độc tham với thi sư Joten. Tôi chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, chỉ lúc đó đầu óc tôi hết sức mệt mỏi do tập trung quá độ, thân thể kiệt quệ thiếu điệu đứng không nổi nữa. Vị tăng phụ trách tra hiệu cho tôi bước vào một căn phòng nhỏ ở cuối dãy, dưới ánh đèn leo lét, tôi thấy thiền sư Joten đang ngồi yên lặng chờ đợi. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì hay tuân theo một di thức nào. Bao nhiêu điều được dặn dò trước khi vào Độc Tham tôi đều quên hết, nhưng dường như có một động năng nào đó thúc dục, tôi thu hết can đảm bước thẳng đến chỗ thiền sư Joten ngồi và nói lớn. Bạch thầy, tâm chính là đạo. Vừa thốt xong câu đó, tôi bỗng giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Đó không phải là một câu nói ngẫu nhiên, nhưng là điều mà tôi cảm nhận được khi thực hành những nghi thức tẩy uế bằng nước lạnh ở Hokkaido. Tôi nghĩ rằng đó là một trải nghiệm về sự giác ngộ qua công phu tu tập nhiều năm mà tôi vẫn ấp ủ trong đáy lòng nhưng chưa có dịp bày tỏ. Không hiểu sao trong giây phút bất ngờ, tôi lại thốt ra như vậy. Vừa nghe tôi nói thế, Thi sư Shoten đã nghiêm nghị trả lời ngay. Đó là một lý thuyết sai lầm. Câu nói lạnh lùng làm tôi chưng hửng, như vừa bị dội một gáo nước lạnh lên người. Có thể như vậy sao? Tôi toan giải rằng đó không phải là một lý thuyết mà là sự cảm nhận trực ngộ qua công phu tu tập từ trước của tôi. Nhưng trước ánh mắt nghiêm trang của thi sư Joten, không hiểu sao tôi lại giữ thái độ im lặng. Thi sư chăm chú nhìn tôi như chờ đợi phản ứng, nhưng không thấy tôi nói gì, ông khoát tay ra hiệu cho tôi lui ra. Tôi đã thất bại trong việc trình bày kiến giải của mình về công án vô. Tôi bước trở về thiền đường với tâm trạng chán nản và tuyệt vọng cùng cực. Tôi không biết phải làm gì hay thế nào nữa đây. Công phu tu tập với sự cảm nhận chẳng ấp ủ trong lòng từ trước đến nay bỗng dưng bị gạt bỏ một cách phủ phàng không thương tiếc. Tại sao Thiền sư Choten không an ủi hay ban cho tôi một câu nói khích lệ hơn? Phải chăng Thiền sư Choten giống vị lão sư của Phật đạo chỉ là những người ích kỷ, lạnh lùng, đầy những mưu toan tính toán. Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, mọi sinh lực trong người gần như mất hết. Tôi cố gắng không lộ vẻ xúc động, bước về chỗ ngồi của mình và giữ im lặng. Nhưng không hiểu sao công án vô lại tiếp tục ám ảnh đầu óc tôi, hình như có một cái gì đang phát triển trong tôi, một cảm giác rất vi tế mà tôi không thể hiểu. Tôi lấy nhịp tâm chấm dứt với một khóa lễ phổ thông. Sau khóa lễ, thiền sư Sư Tên kết thúc bằng một buổi nói chuyện ngắn. Trong tuần lễ nhiếp tâm này, phần lớn quý vị chưa nắm vững được ý nghĩa của công án vô, có lẽ quý vị chưa cố gắng hết sức, chưa một lòng một dạ để sống chết vì công án này. Một vài người trong quý vị đã tỏ ra hài lòng với trải nghiệm nhỏ nhặt đạt được trong lúc tu tập, nhưng đó chỉ là những chướng ngại mà thôi. Tu thiền phải biết đi đến chung cuộc, phải đạt chứng ngộ mới được chứ không thể có việc đi nửa chừng, một là quý vị ngộ, hai là không ngộ, chứ không thể lưng chừng ở giữa được. Do đó quý vị phải biết chuyên tâm vào công án, dù các vọng niệm nổi lên cứ mặc nó mà chỉ chú tâm vào công án thôi. Một số quý vị đã mắc phải lỗi lầm thông thường là cố gắng đè nén các vọng niệm đó xuống. Quý vị sẽ không thể thành công như vậy. Chư Tổ đã dạy, cố đạt đến cái tỉnh bằng cách diệp cái động thì cái tỉnh lại càng quấy động hơn nữa, càng nỗ lực đè nén cái động bao nhiêu thì kết quả lại càng ngược lại bấy nhiêu. Cái vô của Triệu Châu đối với người chưa quán triệt là một bức tượng dày bằng sắt nung đỏ, không ai dám đâm đầu vào đó. Nhưng nếu dũng mãnh cố gắng tham công án ngày này qua ngày khác không một phút ngừng nghỉ thì quý vị sẽ thấy nó chẳng có gì ghê gớm cả. Vừa nghe đến đó tôi bừng tỉnh và nghĩ rằng có lẽ thi sư Joten đã nói riêng cho tôi về phương pháp tham công án. Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng đã nỗ lực để nén những vọng niệm xuống thế sao. Có lẽ vì thế nên tôi rất mệt, nhưng hiện nay tôi đã hiểu và biết đâu tôi đã chứng ngộ được trong một thời gian ngắn. Tự nhiên tôi nghĩ việc gì phải chờ đợi đến khóa nhíp tâm san năm như vậy. Tôi sẽ về nhà tập trung năng lực để giải công án này trở tới độc tham với thi sư Joten để vị này ấn chứng cho. Tôi trở chùa Du Yi Ruyi với tâm trạng phấn khởi lạ lùng và chuẩn bị ngay một thời khóa công phu tu tập riêng cho mình. Tôi nghĩ một khi đã nắm được bí quyết thì thời gian chứng ngộ chẳng còn bao lâu, chắc chỉ vài tuần hay vài tháng là nhiều. Để tham cứu công án một cách yên tĩnh, không bị ai quấy phá, tôi quyết định tìm đến một hang động trên núi để tĩnh tu. Gia đình tôi rất ngạc nhiên và khó chịu, đứa con trẻ phàn nàn Bé đã già rồi, sao không tu ở nhà cho thoải mái, bỏ lên núi làm gì cho mệt? Không chừng gặp loại trùng quan rồi trở lại việc lên đồng nhập cốt thì mệt lắm. Tôi biết thần con trẻ vẫn nghi ngờ động năng tu hành của tôi, nhưng bất chấp mọi lời khuyên cản, tôi nhất định các bỏ mọi ràng buộc với gia đình để tìm đạo. Tôi thương lượng với một người tiểu phu mua lại căn lều đổ nát của ông trên núi mà ông không dùng nữa. Đó là một căn lều cỏ dọc nát, bẩn thỉu, chỉ chơ trủi một tấm mành rách và một cái bếp bằng đất thấp lè tè, nhưng tôi thầm nghĩ, Đức Phật ngày xưa chỉ có độc một tấm bộ đoàn, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà thành đạo được, thì một tuất lều rách với một cái bếp cũ còn tiện nghi chán. Tôi lập thời khóa công phu để tọa thiền 3 lần mỗi ngày thấy da con lại, tôi dạo rừng nhặt củi mang xuống chợ bán. Với số tiền bán củi, tôi có thể mua thực phẩm và không phải nhờ cậy gì đến gia đình nữa. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể chứng ngộ trong vòng 1 tháng, nhưng 1 tháng trôi qua tôi vẫn chưa tiến bộ được chút nào. Tôi nỗ lực nhiều hơn nữa, thay vì mỗi ngày 3 buổi tọa thiền, tôi gia tăng lên 4 buổi, rồi 5 buổi. Thời gian tiếp tục trôi, 1 năm, 2 năm đã qua mà tôi vẫn chưa thấy có sự thay đổi gì. Tôi có ý định trở lại tham dự khóa nhiếp tâm để hỏi Thiền sư Joten cho ra lẽ, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ, mình đã từng tham dự khóa nhiếp tâm rồi, cũng chẳng có gì lạ, có mối công án vô mà giải chưa xong thì tham dự thêm mấy khóa nữa cũng chẳng lợi lộc gì. Tôi nhất định không đến Zui Riuji mà chờ đến khi tự mình chứng ngộ được sẽ đến độc tham với Thiền sư Joten. Thời gian cứ tiếp tục trôi, thấm thoát tôi đã tham công án được 4 năm mà vẫn không thấy tiến bộ gì so với khi trước. Hơn lúc nào hết, tôi bắt đầu sợ hãi và mất niềm tin. Nhiều lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến việc tìm cái chết. Sau cùng, tôi tạm ngừng việc tham công án cho đầu óc bớt căng thẳng, rồi kiểm điểm lại hành động của mình trong 4 năm qua. Tôi thấy mình đã có cố gắng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể hòa nhập được với vô. Tôi đành kết luận, có lẽ nghiệp của mình quá nặng, không thể tu hành tiến bộ và muốn tiếp tục cứ phải tìm cách giải trừ các nghiệp chướng này. Tôi không nhớ đã học được ở đâu một phương pháp gọi là lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong đó hành bố thí đứng đầu và làm căn bản cho tất cả những ba la mật kia. Để tiêu trừ túc nghiệp, người tu phải lập hạnh bố thí bằng việc cho đi tất cả những gì mình có như quần áo, thực phẩm, nhà cửa, tài sản. Và nếu cần kể cả thân thể của mình nữa. Trong việc tu thiền có năm chướng ngại là tham lam, giận tức, hôn trầm, trạo cử và nghi hối. Nhờ thực hành bố thí mà người tu diệt trừ được lòng tham lam. Nhờ phát tâm bố thí một cách trong sạch mà người tu sẽ nhẫn nhục, diệt trừ được sự giận tức. Nhờ phát tâm cầu đạt đạo giải thoát mà người tu siêng năng bố thí, do đó diệt trừ được sự lười biếng hôn trầm. Nhờ khởi tâm trong sạch, kính trọng mọi chúng sinh Chú ý đến hành động của mình để không tạo thêm nghiệp nữa, mà người tu diệt trừ được trạo cử. Nhờ biết bố thí như trên mà người tu đạt được phước báo vô lượng, càng được nhiều phước, càng dấn tinh vào sự bố thí mà người tu diệt trừ được nghi hối. Biết bố thí là căn bản cho mọi hạnh phúc, tôi bèn quyết định thực hành bố thí qua việc chia sẻ những cái mình có với những người xung quanh. Mặc dù sống bằng nghề nhạc cụ, lợi tức chẳng bao nhiêu, nhưng tôi cố gắng ăn thật ít để chia sẻ thực phẩm cho những người nghèo và những đứa trẻ thiếu ăn trong sóng. Vào lúc đó, thế chiến thứ 2 đang bước vào giai đoạn trầm trọng, hầu như mọi hoạt động đều đổ dồn vào chiến tranh, các hãng xưởng sản xuất khí giới hoạt động mạnh, mọi người bị động viên vào việc sản xuất cho chiến tranh, chỉ trừ những người già yếu, bệnh tật hay trẻ nhỏ mà thôi. Tôi gặp Kimura, một cựu quân nhân đã phục vụ trong mặt trận Mãn Châu trở về. Ông này bị nỗi thương rất nặng. Hương Thủ quyết không làm ăn gì được. Vợ ông lại mang bầu sắp sinh cũng không thể đi làm. Hai vợ chồng đã bán tất cả những gì họ có, từ đồ đạc, nhà cửa ruộng nương để mua thực phẩm nuôi thân. Và sau cùng, khi không còn gì nữa, họ gạt lệ rời bỏ căn nhà hương quả đã lọt vào tay kẻ khác, cất một cái chòi nhỏ ở chân núi, sống bằng cách đi mót rau trái ngoài ruộng để sống qua ngày. Mùa mưa đến, ruộng ngập nước không còn rau trái để mót, họ đành sống bằng cách đi ăn xin. Nhưng trong tình trạng chiến tranh, ai ai cũng đói khổ nên họ thường đói nhiều hơn no. Biết rõ tình cảnh, tôi thượng đến chia sẻ số thực phẩm ít ỏi của mình với họ. Hôm đó tiết trời giá lạnh, tôi bước vào căn lều dọc nát chơ trụi không có đồ đạc và thấy bà Kimera đang ôm bụng nằm trên la trong ổ trơm dưới đất. Tôi động lòng trắc ẩn, nghĩ đến cái chăn bằng nỉ đã cũ củ nát của mình. Dù sao cái chăn cũ cũng còn ấm hơn nằm ổ trơm. Hơn nữa bà Kimera lại sắp sinh. Làm sao một đứa bé sơ sinh Có thể chịu đựng được thời tiết lạnh Cắt da cắt thịt như thế này Tôi nãy ý định cho bà Kimura Cái chăn cũ của mình Nhưng khi trở về lều Nhìn cái chăn rách tôi lại có ý tiếc không muốn cho Ngay lúc đó tôi thấy rõ hạt giống tham lam Bỏn xẻn vẫn còn ở trong tôi Và quyết định Ta phải cương quyết diệt trừ tính tham lam này Tôi dơ dội chiếc khăn rách Và mấy cái ấu cũ mang qua lều Tặng cho bà Kimura Trên đường trở về Tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái khát thượng, một cảm giác ấm áp lạ lùng dường như nảy sinh trong tâm khiến tôi suýt kêu lớn. Bây giờ có lẽ ta sẽ đạt được ngộ. Tôi vội vã xếp bằng tập trung tư tưởng vào công án vô và thầm nghĩ có lẽ lần này mình sẽ thành công. Nhưng rồi một năm lại trôi qua, tôi vẫn không thấy mình tiến bộ chút nào. Tôi đã khóc hết nước mắt, đã thao thức nhiều đêm để tìm hiểu về số phận hẩm hiu của mình. Tôi tự hỏi Tôi đã làm gì nên tội? Tại sao công phu tu tập siêng năng như vậy mà không đạt được kết quả nào? Không lẽ nghiệp của tôi lại nặng đến như vậy sao? Tự nhiên ý định tìm đến cái chết bỗng nảy sinh trong đầu ốc quang mang tuyệt vọng của tôi. Tôi lấy một sợi dây thừng treo lên cạnh cây gần đó toan thất cổ tự tử, nhưng may mắn thay, khi vừa treo xong sợi dây, tôi lại nghĩ, nếu ta chết đi thì sự đau khổ này có chấm dứt không? Chắc chắn là không, nó sẽ tiếp tục theo đuổi ta qua những kiếp sau nữa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 Tôi nắm rất vững quan niệm về sự giao tiếp với các thần linh trong tự nhiên và đã từng làm như vậy nhiều lần trong khi hành nghề cô độc. Nhưng lần này, tôi không còn thấy mình là một công cụ để các vị thần nhập vào nữa, mà trở nên là một với các thần linh. Cái lúc đó, tôi biết mình đang trải nghiệm được một trạng thái đặc biệt tối cao của thần đạo, trạng thái hợp nhất với đấng sáng tạo hay thái dương thần nữ. Một sự an lạc lạ lùng xâm chiếm trọn tâm hồn tôi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 ra các chư thần, ra chính tôi, chính tôi đã sinh ra tôi. Tôi đã trải nghiệm được mình trước khi được sinh ra, phải chăng đó là điều mà công án bộ mật thật trước khi sinh ra đã đề cập đến. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự bổ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi treo lửng, ngủ rồi, ta đã chứng ngủ rồi. Tôi choàng dậy trong một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Tôi thấy mình chạy nhảy xung quanh căn lều và treo lửng như đứa trẻ được quà. Satori, Satori, Satori. Tôi có cảm tử như toàn thế giới đang tràn ngập một niềm vui không cãy xiết và trời tôi cười, cười mãi không thôi. Không bút mực nào có thể diễn tả được cảm giác sung sướng mà tôi đã trải nghiệm được lúc đó. Cái thế giới đầy phiền muộn vẫn quấy phá tôi từ trước đến nay bỗng dưng thay đổi một cách bất ngờ. Tôi thấy trong người nhẹ nhõm thoải mái như vừa trút được một gánh nặng. Phải chăng tôi đã chứng ngộ? phải chăng ngộ là như thế. Dĩ nhiên, tôi muốn được ấn chứng về trải nghiệm tâm linh này. Lúc đó là đầu mùa đông. Phải đợi đến cuối xuân mới có khóa nhiếp tâm tại Jui Ri Uchi, nhưng tôi không thể đợi lâu như vậy được. Tôi vội vã bắt tàu lửa đi Maruyama để gặp thiền sư Joten ngay. Ngồi trên tàu, tôi đã thảo một bài thơ ngắn trình bày kiến giải của mình với hy vọng sẽ được thiền sư Joten ấn chứng cho. Khi tàu lửa đến gần Maruyama, Tôi lo lắng tự hỏi, không biết thiền sư Joten có chịu tiếp tôi không. Trong các khóa nhiếp tâm, người ta có thể xin đặt tham được, nhưng hiện nay không phải tuần lễ nhiếp tâm. Phần lớn các thiền sư đều tĩnh tu, không dễ gì gặp các ngài nếu không có hẹn trước. May mắn thay, khi vừa đến trước cửa chùa Siiji-iji, tôi gặp thiền sư Joten đi đâu vậy, đang chuẩn bị mở cổng bước vào. Tôi vội vã bước đến. Bạch thầy, cách đây vài năm tôi đã từng tham dự khóa nhiếp tâm với thầy. Thầy sư Joten nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy à? Đúng vậy, tôi đã được thầy trao cho công án vô, nhưng lúc đó tôi đã không giải được." "Thì ra là vậy, có lẽ bà đã thay đổi nhiều nên tôi không nhận ra." Tôi vội vã rút bài thơ trong túi ra, trao cho thầy sư Joten. "Bạch thầy, từ đó đến nay tôi vẫn tiếp tục tham cứu công án và có bài thơ này, xin thầy xem qua để thẩm xét trình độ cho tôi."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 Tôi liên tiếp hỏi hết câu này đến câu khác, dường như bao thắc mắc chất đích lũy trong tâm tôi từ trước đến nay bỗng được diệt tuôn ra như suối. Tại sao người ta cứ phải niệm chữ vô mãi trong tâm, như vậy có ích gì? Điều đó cũng đơn giản thôi, khi múi dừa, người ta thường phải nén lên hũ dừa một cái khối đá nặng để đè dừa xuống. À, tôi hiểu rồi. Khi người ta nhấc cái khối đá nặng đó lên thì bao nhiêu sức mạnh bị đè nén bỗng bật lên một cách bất ngờ chứ gì? Phải rồi, lại vậy rồi. Nói xong, thiền sư Sô Tên quay lưng bước vào chùa rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa lại như không muốn cho tôi làm phiền ông nữa. Tôi đứng sửng trước cánh cửa đã đóng chặt, tự hỏi Như vậy là sao? Thầy có xác nhận trình độ của tôi không? Tại sao thầy lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Tại sao đang nói chuyện với tôi mà thầy lại quay lưng bỏ đi rồi đóng cửa lại như vậy? Rõ ràng thầy đã không xác nhận trình độ của tôi Nhưng hình như thầy cũng không phủ nhận nó, như vậy là sao? Không tìm được câu trả lời, tôi đành lủi thủi quay về với tâm trạng vô cùng hoang mang, chán nản. Vài hôm sau, tôi trở lại Dư Yi Riji một lần nữa, xin đặt tham với thị sư Joten, nhưng người ta đã từ chối lời yêu cầu của tôi một cách lịch sự. Cái cảm giác hân hoan sung sướng vừa đạt được của tôi bỗng dưng tắt ngúm như ngọn đèn trước gió, niềm an lạc dễ chịu chợt tan rã như mây khói.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 Ít lâu sau, tôi được tinh thị sư Joten mở khóa nhíp tâm tại chùa Zuiganji thuộc tỉnh Masushima. Tôi tìm đến đó xin được đặc tham. Lần này, ông chấp thuận lời yêu cầu của tôi. Nhưng một lần nữa, dù tôi cố gắng thu xếp tư tưởng để trình bày sự hiểu biết của mình thế nào, tôi vẫn không làm sao ăn nói trôi chảy được, dường như vẫn có cái gì vướng mắc không thông suốt trong tâm tư của tôi. Chương 7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 Sở chỉ Hawakawa có kiến thức sâu rộng như vậy là nhờ sự học hỏi suốt mấy chục năm với giáo sư Shibata Fugan, một học giả rất nổi tiếng về Phật học lúc đó. Nghe tôi than thở về việc tu hành không đạt kết quả, bà đã an ủi và rủ tôi đến thăm nhà học giả này. Tôi nghĩ giáo sư Shibata có thể giúp chị được, có lẽ chị cần một vị thầy không quá nghiêm khắc như những người mà chị đã gặp.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 Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người chú trương phải học hỏi kinh điển. Các vị thầy tôi gặp trước kia chỉ uy tín độ đọc thật nhiều kinh nhưng không mấy ai giải thích ý nghĩa kinh điển ra sao, hoặc nếu có giảng thì họ cố tình giảng giải theo ý kiến riêng của họ. Giáo sư Shibata nói tiếp. Đọc tụng kinh điển là điều rất hay nếu người ta hiểu được ý nghĩa của những câu kinh, còn nếu không thì được lợi ích gì nếu chỉ đọc suông như con diệt. Do đó mà phải chú trọng vào vấn đề học nhưng phải học trong tinh thần tự do tuyệt đối, không nên lệ thuộc vào sự giải thích của bất cứ ai, phải có óc hoài nghi, vừa học vừa phân tích cẩn thận xem đúng sai như thế nào. Chỉ khi nào thấy đúng hãy tuân theo. Sự tu hành mà thiếu yếu tố học hỏi này dễ đưa người ta đến sự cuồng tín, mù quáng, hẹp hòi, cố chấp và như thế không đúng với giáo lý đề cao việc phát triển trí tuệ của Đức Phật. Tôi dè dặt đặt câu hỏi. Thưa giáo sư "Thế chẳng khi theo Phật giáo tôi đã đi làm đường." Giáo sư Shibata nhìn tôi một cách ưu ái rồi nói: "Đạo Phật không phải là một lý thuyết hay một mớ tín điều, mà là một lối sống. Như Đức Phật, người khám phá ra những chân lý này, đã minh chứng nó một cách sinh động và hùng hồn bằng chính cuộc đời của Ngài. Ngài đã can đảm dứt bỏ địa vị cao sang, quyền quý để quyết tâm tìm đạo giải thoát. Ngài chủ trương không ỷ vào bất cứ năng lực bên ngoài nào." như một đấng hay một vị thầy nào đó, mà chỉ hoàn toàn trông cậy vào khả năng sẵn có của mình. Sau khi chứng ngộ, ngài không nhập niết bàn ngay, mà còn mang những điều mình biết ra chỉ dẫn để giúp nhân loại thoát khỏi những khổ đau hệ lụy của họ. Theo sự hiểu biết của tôi thì đạo Phật chính là con đường giải thoát mà bà vẫn tìm kiếm từ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bà không thể nhắm mắt đi cạn mà cần phải nghiên cứu học hỏi để hiểu cho thật rõ điều Đức Phật đã chỉ dẫn. Vì giáo pháp của ngài bao trùm tất cả mọi ngành, từ khoa học đến triết học, từ văn chương đến nghệ thuật. Càng học hỏi, người ta càng thấy nó bao la, cao siêu và mầu nhiệm vô cùng. Thưa giáo sư, vậy tôi phải bắt đầu như thế nào? Bà có thường tụng kinh không? Tôi vẫn thường tụng kinh và niệm hồng danh chư Phật bà có hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm không? Thấy tôi lúng túng, gặp gừng không trả lời, giáo sư Shibata gật đầu cười. cười. Phần lớn mọi người đều lúng túng như vậy, vì tụng niệm là một truyền thống, đến chùa thì tụng kinh. Cha mẹ trước làm thế thì con cháu sao không làm theo. Nhưng không mấy ai chịu tìm hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm. Tụng là đọc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 Đức tin đến sau khi người ta đã tự mình chứng nghiệm đó bằng chính năng lực bản thân thì đức tin đó mới vững vàng không thể lay chuyển. Lòng tin đúng với tinh thần Phật giáo thì không có sự mù quáng, vì càng hiểu thấu đáo bao nhiêu, người ta càng thấy lời dạy của Đức Phật giảng vị và rõ ràng bấy nhiêu. Một khi đã hiểu thật rõ thì đâu thể hành động khác với lời dạy của chư Phật được. Tóm lại, tụng niệm chính là ôn lại những lời dạy bảo này. Diều nói vào tâm thức mình để chuyển hóa tâm và thân. Tụng niệm là phương thức quan tập tâm thức rất tốt, giúp cho người tụng kiềm chế được thân, khẩu, ý, không nói năng bừa bãi, buông lung theo thói quen nữa. Và nhờ vậy giảm bớt được các nghiệp chướng tai họa. Theo ý tôi, việc đầu tiên mà nên làm là học hỏi Phật pháp và tôi sẵn sàng giúp bà trong bước đầu này. Tôi hết sức cảm động trước lời chỉ dẫn đầy ưu ái chân thành của giáo sư. Từ đó, mỗi tuần tôi đều theo Hayakawa đến đại học hỏi. Giáo sư Shibata là người làm việc theo phương pháp khoa học. Ông thu xếp các bài giảng thành từng phần rõ rệt, bắt đầu từ những bộ kinh ngắn dễ hiểu và sau đó là các bộ kinh lớn hàm súc hơn. Sau buổi học, ông đúc kết các bài giảng thành những bài ngắn để người học có thể mang về nhà tham cứu thêm. Trong mỗi bài viết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 Nhờ đó tôi dỡ ra được nhiều điều mà từ trước đến nay tôi không hề để ý đến. Tôi đã đọc nhiều sách vở của thần đạo cũng như của các tôn giáo khác, nhưng giáo sư Shibata đã dạy cho tôi cách phân biệt lý thuyết nào là của Phật giáo, lý thuyết nào là của thần đạo hay của các tôn giáo khác. Ông cho biết, truyền thống của nước chúng ta kinh ngưỡng mọi sự thiêng liêng từ các đấng thần linh đến Bồ Tát và Phật. Trên nguyên tắc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 Thần đạo tin rằng có một đấng quá công sáng tạo mọi vật và đấng này cai quản vô số thần linh xuất hiện khắp nơi. Truyền thống Nhật Bản có rất nhiều giai thoại về các đấng thần linh này. Theo thời gian, con số thần linh tiếp tục gia tăng, lúc đầu chỉ là hồn đá, gốc cổ thụ, vậy sao vua chúa tướng sĩ đều được tôn làm thần. Điều này thật ra không có gì xấu, vì các vị thần chỉ tượng trưng cho những lý tưởng cao thượng tốt lành. Nhưng vậy sao người ta đã hạ thấp nó xuống thành một thứ thần quyền có thể ban phước, giáng họa rồi lồng vào đó những nghi thức mê tín dị đoan, khiến cho con người trở nên nhu nhược, ỷ lại, chỉ biết xin xỏ chứ không biết làm gì khác hơn. Phật giáo không chấp nhận có một đấng quá công hay một vị thần linh nào có thể ban phước, giáng họa mà giải thích mọi vật qua lý duyên khởi. Đây là một đặc điểm để phân biệt Phật giáo với các tôn giáo khác.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 khi hết duyên, chúng tan rã thì đâu còn gì nữa, đó là sự chết. Thế nhưng đại số mọi người cứ chấp vào một cái ngã trường tồn nên mới bị mê vọng chi phối, vì nghĩ rằng có một cái ngã nên người ta mới lo to điểm cho nó bằng các danh xưng, địa vị, đồ ăn thức uống rồi làm nô lệ cho nó và bị chính sự tưởng tượng của mình chi phối. Vì có ngã nên mới nảy sinh ra tham, sân si rồi tạo nghiệp hay điều kiện tối buộc vào trong sinh tử luân hồi. Đạo Phật chủ trương niết bàn tịch tĩnh, nghĩa là chuyển mê khai ngộ, phá cái ngã chấp kia, diệt cái nhận thức mê lầm thì sẽ thoát khổ. Khi đã thoát khổ thì giải thoát, không bị chi phối bởi luân hồi, vượt khỏi phiền não, đạt đến giải thoát tuyệt đối hay niết bàn. Từ khi học hỏi ở giáo sư Shibata, tôi bắt đầu sống thoải mái hơn, phải nói thật, lúc đầu tôi cũng do dự lắm.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 Tôi mượn trở đem việc này ra bàn với Hayakawa và nghĩ rằng bà sẽ đồng ý, nhưng bất ngờ thay, bà này lại nổi giận. "Chị chưa biết gì nhiều mà đã định làm thầy thiên hạ rồi sao? Nếu chị làm vậy, tôi sẽ tuyệt giao với chị." Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì việc tổ chức giảng kinh thuyết pháp đâu xa lạ gì với tôi. Tôi là người có gốc tổ chức, đã từng làm việc này nhiều lần rồi. Hơn nữa, đem các lợi vàng ngọc hòng hỏi từ cháu sư ra trình bày cho mọi người là điều nên làm kia mà. Giáo sư cũng đã chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi đó thôi. Tuy có phần bất mãn, nhưng vì rất phục Hai Da Ka Qua nên tôi không muốn làm phật lòng người bạn tốt này và tạm dẹp ý nghĩ đăng đạt thuyết pháp. Ngày nay, nghĩ lại việc đó, tôi rất xấu hổ, vì nếu làm vậy có lẽ tôi đã phải hối hận rồi. Khi đó tôi chưa biết gì, chưa tự cứu được mình mới chập chững bước chân vào cửa Phật mà đã có những ý tưởng ngông cuồng hảo quyền, thật đáng xấu hổ.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 Một kế giả nhu bơ giờ không nơi nương tựa, bất chấp tuổi tác và bệnh tật, ông đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa những lời dạy cao quý của Đức Phật. Có khi ông giảng cho tôi suốt mấy giờ liền không ngừng nghỉ. Sự ra đi của ông là một mất mát quá lớn đối với tôi. Sau những xúc động, tôi quyết định sẽ đền ơn giáo sư bằng cách dành trọn phần đời còn lại của mình để chăm sóc bộ Phật cho ông, soạn thảo lại những bài giảng dạy của ông, đúc kết thành những tập sách cho những người muốn tìm hiểu về Phật giáo. Vào đông năm đó, tôi quyết định xin xuất gia khỏi giới thành một ni sư, lãnh việc quét dọn nghĩa trang chùa Hogashi, vị giáo sư được chôn cất tại đó. Tuy nhiên, Hayakawa không đồng ý. "Chị bạn à, cuộc hành trình tìm đạo của chúng ta chưa chấm dứt, chúng ta chưa đạt đến mục đích tối hậu, chúng ta phải tiếp tục thì mới không phụ lòng dạy bảo của giáo sư. Phải chăng giáo sư đã mong chúng ta sẽ mở được con mắt tâm bằng mọi giá? Trong kiếp này, chúng ta phải chứng ngộ."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 không có một cái gì là cũ, mỗi câu mỗi chữ đều có những ý nghĩa sống động của nó. Nếu biết nghe một cách chăm chú từng giây từng phút, người ta sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Trên đường từ nhà giáo sư trở về, chúng tôi thường đi ngang qua một ngôi chùa. Gặp hôm nào có buổi thuyết pháp, Hayakawa đến rủ tôi vào nghe. Tôi đã chán ngán việc nghe các giáo sĩ đạo mạo đăng đàn thuyết pháp rồi nên phản đối. Việc gì phải mất thì giờ với những người ăn nói chán ngắt đó. Chúng ta đã có thầy là giáo sư Shibata, liệu có mấy ai có thể giảng hay hơn thầy chúng ta? Hayakaqua nhẹ nhàng tự tốn khuyên. Chị bà à, làm sao có thể mất thì giờ được khi mình đi nghe pháp, chỉ không nghe cổ nhân có câu làm người khó được, Phật pháp khó tìm, thiện tri thức khó gặp đó sao? Hiện nay mình đã sinh ra làm người, gặp được Phật pháp, được nghe thiện tri thức giảng dạy, quả là hi hữu lắm rồi.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 Phải cẩn thận không nên tuyên bố như vậy Nếu cứ ăn nói hàm hộ như vậy Thì không chừng chỉ sẽ phải đầu thai Thành loài trồn quang đó Tôi biết Hai Gia Kawa Muốn nhắc đến câu chuyện Bách trưởng thiện sư và Hồ Ly Tăng Chuyện là như vậy Khi tổ bách trưởng đến giảng dạy Phật Pháp Tại núi Trung Nam Thì có một ông già râu tóc bạc phơ bước ra nói Thưa ngài tôi đã ở núi này Mấy trăm năm rồi Xưa tôi là một dĩ Tăng Hay đăng đạn tuyết Pháp Nhưng có người đến hỏi, bậc đại giác có bị luật nhân quả chi phối không? Tôi trả lời là không. Vì thế nên khi chết tôi đậu thai thành con chuột hoang ở mãi nơi đây. Xin ngài thương xót và giúp cho tôi câu trả lời để tôi thoát kiếp chuột." Tổ bẹt nói. "Được, ông cứ hỏi đi." Ông lão bẹt hỏi, "Bậc đại giác có bị luật nhân quả chi phối không?" Tổ Bách Trượng trả lời, "Họ vẫn không tránh khỏi nhân quả đâu." Ông lão tóc bạc trắng hôn nhiên đại ngộ, giở quỳ xuống đảnh lễ Tổ Bất Trụ. "Đa tạ hòa thượng chí dày, đây tôi đã thoát thân trộm, xin ngài thương xót mà làm lễ quả thiêu cho." Nói xong, ông già hiện hình thành xác con chuột lông trắng. Tuy biết Hayakawa muốn khuyên tôi không nên chấp trước vào những phân biệt nhị nguyên, nhưng bản tính ưa hạnh không cho phép tôi chịu thua.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 Nếu đã quán triệt được các diệu lý trong kinh điển, liệu tôi có thể nói cho người khác nghe được không? Được chứ sao không? Nếu không thể nói được, chắc hẳn tôi đã không hiểu rõ chứ gì. Có lẽ vậy. Tóm lại, một khi đã hiểu thì phải nói được, có đúng không? Tất nhiên rồi, nhưng không phải người nào hiểu cũng mang ra nói, có người hiểu rất nhiều nhưng lại không thích nói ra. Hai da kawa chẳng hẹn. Câu nói vô tình của giáo sư làm tôi bật ngửa. Tôi có cảm tưởng như vừa bị ai đập cho một nhát búa trí tử. Tôi toan cải, nhưng giáo sư đã tiếp. Cổ nhân đại vị, biết thì không nói, mà nói thì không biết. Có những sự việc không thể nói ra bằng lời được, chỉ khi nói ra đã xa rời sự thật rồi. Có những việc người ta chỉ có thể trải nghiệm chứ không thể diễn tả. Do đó, ai uống nước thì biết nước nóng lạnh, nhưng kẻ chưa uống thì làm sao biết được?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 Một người chỉ có thể nghe hoặc nói chứ không thể làm cả hai việc một lúc. Phật pháp cao siêu vô cùng, thoạt nghe tưởng đơn giản nhưng thật ra người ta phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới dỡ ra được. Như ta đây đọc kinh Phật nhiều lần mà mỗi lần đọc lại đều cảm thấy những điều mới lạ. Thể mới biết biển học bao la vô cùng, đừng bao giờ bằng lòng với cái mình đã biết mà phải đào sâu thêm nữa. Càng học nhiều Càng thấy mình không biết gì mới đúng với tinh thần học, nên tự hào về kiến thức nhỏ nhoi của mình. Hẳn bà biết chuyện học giả Mito đến viễn thiền sư Nanin phải không? Học giả Mito tự hào lão thông kinh điển nhưng vẫn đến thăm viễn thiền sư Nanin để hỏi về thiền. Thiền sư mời nhà học giả uống trà, nhưng khi rót, mặc dù chén trà đã đầy ắp, ông vẫn cứ tiếp tục rót khiến trà tràn đầy ra ngoài. Học giả Mito ngạc nhiên hỏi: Trà đã đầy rồi, sao ngài cứ rót mãi như vậy?" Thiền sư chỉ vào chén trà đầy ắp nói, "Tâm ông giống như cái chén trà đã đầy ắp thành kiến và tư tưởng, thì làm sao ta rót trà của ta vào nó được nữa?" Ngưng lại một chút như để cho tôi thấm thía câu chuyện trên, giáo sư nói tiếp. "Hẳn bà biết chuyện 17 vị tăng đi tìm đạo trên đỉnh Tuyết Sơn rồi chứ gì? Họ đi từ Nhật đến Tuyết Sơn để cầu đạo giải thoát."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 có chứ chẳng cứu được ai mà còn làm hại đến mình nữa. Đó là những kẻ diễn đông tu hành để giải trí tiêu khiển, những kẻ chỉ thích ngộ nửa chừng mà thôi. Sau bài học thấm thía đó, tôi không dám tranh luận với Hayakawa nữa và cũng bỏ bước bản tính hiếu thắng ương ngạnh đi. Như đã nói, sau khi đến học hỏi với giáo sư Shibata được một thời gian thì tôi quyết định nhận đến Toyohiracho để tiện việc đi lại.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 Chị tưởng mình có thể xa rời được những nơi phiền toái bẩn thỉu để tìm đến chỗ yên tĩnh trong sạch không một chút bận nhơ nào hay sao? Chị tìm đâu được một nơi chốn thanh tịnh như vậy nếu tâm chị không là một đạo trạng thanh tịnh trang nghiêm trước đã. Nhưng làm sao người ta có thể nghe ngày đêm những chuyện thị phi, những điều ngang trái trong trà đình tử quán mà không bị ảnh hưởng được? Đã có lần giáo sư giảng kinh Quan Âm, Đức Phật thể hiện trăm ngàn ước loại âm thanh để diễn tả phép bảo cho chúng sinh. Ông để nhấn mạnh rằng tất cả âm thanh trên thế giới đều là tiếng thuyết pháp của chư Phật, từ tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió thổi đều nói pháp cho mình nghe. Nhưng điều đó thì ăn nhập gì đến những tiếng động ồn ào náo nhiệt của quán ăn, không để tiếng nhạc kích động, tiếng xúc vật bị bắt giết mỗi thịt, tiếng người nói láo cũng là tiếng nói pháp hay sao? Đúng vậy, nếu biết lắng nghe thì chỉ sẽ hiểu được rằng mọi sự vật trong thế giới này đều nói pháp cho mình nghe đó. Người lành thì nói pháp lành, người ác thì nói pháp ác, súc sinh thì nói pháp của súc sinh, con khách hàng thì nói pháp của khách hàng. Tất cả đều làm cho mình thiếu được gì sao mà những sự việc lại xảy ra như vậy? Vì nhân duyên nào mà súc sinh bị bắt giết mỗi thịt cho khách ăn. Phải chăng con gà con vịt khi xưa cũng đã có lúc làm người, chỉ không hiếu thảo với mẹ cha, không làm đầy đủ bổn phận làm người, không biết sống theo đạo lý nên kiếp này mới sinh ra làm súc vật như thế? phải chăng những kẻ đang say sưa ăn uống thịt cá rồi khi ngon mà không biết rằng họ đang ăn thịt cha mẹ vợ con của họ từ những kiếp trước. Phải chăng những kẻ đang mổ thịt súc vật không gớm tay kia không biết rằng trong một kiếp tương lai y cũng trở thành nạn nhân của những cuộc chém giết tàn bạo như vậy. Chiến tranh là gì? Phải chăng nó bắt nguồn từ những cuộc chém giết trên bàn tiệc, bữa ăn mà ra. Miếng thịt trong bữa ăn chứa đựng cả một biển oán hận. Con người càng sát sinh nhiều thì thế giới càng lắm chiến tranh, chứ đâu có gì mà lạ. Chỉ bạn à, con mèo bắt con chuột, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, phải chăng tất cả đều đáng nói pháp cho mình nghe về luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả đó. Kẻ ăn cướp đồ vật của người khác, vị biết đâu kiếp trước y đã bị người kia cướp bất đồ vật và kiếp này đến đòi nợ. Nếu không vậy thì kiếp sau y cũng sẽ bị người kia cướp lại. Có vậy ắt có trả.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 Nhờ Haiyakawa khuyến khích và khuyên bảo nên tôi bỏ ý định trở thành người quét dọn nghĩa trang cho chùa Hongan-shi. Nhưng sau đó, vì không có môi trường học hỏi chung nên chúng tôi không có dịp gặp nhau thường xuyên như trước. Đối với tôi, việc ra đi của giáo sư Shibata là một mức mát rất lớn. Tôi cảm thấy khó có thể tìm được ai thay thế cho dị thầy hiện từ quyên báp này. Thiếu người hướng dẫn, tôi đành trở lại chùa Chuo-shi tiếp tục những khóa tu thiện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 Thật đáng tiếc cho những kẻ tu tập pháp môn vi diệu mà không có một chút kiến thức căn bản gì hết, làm sao họ có thể tiến bộ được nếu một chữ cũng không thể hiểu nổi. Nghe vậy tôi thấy khó chịu, vì có cảm tưởng họ đang chế giễu mình, hơn nghĩ thầm. Không hẳn thế, một là tất cả, nếu tôi có thể hiểu được một chữ thôi, nhưng hiểu thật hoàn toàn thì tôi có thể hiểu được cả trăm ngàn những chữ khác. Người kia lại nói tiếp. Người ta không thể nghĩ bạn đến những cái không thể nghĩ bạn. Những điều tuyệt đối vô thượng với cái kiến thức bé nhỏ tối thiểu đó được, do đó họ tần phế tinh không nên đòi hỏi quá nhiều. Nghe vậy, tôi phải cố gắng lắm mới khỏi buồn bực, tôi thầm nghĩ, ai nói rằng người ta không thể quán triệt được những điều lớn lao vi diệu, điều này không hợp lý chút nào, làm sao có thể tin tưởng sâu khi không hiểu gì hết. Đáng lẽ tôi đã lên tiếng dạy cho người kia một bài học, nhưng khi tôi nghĩ đến sự ung dung tự tại của Hanja Kakwa, tôi lại cố giữ im lặng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 Tôi có cảm tưởng như mình muốn đi mà không sao đi được, muốn vùng lên mà cứ bị giữ chặt xuống. Càng suy ngẫm, đầu óc tôi càng quay cuồng với những câu hỏi không được giải đáp. Sau cùng tôi đành bảo đến gặp vị trụ trì để hỏi cho ra lẽ. Thưa thầy, khi nghe pháp tôi có thể hiểu được đôi ba phần, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể tin được. Tôi nghĩ rằng khi hiểu được thì sẽ phát lòng tin, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể tin được. Phải chăng sự hiểu biết của tôi còn nhiều thiếu sót?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 Thỉnh thoảng tôi có đến thăm Hayakawa, mỗi khi gặp nhau chúng tôi thường hỏi Chị đã tìm được dị thầy nào chưa? Trong một khóa tu tại chùa Chuoji, tôi có nghe vài người nhắc đến tên thiền sư Suga Sama tại tỉnh Chitose và nói rằng đó là một dị thầy cử phách Các bạn kể cho Hayakawa nghe, bà có vẻ thích lắm nhưng giống cẩn thận và bảo tôi Chị hãy để tôi đến đó trước xem thế nào, lời đồng đái nhiều khi không đúng sự thật đâu Nếu quả là mẫu chỉ chân tu đạo hạnh, chúng ta sẽ cùng đến đó cầu đạo. Hôm sau, Hayakawa thu xếp đi chi tụng ngày, khi trở về bà đến tìm tôi và nói dắng tắt. "Chị thầy đó rất giỏi, tôi đã xin phép gặp ngài vào tuần sau, chúng ta sẽ đi cùng với nhau." Tôi biết Hayakawa là người cẩn thận, có nhận xét thâm trầm. Một khi bà đã nói vậy thì chắc chắn Thiền sư Sugasama phải là một người đặc biệt hiếm có.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 học nhiều mà không biết áp dụng chỉ là một mớ kiến thức suông, không ích lợi gì cho việc giải thoát hết. Mặc dù đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nó có sức mạnh vô cùng. Dường như ông đã đánh trúng vào tâm lý đang quan mang của tôi nên tôi không thể chịu được nữa. Bao nhiêu nghi ngờ bất mãn trong lòng tôi trào ra như suối. Bỏ qua các vẻ giật thường lệ, tôi kể lại việc theo học với giáo sư Shibata như thế nào và những khó khăn tôi gặp phải sau khi ông qua đời. Thiện sư Suga Sama im lặng nghe tôi nói, rồi đặt câu hỏi. Bà đã tỏa thiền bao giờ chưa? Thưa có, tôi đã từng tỏa thiền tại chùa Chúa Osi và đã tham dự khoái nhiết tâm với thiện sư Cho Ten. Thiện sư Cho Ten dạy những gì? Tôi được dạy phải tham công án vô. Bà đã trải nghiệm được gì khi tham công án đó? Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về những trải nghiệm khi tu thiền. Tôi bèn kể lại công phu tu tập suốt mấy năm và nói rõ về trải nghiệm lạ kỳ mà tôi đã trải qua khi còn ở trên núi Hokkaido. Tôi cũng kể thêm việc xin đặc tham và sự im lặng không trả lời một cách bí hiểm của thiền sư Joten. Thiền sư Suga Sama lập tức nói ngay. Thiền sư Joten đã tự bi chỉ dẫn như vậy mà bà vẫn không hiểu à. Nếu không có sự im lặng sấm xét đó thì giờ này bà đâu được như vậy. Câu nói bất ngờ của Thiền sư Sugasama làm tôi giật mình và trỗi lên hy vọng. Phải chăng hoàn cảnh của tôi không đến nỗi bi đát như tôi nghĩ? Thiền sư Sugasama nói tiếp: "Bà hãy lập tức đến tu viện Mitaka tại Tokyo xin nhập thất tu trong một thời gian, một năm. Tôi sẽ giúp thư giới thiệu, bà phải đi ngay, không nên chần chờ gì nữa." Lời nói của Thiền sư Sugasama như có một sức mạnh kỳ lạ. Vừa nghe xong,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 Thiền sư Suga Sama nói Bà nên biết kỷ luật nhập thức Tại ni diện Mitaka rất niềm khắc Nhưng đã khổ công tu hành Trong suốt mấy năm Tôi nghĩ bà có thể chịu đựng được Bà hãy đi ngay trước khi thân thể của bà Không chịu đựng nổi những kỷ luật gây gắt này Hayakawa vẫn im lặng từ trước đến nay Nhưng đến lúc đó Thì bà vội giả can thiệp Thưa thầy Chị bạn tôi đã già yếu lắm rồi Tôi nhập thức với những kỷ luật khắc khe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 Một người bạn cũ rất giỏi về khoa tư duy bói toán đã đến gặp tôi cảnh cáo. Số chị năm nay gặp nhiều tai họa lớn có thể thiệt mạng, chi hãy đợi đến năm sau đi cũng không muộn. Tôi cương quyết trả lời: "Cảm ơn bạn đã khuyên, nhưng tôi đã chờ cơ hội này từ bao nhiêu năm nay rồi, một phút chờ đợi là một phút khổ đau, xin hãy cho tôi ra đi một cách thoải mái." Một cô đồng khi xưa đã học hỏi về thần đạo với tôi cũng khuyên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 Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định sinh xuất gia của mình. Đây là một vấn đề mà tôi và Hayakawa đã bàn cãi rất nhiều lần trước đó. Theo tôi, muốn tiến bộ trên con đường tu, người ta phải tự bỏ gia đình để vào chùa, giữ gìn giới luật, xã thân tu hành để cầu giải thoát. Hayakawa lại cho rằng việc xuất gia không cần thiết vì một người tu tại gia vẫn có thể giải thoát được.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 người ta không thể lìa bỏ xã hội vì mọi chúng sinh đều có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời ra được. Do đó, theo bà thì con đường đúng đắn nhất là phải đem đạo vào đời, không lìa xa thế gian mà phải tìm giải thoát ngay trong thế gian này. Chúng tôi đã bàn cãi nhiều lần về chuyện này. Có lần chúng tôi đã phải hỏi giáo sư Shibata, nhưng ông chỉ cười và nói rằng không có con đường nào là tuyệt đối, mỗi cá nhân có một nghiệp quả riêng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 Từ nhà ga xe lửa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng như đùng nấu đó một lúc mới đến được tu viện Mikata. Đây là một ni viện nổi tiếng về kỷ luật và cái sống kham khổ đạm bạc. Không như các tu viện khác sống bằng sự yểm trợ của Phật tử, các ni sư tại đây đã sống tự túc bằng cách trồng trọt rau trái, đang rủ dệt chiếu theo đúng tinh thần cần lao của tổ Bách Trượng khi xưa. Điều không ngờ là tôi đến Mikata nhầm vào mùa ăn cư kiết hạ, trước cửa tu viện có gắn một yết thị Yêu cầu mọi người đừng làm trộn các ni sư trong thời gian tu tập này. Tôi ngần ngại đứng trước cánh cửa bằng gỗ dày, không biết có nên vào hay không. Sau cùng, tôi tự nhủ dù sao đã mất công đến đây, không lẽ lại quay về vậy, nên tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Qua mảnh sân nhỏ trông rất nhiều hoa, tôi đi đến nhà bếp và gặp một ni sư già đang nấu ăn. Tôi xuất trình lá thư giới thiệu của thiền sư Sugasama và giải thích lý do cuộc viếng thăm của mình. Bà ni sư già mời tôi dùng trà và nói: "Tôi biết bà đã trải qua một hành trình dài từ Hokkaido đến đây, nhưng bà không thể gặp ni sư trưởng được. Trong mùa an cư, chúng tôi không tiếp xúc với người ngoài. Hơn nữa lúc này ni trưởng đang tọa thiền, không thể làm trộm ngài được." Như vậy ni trưởng tọa thiền trong bao lâu? Có khi một ngày, có khi lâu hơn liệu tôi có thể chờ đến khi ni trưởng hoàn tất thời khóa thiền được không không được lúc khác bà hãy trở lại tôi cố gắng năng nghĩ bà này cho phép tôi tạm trú tại đây ít hôm nhưng bà lịch sự từ chối tôi chỉ là người làm bếp không thể quyết định gì được kỷ luật tu diện rất nghiêm không ai được phép tá túc nơi đây nếu không có lệnh của dị ni trưởng ngay như thiện sư Suga Sama có đích thần đến đây cũng phải xin phép trước chứ không thể đường đột mà đến như vậy được, xin bà hiểu cho. Một lần nữa, tôi cảm thấy niềm hy vọng đang chăng chứa bỗng tắt ngúm. Tại sao mỗi lần tôi sắp đạt được điều gì thì lại có những trở ngại như vậy? Phải chăng đây là một thử thách? Tôi nghiến răng quyết định, dù gặp khó khăn thế nào cũng nhất định không bỏ cuộc. Tôi cố gắng ngăn nỉ. Thưa bà, tôi chẳng quen ai ở Tokyo cả. Tôi đến đây chỉ với mục đích duy nhất là được xuất gia đậu Phật và nhập thức tu thiền. Bà Ni già tỏ dễ thương hại. Sau một lúc suy nghĩ, bà nói Thôi được rồi, nếu bà đã nói thế thì tôi sẽ thưa lại với Ni trưởng sau khi bà ấy hoàn tất công phu thiền quán. Nếu Ni trưởng bằng lòng tiếp bà thì mời bà trở lại sao vậy? Nhưng tôi không quen ai ở Tokyo cả. Xin bà cho tôi tạm trú qua đêm nay. Không được. Không được. Nếu không có phép, tôi không thể cho bà tạm trú tại đây. Không lẽ bà không quen biết một người nào ở đây hay sao? Ngay lúc đó, tôi chật nhớ đến một dị tăng tên Minamikawa, xuất thân từ Tokyo, thường hay đến giảng dạy các khóa thiện tại chùa Chioji. -chi. Tôi có quen một dị tăng tên là Minamikawa. Tưởng ai, chứ đại đức Minamikawa thì chúng tôi biết. Dị này tu tại chùa Ta-hei-chi, cách đây không xa. Bà có thể đến đó xin tá tút qua đêm được. Biết không thể năng nỉ gì thêm. Tôi đành theo lời chỉ dẫn của ni sư kia tìm đến Ta Hei Chi. Một lần nữa tôi phải đi bộ dưới cái nắng gây rắc của mùa hè suốt mấy giờ liền mới đến được Ta Hei Chi. Khi đến nơi thì quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi phải cố gắng lắm mới trình bày được hoàn cảnh của mình. Một lần nữa tôi lại thất vọng. Dị tri khách tăng tại đây cho biết. Đại đức Minami Kawa đã đi khẩn pháp tại chùa Ryo-kyo ư? Phải mấy tuần lễ nữa mới về. Tôi lặng người không biết phải nói gì. Dĩ nhiên tôi có thể tìm một xó nào đó ngủ tạm qua đêm, nhưng trải qua chuyến hành trình dài, tôi thấy trong người vô cùng mệt mỏi, cần một mấy nhà che chở. Tôi đang ngập ngừng lúng túng thì một vị sư già ở đâu bước vào. Vị tri khách tăng liền giới thiệu tôi với vị này. Đây là trụ trì chùa Taiji, thiền sư Yasutani. Đó là một ông lão có khuôn mặt gầy ốm, hai gò má rất cao và đầy những vết nhăn. Ông im lặng nghe vị tri khách tăng trình bày hoàn cảnh của tôi, rồi ôn tồn nói ngay: "Thôi nghiệp quá, bà đi từ xa đến đây chắc mệt mỏi lắm rồi, bà hãy tạm trú tại đây qua đêm nay đã, để tôi thu xếp phòng riêng cho bà." Tôi mừng trở đến chảy nước mắt và không biết phải nói gì hơn ngoài mấy câu cảm ơn tầm thường. Không như những vị trụ trì khác có thể sai người dọn phòng cho tôi, Thiền sư Yasutani đích thân đưa tôi đến tận phòng riêng. Ông còn thân hành mang cho tôi một tấm nệm ngủ nữa. Tôi cảm động trước cử chỉ thân ái giản dị của vị sư già này. Hôm sau, tôi trở lại Mikata, nhưng người ta cho biết ni trưởng vẫn còn tọa thiền chưa xong, nên tôi đành trở về Taheji kể lại mọi sự cho Thiền sư Yasutani. Ông ôn tồn nói: Bà cứ tự nhiên tạm trú tại đây thêm ít hôm nữa, cho đến khi nào ni trưởng tu viện Metrata hoàn tất thời khóa công phu. Từ nay bà khỏi mất công qua lại bên đó nữa, để tôi cho người nhắn với họ rằng bà hiện tạm trú tại đây, khi nào ni trưởng có thể tiếp bà thì bà hãy qua đó gặp họ sau. Tôi hết sức cảm động trước thịnh tình của thiền sư Yasitani. Trong thời gian tạm trú tại đây, tôi ra sức làm công quả quyết giọng lau chùi quanh chùa cẩn thận để báo đáp tấm lòng tử tế của các sư sãi nơi đây. Vài hôm sau, một đi sư từ Mikata đến gặp tôi và cho biết ni trưởng đang hoạn tức thời khóa thiền và sẵn sàng tiếp tôi. Tôi mừng trở theo vị này trở lại Mikata. Vị đi trưởng là một người lớn tuổi, mặt đầy những vết nhăn và đặc biệt có một đôi mắt rất sáng, bà nói: "Tôi đã đọc kỹ lá thư giới thiệu của Thiền sư Sugasa-sama và đã suy nghĩ kỹ về trường hợp của bà." Theo ý tôi thì có lẽ giải pháp tốt nhất là bà hãy tìm một nơi nào đó tại Tokyo rồi hàng tuần đến đây tu học. Tôi thất vọng kêu lớn. Thưa ni sư, tôi đến đây với mục đích là xin xuất gia tu học. Việc sống với một gia đình nào đó rồi hàng ngày đến chùa tu học không phải là điều tôi muốn. Như vậy ý bà muốn xin được xuất gia à? Thưa đúng như vậy, hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi tu hành một cách nửa vời được nữa. Xin ni trưởng cho phép tôi được xuất gia thỏa giới và nhập thức Dị ni trưởng nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng Nhưng ít ra phải có một người nào đó bảo đảm cho bà kì chứ Bảo đảm gì nữa, tôi tự bảo đảm cho mình là được rồi Nhưng nếu bà đau yếu hay bệnh tật thì sao Không sao đâu, tôi khỏe lắm, chẳng bao giờ đau yếu cả Nhưng ổn đau đâu phải điều người ta có thể tránh được Tỷ đi trưởng đừng quá quan tâm, đến khi đó hẳn hay. Không được, nếu bà đau ốm sẽ làm phiền như người chung quanh, ai sẽ chăm sóc lo lắng cho sức khỏe của bà đây? Thưa đi trưởng, tôi biết vậy, nhưng xin đi trưởng mở lòng từ bi. Chúng tôi rất tiếc, đi diễn tại đây có luật chi nhận những người từ 20 đến 30 tuổi thôi, bà đã vượt quá số tuổi ấn định rồi. Tôi có cảm tưởng như bị sét đánh ngang tai, có thể như vậy hay sao? Có lý nào người ta lại không nhận tôi? Tôi cố gắng nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không sao nói được. Dị ni trưởng tiếp tục. Kỷ luật tại đây rất khắc giao, các ni sư tại đây đều sống tự túc bằng cách làm việc lao động. Họ đang rổ dệt chiếu trồng trọt cây trái, do đó sức khỏe là điều rất quan trọng. Tu viện này chỉ nhận những người còn trẻ mà thôi. Nhưng nhưng không lẽ nào không đổi luật được sao? Không được. Chúng tôi không thể vi phạm luật lệ đã đặt ra được. Thưa đi trưởng, nếu bà không cho phép tôi xuất gia thì ít ra cũng cho phép tôi được sống tại đây. Không được, bà chỉ có thể đến đây trong những thời khóa tu tập mà thôi. Như vậy thì ít quá, tôi muốn xin nhập thất. Không được, việc nhập thất chỉ dành cho những người đã được chọn lựa cẩn thận, những người đã trải công tu hành trong nhiều năm tại đây. Phần bà là người mới, lại chưa xuất gia thoát giới ta không thể cho phép nhập thất được. Nhưng ni sư không cho phép tôi xuất gia thì làm sao tôi có thể nhập thất? Chúng tôi rất tiếc, nhưng hiện nay tuổi bà đã cao, sức khỏe của bà đã suy giảm nhiều nên chúng tôi không thể thâu nhận bà được. Tôi trở về Taiheiji với một tâm trạng buồn chán thất vọng hơn bao giờ hết. Một lần nữa, tôi lại thất bại trong việc tìm lối thoát cho mình. Có lẽ nghiệp của tôi quá nặng, mỗi lần muốn tu là một lần gặp trở ngại. Con đường đạo vẫn còn là một cái gì đó xa vời, không thể đạt được, và tôi trở lại tâm trạng bơ dơ lạc lõng như hôm nào. Thi sư Yasutani yên lặng nghe tôi trình bày rồi ôn tồn hỏi: "Bây giờ bà định làm gì?" "Thưa thầy, có lẽ tôi đành phải trở lại Hokkaido vậy." Lúc đó, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là trở về Hokkaido, tìm đến Thi sư Sugasama xin thụ giáo mà thôi. Tôi biết thiện sư Suga Sama rất bận và không có ý định thô nhận đệ tử Nhưng tôi không còn giải pháp nào khác Ông là cái phao duy nhất mà tôi có thể bám díu được trong lúc này Thiện sư Yasutani quan sát tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói Nhưng bà đã mất bao công phu đến đây để xin xuất gia Tôi nghẹn ngào như muốn khóc Thưa dân, nhưng tôi không may mắn Thiện sư Yasutani nhìn tôi một lúc rồi thông thả nói Cửa chùa lúc nào cũng rộng mở Nếu bà đã nhất quyết Thì ta có thể thu xếp cho bà xuất gia Tu học tại đây được Tôi rất cảm động Trước câu nói của thiện sư Yasutani Nhưng lúc đó vì đau ốc vẫn còn xúc động Bởi những chuyện vừa xảy ra Nên tôi không thể quyết định ngay Tôi xin ông hãy cho tôi dài hôm để suy nghĩ Thật ra lý do chính làm tôi bối rối Vì lúc trước tôi đã hứa với thiện sư Suga Sama sẽ xin tu nhập thất Tại Mikata Nếu không được thu nhận Việt trà tôi cũng phải báo tin cho ông biết rồi xin ông chỉ dẫn cho. Thiền sư Jasutani ôn tồn. Được lắm, bà cứ thông thả suy nghĩ, nếu muốn thọ giới xuất gia tại đây, ta có thể thu xếp cho bà được, còn như bà muốn trở về Hokkaido cũng không sao. Tôi tiếp tục ở lại Takeshi dạy hôm trong qua cơn xúc động, ngày nào tôi cũng lên chánh điện cầu nguyện sám hối và cầu mong chư Phật hướng dẫn cho tôi. Cuối tuần đó, sau khóa lễ phổ thông, có một buổi thuyết pháp của Thiền sư Yasutani. Ông đã nói: "Sau khi chứng ngộ dưới cội Bồ đề, Đức Phật Thích Ca đã thốt lên: 'Tỳ Diệu thay, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên họ không nhận ra điều ấy.' Lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật chính là tinh yếu của toàn bộ giáo lý của ngài. Đúng như vậy, mọi chúng sinh Dù là nam hay nữ, dù thông minh hay khờ dại, dù đẹp đẽ hay xấu xa, dù khỏe mạnh hay yếu đau, cũng đều có Phật tánh như nhau. Trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi, tâm thức của chúng sinh đã bị những lớp vỏ cứng của vô minh bao phủ, nên họ không thể nhận thức được cái Phật tánh toàn diện, trong sạch, hoàn hảo kia nữa. Muốn giải thoát, ta phải quay về với cái Phật tánh đó để thấy rõ rằng lâu nay chúng ta đã để cho vô minh lôi cuốn mà không hề hay biết. Phương pháp hữu hiệu nhất để trở về với cái Phật tánh thanh tịnh đó là tọa thiền. Lịch sử Phật giáo đã chứng minh một cách hùng hồn rằng từ Đức Phật đến các đệ tử của ngài đều giác ngộ từ công phu tọa thiền. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh thật ra không hề khác nhau. Cái tâm này có thể ví như mặt nước hồ, tâm của Phật thì như mặt nước yên tĩnh trên đó, ánh trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn diện, trong khi tâm của chúng sinh thì giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, không thể phản chiếu gì được. Ánh trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng, do đó vấn đề chính của sự tu tập là làm sao để tâm của mình có thể phản chiếu rõ ràng ánh trăng chân lý mà thôi. Bây giờ quý vị nên tự hỏi cái gì đã làm khuấy động tâm của quý vị? Phải chăng đó là các tư tưởng? Trong việc tu tập Việc đầu tiên quý vị phải làm là giữ im bất các tư tưởng lúc nào cũng dấy lên này. Đây là điều không dễ vì trải qua bao nhiêu kiếp sống một cách vô thức, dòng niệm đã thành một thói quen không dễ gì mà bỏ ngay được. Quý vị nên nhớ, tất cả mọi tư tưởng dù thanh cao hay xấu xa đều có khởi đầu và có chấm dứt. Vì có sinh nên có diệt, nhưng vì nó cứ tiếp tục nổi lên nên quý vị tưởng rằng nó thường hằng, đó là sai lầm đầu tiên. Nếu những tư tưởng này tiếp tục khuấy động tâm của quý vị, quý vị sẽ không thể phân biệt cái thật với cái hư được. Con người đã đánh giá cao các tư tưởng trừu tượng, các phân biệt của lý trí, của lý luận, nhưng tất cả những cái này đều là sản phẩm của tư tưởng, mà đã là sản phẩm của tư tưởng vốn vô thượng, có sinh có diệt thì gốc rễ của nó nằm ở chúng vô minh rồi. Tư tưởng chính là tâm bệnh của con người, nó chính là nguồn gốc của sự mê hoặc và quý vị cần phải phân biệt thật rõ giai trò của tư tưởng, lý trí vốn có tính nhất thời. Thiền định là phương pháp làm ngưng lại và dứt đi những tư tưởng này. Một khi các làn sóng tư tưởng khuấy động đó dứt tuyệt thì quý vị sẽ nhận thấy rằng ánh rạng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Duy phút nhận ra điều này là kiến tánh, tức là ngộ, là hiểu rõ được bản thể chân thật của tự tánh, khác với những ý niệm lý luận hay tri thức vốn xuất phát từ tư tưởng, nghĩa là có khởi đầu và có chấm dứt và có thể thay đổi theo thời gian. Sự chứng ngộ chân lý diễn ra khi các làn sóng tư tưởng này chấm dứt, nó sẽ ở mãi với quý vị và từ đó quý vị có thể sống một cách thoải mái, bình an trong tâm trạng đầy phúc lạc thanh thản. Sau buổi thuyết pháp, tôi tìm gặp thiền sư Yasutani để trình bày hoàn cảnh của mình. Cho đến lúc đó tôi mới kể cho ông nghe về công phu tu học của tôi cũng như các trải nghiệm tâm linh mà tôi đã đạt được. Thưa thầy, lúc nãy thầy nói rằng một khi đã kiến tánh thì cái trải nghiệm đó sẽ không mất đi. Đúng như vậy. Nhưng trường hợp chứng ngộ của tôi thì lại khác. Thiền sư Sugasa-sama nói rằng tôi đã chọc thủng được bức màn vô minh, dù chỉ được một hai lỗ rất nhỏ. Nếu bà có thể sống mãi trong tâm trạng đó thì đó là kiến tánh. Còn nó đến trong một phút nhất thời Rồi lại mất đi Thì đó chỉ là một thứ mà ta gọi là ma cảnh Ma kì ô Không có gì đáng nói cả Đừng nên để ý đến nó Và cũng đừng quan trọng quá nó lên Tôi giật mình Mồ hôi toát ra đầy áo Chưa bao giờ tôi thấy trong người lại chấn động mạnh liệt như vậy Sau một lúc định thần tôi lên tiếng Xin thầy tự bi chỉ dẫn thêm cho tôi về ma cảnh Thiền sư Yasutani miễn cười Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư quyển, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian, nhưng nó sẽ trở thành chứng khi người tu chỉ thiếu sự chỉ dẫn để nó quyến trụ và tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách, tính khí của người tu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rõ về 52 loại ma cảnh khác nhau. Nếu muốn, bạn nên nghiên cứu kinh này. Trong các tuần lễ nhiếp tâm, thường thường học trò của tôi bắt đầu trải nghiệm về ma cảnh vào ngày thứ 3 hay thứ 4, sau khi siêng năng tu tập để kiềm chế tư tưởng. Đến một lúc nào đó, ma cảnh sẽ xuất hiện và điều này rất thông thường, không có gì lạ đâu. Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng có người nghe được những lời nói hay lời mách bảo xui khiến, có người còn ngửi được các mùi hương hay có thể sờ mó được một vật gì kỳ lạ. Có khi họ thấy thân thể họ nhẹ bổng lên như bay, có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳm không đáy, có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được. Đôi khi những câu nói tưởng như vô tình này lại trở nên linh nghiệm như những lời tiên tri. Nhưng dù thế nào chăng nữa, nó vẫn là ma cảnh, vẫn là những chướng ngại vẫn xuất phát từ các tư tưởng mà gốc rễ của nó nằm trong vô minh. Trong trường hợp của bà, đó là ma cảnh về thị giác, bà đã trải nghiệm được những điều kỳ lạ, nhìn thấy những quang cảnh với màu sắc lạ lùng, có thể nó xuất phát từ trong tiềm thức do những hình ảnh ký ức ghi nhận được khi bà tu theo thần đạo. Ảo ảnh về thị giác là điều thường xảy ra nhất đi mắt lại giác quan gắn liền với tư tưởng và người ta sử dụng giác quan này nhiều hơn cả. Một cái điểm ghế bỗng biến thành một con quái vật, một vết nước trên tường biến thành con rắn. Nhiều đệ tử của tôi đã thấy hình ảnh ma quỷ nhếnh nhác múa vuốt, hoặc thấy Đức Phật hiện ra với hàng hà sa số đệ tử đi quanh ngài. Điều quan trọng nhất phải ý thức đó là ma cảnh, đừng để nó quyến rũ, lôi cuốn mà cứ để tự nhiên, vì nó đến thì nó sẽ đi, đừng để tâm giọng động động cứ tiếp tục công phu thiền tập, không sợ hãi, không vui mừng, vì vui hay sợ, lo hay mừng đều là những cảm giác làm khuấy động tâm thức của người tu. Như tôi đã nói, vấn đề quan trọng là làm bật mọi tư tưởng, làm sao để tâm trống rỗng, yên tĩnh như mặt nước hồ thu thì ánh trăng chân lý mới có thể phản chiếu một cách toàn diện. Bất cứ cái gì gây trở ngại điều này đều là những chướng ngại, do đó, điều quan trọng nhất là phải biết tự chủ nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện? Ma cảnh là những trạng thái tâm thức xuất hiện một cách nhất thời khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó. Hiểu theo một nghĩa khác là công phu thực hành có tiến bộ, các lớp tư tưởng hời hợt trong tâm thức có bị chế ngự thì ma cảnh mới xuất hiện. Điều giải thích theo duy thức học thì khi các vọng niệm thuộc thức thứ sáu đã lắng động các chủng tử tâm thức chứa đựng trong thức thứ 7 và thứ 8 sẽ bị kích động và nổi lên, tạo ra các hình ảnh, màu sắc, âm thanh đặc biệt. Ma cảnh là một sự trộn lẫn của cái thực và cái không thực, nó khác với giấc mộng thông thường vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức vi tế nằm rất sâu trong tâm thức con người. Một số người tu thiếu sự chỉ dẫn của một vị thầy đã có kinh nghiệm về ma cảnh, thường bị chúng quyến rũ và đi lạc vào ma đạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng các hiện tượng mình trải nghiệm được trong lúc này là thật. Thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đã đạt được cảnh giới đó, đã trở thành một chư thiên. Thấy Phật hay Bồ Tát không có nghĩa là mình đã nhập được vào các pháp hội nghe Phật thuyết pháp mà lầm lẫn. Một người tu tập phải biết xem đó là một giấc mộng, là hư, là vọng tưởng, là những chướng ngại làm cản trở công phu tu hành. Dù thấy bất cứ điều tốt lành gì cũng đừng phấn khởi, dù thấy điều gì xấu xa cũng đừng sợ hãi, vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì, nó cũng sẽ khuấy động mặt nước hồ tâm, cản trở sự phản chiếu toàn diện của ánh trăng chân lý. Khi tu tập đến mức thuần thục, các ma cảnh còn xảy ra ghê gớm hơn nữa, có khi người tu thấy dọc khỏi Phật, thấy được ban phúc, được truyền nhân mật khai, rồi tưởng mình đã chứng đắc này nọ. Tất cả những cái đó đều là ma cảnh. Nếu bị quyến rũ, nếu để tâm vọng động thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực mà thôi. Nói cách khác, khi bắt đầu thấy những ma cảnh thì đó là dấu hiệu cho biết mình đã đạt đến một mốc điểm quan trọng nào đó rồi. Và nếu giữ tâm yên tĩnh, không bị xao động thì chắc chắn sẽ thành công, sẽ kiến tánh, sẽ giác ngộ. Bạn không nhớ Đức Phật cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo với gốc Bồ đề hay sao? Người ta có thể cho rằng những thiên ma hiện ra quấy phá thử thách ngài, nhưng cũng có thể đó là những ma cảnh mà ngài trải nghiệm trước khi đạt đến trạng thái giác ngộ. Dù thế nào chăng nữa, phải biết coi thường những hiện tượng này, cứ để nó đến rồi đi, không phản ứng, không chống đối, không vui cũng không buồn, không mừng cũng không lo, thản nhiên bất động trước mọi sự kiện, đó chính là điểm then chốt của người tu thiền. Từ trước đến nay tôi đã nghe nhiều người giảng về thiền, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai giải thích đơn giản và rõ ràng như vậy. Hiển nhiên đây không phải là lý thuyết mà là trải nghiệm thâm sâu của một bậc thầy từng trải. Tôi cố gắng ngồi yên, nhưng thật ra toàn thân tôi đã chấn động mãnh liệt, bao thắc mắc nghi ngờ của tôi từ trước dường như đều được giải đáp cả. Thiền sư Gia Sư Tani thông thả giải thích thêm Theo kinh nghiệm của tôi, ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hòa của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. Khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất như thì sự sai lệch này có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Do đó, tư thế tọa thiền và việc điều hòa hơi thở rất cần thiết. Người ta không thể tu thiền một cách hấp tấp mà phải chú trọng đến cách ngồi thiền tọa cho thật đúng, thật thoải mái và buông xả hoàn toàn bản nên nhớ thân và tâm là một, bất cứ một sự căng thẳng nào của thân cũng ảnh hưởng đến tâm, và bất cứ một sự xung đột nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân. Việc ngồi thiền thoảng nghe qua thì đơn giản, nhưng thật ra quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở. Phần lớn các vị thầy dạy thiền thường quá chú trọng đến việc đếm hơi thở hay tham công án, mà sao lãng việc dạy học trò phải ngồi sao cho thật đúng cách. Phần đông các học trò cũng quá nông nóng hấp tấp với những công án lạ lùng, các quán tưởng cao xa, trong khi chưa biết cách ngồi sao cho thoải mái. Có lẽ đó là lý do nhiều người tu thiền đã bỏ cuộc, vì ngồi lâu chân tay tê buốt đau đớn mà chẳng thấy kết quả gì khả quan. Tư thế trong lúc tọa thiền chính là một trong những căn bản quan trọng của công phu tu tập. Đừng tưởng chỉ ngồi xếp bằng, điều hòa hơi thở và tập trung tâm thức là được. Đừng tưởng chỉ tham công án hệ quán tưởng vào các hình ảnh màu sắc là đủ. Một người tu thiền phải biết ngồi một cách trang nghiêm, thành kính với lòng biết ơn sâu xa chư Phật và chư Tổ, những người đã làm cho Phật pháp biểu hiện. Một người tu thiền còn phải biết ơn tổ tiên cha mẹ đã tạo ra thân thể hình hài này, nhờ đó người tu mới có thể trải nghiệm được thực tánh của pháp. Chính nhờ biết cách ngồi trang nghiêm mà tâm thức sẽ trở nên thành kính. Từ từ đó cử chỉ hành động như đi, đứng, ăn, ngủ cũng được chuyển hóa. Giờ công phu tu thiền mà tâm thức được thoải mái, các vọng tưởng dần dần lắng xuống và tâm được thanh tịnh. Khi tâm và thân đã quân bình thì sự an lạc sẽ đến, và chỉ trong sự an lạc này, người tu mới trải nghiệm rõ rệt được từng hơi thở sống động, bao nhiệm từng phút giây. Từ đó việc hít thở vốn vô thức và thụ động sẽ chuyển qua ý thức và tích cực và toàn bộ diễn biến của sự sống sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tóm lại, việc ngồi cho đúng cách là căn bản chín yếu, cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền. Đừng cố gắng ngồi cứng ngắc như khúc gỗ, vừa không tự nhiên vừa quá căng thẳng, nhưng cũng đừng ngồi một cách cẩu thả nặng nề, trì trệ như bị một vật gì đè nặng lên vai. Tư thế ngồi phải thật thoải mái vững chãi, do nó Khi mới tập chỉ nên ngồi khoảng 15 phút cho quen, cho gân cốt co giãn tự nhiên theo tư thế, dần dần tăng lên nửa giờ rồi 1 giờ. Dĩ nhiên, thời gian tọa thiền lâu hay mau tùy lòng nhiệt thành và công phu hành trì. Nhưng khi có thể ngồi khoảng nửa giờ đến 1 giờ mà thân thể không đau đớn, tê buốt thì cảm giác an lạc thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên. Thưa thầy, tôi có thể ngồi lâu không mỏi mệt nhưng sao vẫn không thấy có kết quả bao nhiêu? Phải chăng khi ngồi thiền Bà đã cố gắng để đạt đến giác ngộ Cái lòng mong cầu ao ước đó Chính là một chứa ngại đã phá đi trạng thái Ung dung tự tại cần thiết Sự mong cầu Dù mong cầu sự bình an giác ngộ Vẫn là một dọng niệm làm khuấy động mặt nước hồ tâm Thì làm sao ánh trăng chân lý Có thể phản chiếu một cách toàn diện được Một lần nữa tôi thấy toàn thân trung động mạnh liệt Thiện sư Gia Sư Tani Đã dạy trần những lỗi lầm mà tôi mắc phải tôi cố gắng biện bạch. Nhưng dù sao tôi cũng đã phát triển được định lực. Phát triển định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo, nó chỉ là một phương tiện, một trình độ mà người ta có thể đạt được khi sự tập trung lên đến mức nào đó. Có định mà thiếu tuệ thì làm sao kiến tánh được? Câu nói đơn giản trên làm tôi giật nảy người như bị điện giật. Đó là câu trả lời mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Thì ra thế, Tôi đã quá chú trọng đến công phu, đến phương pháp, đến cách điều hòa hơi thở và hài lòng với những quyền năng của định lực mà quên lãng việc phát triển trí tuệ, các điều kiện tiên quyết của người học Phật. Thiện sư Gia Sư Tani nói tiếp Người có định lực có thể phát triển được những năng lực siêu nhiên hay thần thông, nhưng dù đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh, người ta vẫn không thể cắt đứt được sự kiềm tỏa của luân hội sinh tử vì vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Người có định... Tuy làm chủ được thân tâm nhưng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của khổ não vì chưa nhận ra được tự tánh của mình. Có định phải có tuệ đi kèm thì mới nhận ra tự tánh của mình được. Đó chính là điều mà tổ huệ năng đã nói. Nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sinh diệt. Nếu đã nhận ra tự tánh thì thực chất của cái trải nghiệm đó sẽ không thể khác điều mà xưa kia chưa Phật hay chưa tổ đã chứng đắc. Kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ. Định là sức mạnh, và tuệ là chất xúc tác đi mở con mắt tâm. Thiếu trí tuệ, người ta chỉ có thể trải nghiệm được những điều hời hợt, đông cạn, chợt đến chợt đi trong chốc lát, và sau cùng chỉ là những kỷ niệm trôi rạc chẳng giúp ích gì mà còn là những chướng ngại nếu cứ mãi bám víu vào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiền sư Yasutani quả thật là vị thầy mà tôi vẫn tìm kiếm từ bao lâu nay. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra như suối, nhưng lần này tôi đã khóc vì vui mừng. Tôi cung kính quỳ mọp xuống sàn đảnh lễ. Bạch thầy, xin thầy mở lòng từ bi thu nhận con làm đệ tử và hướng dẫn con trên bước đường tu học. Tiền sư Gia Sư Tani chắp tay đáp lễ. Được lắm, ta sẽ thu nhận mà làm đệ tử. Chương 9. Trong cuộc sống vẫn có những sự kiện xảy ra thật bất ngờ, ngoài sự mong cầu ảo ước tôi đã mãi miết tìm kiếm khắp nơi một cách mù quáng nhưng vẫn không tìm thấy điều tôi muốn. Quả thật, tôi có mắt mà như mù. Ngay khi đến tại Heiji, tiếp xúc với thiền sư Yasutani, tôi vẫn không nhận ra đó là vị thầy mà tôi muốn tìm từ bao lâu nay. Nếu thiền sư Yasutani không từ bi mở cho một con đường thì không biết hiện nay tôi sẽ như thế nào. Có thể tôi vẫn lang thang tìm kiếm cho đến những ngày cuối của cuộc đời. Tôi được thọ giới tỳ kheo ni và giao phó nhiệm vụ quét dọn nấu nướng tại Teiji. Mỗi sáng, tôi dậy rất sớm đi tham dự các thời khóa thiền. Tôi thực hành theo lời chỉ dẫn của thiền sư Yasutani, luôn luôn cẩn thận, mọi thứ đúng cách và giữ cử chỉ thật trang nghiêm, thành kính trong mọi hành động. Trong lúc tọa thiền, nếu có điều gì thắc mắc, tôi đều đem ra hỏi. Nhờ thế tôi mới thấy việc tìm được một vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn là quan trọng như thế nào. Đôi khi có những thắc mắc rất nhỏ, tưởng chừng không đáng kể, nhưng khi nhận được câu giải đáp, tôi mới thấy tầm quan trọng của nó. Một hôm, trong lúc tọa thiền, tôi cảm thấy trong người thoải mái, dễ chịu, như có một cái gì kỳ lạ đang biến chuyển trong tâm tôi. Tôi thấy mình như được nâng lên một bình diện nào đó, khắp người được bao phủ trong một niệm phúc lạc vô biên. Tôi thấy mình như tan biến trong một biển tình thương rộng lớn. Tôi mượn trở tìm đến Thiền sư Yasutani để kể cho ông nghe về trải nghiệm này. Ông thản nhiên nói ngay: "Điều này không có gì lạ lạ, đại số học trò của ta cũng đều có những trải nghiệm tương tự như vậy. Phần lớn con người thường quen suy nghĩ theo đường lối nhị nguyên, có chủ thể và đối tượng, nên thường bám víu vào bản ngã. Các cảm giác khoái lạc hạnh phúc cũng đều xảy ra quanh cái bản ngã này. Lần này bà đã trải nghiệm được một thứ tình cảm cao thượng hơn, vì không còn tập trung vào bản ngã." nên bạn thấy sung sướng thoải mái hơn các cảm giác khoái lạc của bản ngã. Tuy nhiên, bạn đừng nên bám víu lấy nó, chỉ nên xem đó là một việc đang xảy ra rồi và quên nó đi, đừng để trải nghiệm này trở thành một kỷ niệm rồi giữ mãi trong tâm mà thành chướng ngại. Trong một buổi thiền tập khác, tôi bỗng dưng thấy chán nản và thất vọng một cách kỳ lạ. Tôi sợ mình sẽ không thể thành công và cảm giác sợ hãi này cứ chi phối tôi trong suốt khóa thiền. Thầy sư Yasutani đã khuyên: "Đó là điều thường xảy ra, một cái máy có thể hoạt động đều đặn không ngừng, nhưng một con người thì không như thế. Có lúc cơ thể mệt mỏi vì các hiện tượng tâm lý hay sinh lý, hoặc cả hai. Điều quan trọng là hãy giữ vững tâm và đừng thất vọng. Bà phải tin chắc rằng mình sẽ thành công. Sự quyết tâm này sẽ gây phấn khích và khôi phục lòng nhiệt thành của bà. Một khi bà nghĩ rằng mình không thể đạt được điều mình muốn, Hoặc tệ hơn nữa, bà cho rằng việc đó dựa khỏi khả năng của bà thì bà không bao giờ nhận ra được chân tánh của mình. Hôm sau, trong buổi giảng hàng ngày, thiên sư Gia Sư Tani đã nói Có ba yếu tố hết sức quan trọng trong việc tu thiện đó là đại tinh căng, đai sinh khan hay lòng nhiệt thành. Một lòng tin đã cấm rễ rất sâu, không gì có thể lây chuyển được. Đây không phải là lòng tin mù quán hay mê tính dị đoan mà là một lòng tin tưởng chắc chắn vào những điều đức Phật đã chỉ dạy. Phật giáo bắt đầu với sự giác ngộ của đức Phật, do đó niềm tin nhiệt thành của chúng ta là sự chứng ngộ của Phật và bản chất của sự chứng ngộ đó. Đức Phật nói: "Ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật, vì chúng ta vốn sẵn có khả năng đó." Nếu người nào không tin điều này thì chắc chắn không thể tiến xa được. Yếu tố quan trọng thứ hai là đại nghi đoạn, đại ghi đàn, hay sự nghi ngờ mạnh liệt, một nỗi nghi khiến chúng ta cảm thấy ấy nấy khó chịu, không sao tìm được sự giải thích thỏa đáng. Đây không phải là một mối nghi ngờ tầm thường, mà là một mối nghi phát xuất từ cái lòng tin nhiệt thành kia. Nó là cái nghi rằng tại sao thế giới này lại đầy xung đột, mâu thuẫn và đau khổ, trong khi lòng tin nhiệt thành cho rằng chính sự ngược lại như vậy mới đúng. Cái nỗi nghi ngờ mãnh liệt này hiện hữu tương xứng với cái lòng tin tuyệt thành kia, do đó mới nảy sinh yếu tố quan trọng thứ ba là đại phấn chí, dai fun chi hay sự quyết tâm dũng mãnh. Sự quyết tâm này phát xuất một cách tự nhiên từ sự nghi ngờ mãnh liệt kia để dẹp tan mối nghi ngờ đó, người ta dốc toàn lực đi khám phá, vì sao lại có sự nghịch lý như vậy? Tại sao bản tánh của chúng ta vốn tự trong sạch, đầy đủ và không sinh diệt? mà thế giới của chúng ta vốn chỉ là những biểu hiện của nội tâm lại bất toàn thiếu sót đầy những khổ đau và luôn luôn thay đổi như vậy. Chính cái động năng cương quyết tìm câu trả lời này sẽ dẫn người ta đến ngộ, giải quyết được mối nghi này là phá vỡ được tất cả những mâu thuẫn nhị nguyên và đó chính là con đường mà các tổ Thiền tông đã chỉ dạy, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật.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 Không sao làm chủ được mình. Trong suốt khóa nhiếp tâm, tôi đã không tiến bộ bao nhiêu. Trong buổi đối chuyện trước khi chấm dứt khóa nhiếp tâm, thiện sư Gia Sư Tani đã nói Tôi biết trong quý vị có một số người đã thất vọng vì nỗ lực mà không đạt ngộ. Nhưng quý vị nên biết sự nỗ lực không bao giờ lãng phí cả. Điều này có thể so sánh với việc bắn cung. Ai dám bảo 99 lần bắn hụt không liên quan gì đến lần thứ 100 bắn trúng hồng tâm. Điều quan trọng là quý vị phải biết áp dụng những điều đã học vào đời sống hàng ngày. Có nhiều người khi trở về nhà mới kiến tánh, có người vài tháng sau khóa nhiếp tâm đang ngồi trên xe lửa bỗng kiến tánh. Tóm lại, việc có đạt ngộ hay không trong khóa nhiếp tâm không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị hãy tiếp tục tập trung vào công án, đừng phí phạm công phu này, đừng đợi đến khóa nhiếp tâm sau mới tiếp tục tham công án mà hãy thực hành những gì có thể ngay trong đời sống hàng ngày.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 Đó là cái bệnh của trí thức, mà có thói quen suy nghĩ và lý luận quá nhiều nên bà vẫn thấy giữa mình và thế gian bên ngoài là hai thực thể khác biệt. Sự dướng mắt lại trầm trọng hơn khi bà cố gắng gạt bỏ nó, chỉ vẫn còn sự phân biệt giữa cái bản ngã và cái không phải bản ngã. Bà phải biết bản ngã vốn là quyển do sáu thức sinh ra và tứ đại hợp thành. Cái quan niệm về bản ngã thực tra đã ăn sâu vào tiềm thức cá nhân từ kiếp này qua kiếp khác. Thông dễ gì có thể gạt bỏ ngay được. Nhờ sự tập trung vào vô một cách nhất tâm mà bà sẽ dần dần loại bỏ được vọng niệm này và khi xóa sạch được nó, đó sẽ là kiến tánh. Nhưng con đã tham cứu công án vô nhiều năm mà vẫn không sao giải được, xin thầy từ bi ban cho con một công án khác. Bà đừng thất vọng và bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Khi xưa tổ Huệ Khai đã tham cứu công án này suốt 6 năm trời mới giải được Thì công phu của bà đã thấm vào đâu. Sau khi giác ngộ, tổ quệ khai soạn bộ vô môn quang và đưa công án vô lên hàng đầu trong tất cả các công án, hẳn phải có lý do đặc biệt rồi. Dĩ nhiên, ta có thể trao cho bà công án tiến dỗ của một bàn tay hay bộ mặt thật trước khi cha sinh mẹ đẻ là gì, nhưng hai công án này sẽ còn kích thích trí tưởng tượng của bà nhiều hơn nữa, khiến bà cứ bận tâm suy luận không đạt lợi ích nào cả. Đỗ Uy Khai đã nói, cố gắng giải vô bằng lý luận thì có khác gì sợ tay vào một tấm vết bằng thép dày nung đỏ. Theo ta, với những người trí thức thích suy nghĩ lý luận, công án vô là phương án tốt nhất. Người trí thức sẽ tìm đủ mọi lý luận biện giải để tìm ra được ý nghĩa của vô. Dĩ nhiên họ sẽ tìm được câu trả lời nào đó để mang ra trình bày nhưng chắc chắn vị thầy hướng dẫn sẽ gạt nó qua một bên và yêu cầu người đó phải tìm nữa. Họ sẽ tiếp tục trò chơi của lý luận này một hồi, lần nào cũng vậy, cứ tìm ra câu trả lời nào là bị chỉ thầy hắc hủi quát mắng gạt bỏ không thương tiếc. Bà không thấy sao, phần lớn các cuộc độc tham trong khóa nhịp tâm đâu mấy khi kéo dài quá 1 phút, chỉ tất cả những gì có thể lý luận, suy nghĩ hay tưởng tượng đều bị gạt bỏ. Chỉ sau những năm tháng khổ công mà chẳng đi đến đâu Khi mọi lý luận biện giải đều kiệt quệ Thì người ta mới tuyệt mọi ý niệm Và rồi trong sự tuyệt ý niệm đó Người ta hút nhiên nhận ra vô Thị sư Gia Sư Tani nhìn tôi một lúc Rồi thông thả giải thích Bà cần hiểu rằng công án được thiết lập ra Để làm bối rối những kẻ trí thức Những kẻ say mê chữ nghĩa Danh từ lý luận phân biệt Mục đích của công án là giải phóng cây tâm ra khỏi trò chơi của ngôn ngữ hay cây bẫy của dân tử. Công án thường lấy những đề tài rất đơn giản như cây cối, súc vật, sông núi để cho người ta dễ hiểu rồi khiêu khích lý trí đưa ra những giải đáp không thể có được. Nói cách khác, công án dạch trần sự giới hạn của lý trí, của lý luận nhị nguyên và giúp người ta trải nghiệm được chân lý không thể nghĩ bằng. Sự giải đáp công án chính là sự chuyển hóa của tâm,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 Nhưng với kẻ lười biếng, không khát khao thì phương pháp này không ích lợi gì mấy. Như vậy con phải làm gì? Điều quan trọng là phải tập trung để thành một với vô chứ đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Sự tập trung phải liên tục và hết sức ý thức, vì một phút ngập ngừng là hỏng công phu rồi. Tổ Tăng Sáng đã nói, đạo lớn vốn không khó, chỉ bình thường giảng vậy, nhưng nếu sai một ly là đứt trời xa cách. Do đó bà phải biết cảnh giác, rồi nhờ công phu mình tỉ mà sẽ hòa nhập được vào vô. Nhưng nếu tránh được việc bị các lý luận quấy trầy, con lại rơi vào trạng thái trống rỗng lạ lùng không thể kiểm soát được. Thiền sư Yasutani gật đầu nói: Trường hợp của bà rất đặc biệt, bà hết rơi vào thái cực này lại mất vào thái cực khác, bà gặp ba chướng ngại lớn: bản tánh của bà ưa lý luận, suy nghĩ quá nhiều, bà lại có lòng tham cứ mông cầu đạt ngộ.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 Tôi thây trở lý do tại sao dù cố gắng nhưng tôi vẫn không tiến bộ bao nhiêu. Tôi khóc cho sự dại dột bất cẩn của mình. Tôi tiếc cho thời gian mấy chục năm lang thang tìm đạo một cách vô ý thức. Tuy nhiên, tôi cũng mừng vì một vị thầy đã phân tích rõ được bệnh trạng của mình, như vậy ắt hẳn phải có thuốc chữa. Tôi quỳ mọp xuống sàn. Xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con làm sao có thể khắc phục được những chướng ngại này. Thi sư Yasutani ung dung nói: Có một cách tọa thiền để thực hiện tự tánh, nó không phải là sự tập trung vào công án để đã phá những lý luận, cũng không phải là đếm hơi thở để chống lại diệt đầu ốc trống rỗng. Phương pháp này đòi hỏi lòng quyết tâm, can đảm và hùng lực, đó là phương pháp chỉ quán đã tọa mà tổ đạo nguyên, người sáng lập dòng thiền Tào Động Nhật Bản đã đem nó từ Trung Hoa về. Nên tản của nó là việc ngồi vào lòng tinh, dũng mãnh không lay chuyển, ngồi như Phật ngồi.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 Ngủ không phải là điều cần thiết. Nếu tu thiền mà không đạt ngộ thì cái đó là thứ thiền gì chứ không phải thiền Phật giáo. Bạn nên biết có nhiều phương pháp khác nhau, cố gắng đạt ngộ qua việc tham công án, quán hơi thở, hoặc đạt ngộ qua cách ngồi với lòng tin rằng duy phúc kiến tánh sẽ đến tự nhiên. Tổ đạo nguyên đã nói, trong chỉ quán đã tọa không có phương tiện thiền tọa hay cứu cánh giác ngộ, mà phương tiện và cứu cánh là một. Đây là phương pháp thực hành mà người tu chỉ tập trung vào việc ngồi mà thôi, vì không có công án hay hơi thở trợ giúp nên người ta rất dễ sao lãng. Giờ đó nói thì dễ, nhưng thực hành lại rất khó. Đây không phải là phương pháp cho người mới tập mà dành cho những người đã có công phu tu tập lâu dài, những người có thể ngồi lâu không mệt mỏi, có thể đem hơi thở rõ ràng không nhập lẫn. Vì nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Vì trạng thái tập trung này không thể kéo dài lâu được, nên một thời khóa chỉ kéo dài khoảng nửa giờ là nhiều. Tôi tin chắc rằng nếu ngồi đúng cách, bạn sẽ toát mồ hôi đầm đìa dù giữa mùa đông giá lạnh, vì sự tập trung sẽ sinh nhiệt. Tuy nhiên, trên con đường đạo, không có một phương pháp nhất định nào để áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi người tùy tâm trạng, hoàn cảnh và hành nguyện sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp với mình nhất để tu tập. Theo kinh nghiệm của tôi, bà cần phải áp dụng cả 3 phương pháp để đối trị với những chướng ngại của bà. Bà cần tham công án để phá giải những chướng ngại về trí thức, lý luận. Bà cần quán hơi thở đi chữ đầu ốc minh mẫn, luôn luôn chủ động chứ không để lọt vào trạng thái trống rỗng thụ động. Và sau cùng, bà cần thực hành trí quán đã tọa để thể hiện Phật tánh sẵn có trên những môn cầu dày gỗ. Một khi đã ngồi một cách thành kính, không mong không cầu gì nữa mà hoàn toàn để tâm thoải mái thanh tịnh thì dù bà có đạt ngộ hay chưa, tự tánh sẵn có cũng vẫn khai mở và thể hiện một cách tốt đẹp. Từ đó tôi bắt đầu áp dụng phương pháp Thiền sư Yasutani chỉ dạy vào thời khóa hàng ngày, bắt đầu bằng việc tham cứu công án, quán hơi thở và chỉ quán đã tọa. Với sự chỉ dẫn của Thiền sư Yasutani, tôi tập trung tư tưởng vào đang điền, chỉ đó là nơi các năng lực tinh thần quy tụ.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 dễ bị các động lực khác sai khiến. Ông nói rằng sự tập trung sinh lực vào đan điền sẽ làm giảm đi các vọng niệm nảy sinh trong đầu, vì máu trên ốc sẽ được kéo xuống đan điền, xoa dịu bộ ốc và hệ thần kinh, làm xả giãn sự căng thẳng không tự nhiên. Khi tâm được giữ chặt ở đan điền, các vọng niệm ích kỷ vốn xuất phát từ trí ốc hạn chế, phân biệt sẽ được thay thế bằng các tư tưởng rộng rãi, bao dung, khiến người ta trải nghiệm được cảm giác tự do, thoải mái tràn ngập khắp tâm và thân.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 Và chuyển qua nhân cách Cũng như cá tính con người Tôi sống tại Taiheji được khoảng 1 tháng Thì chùa Raikuchi gần đó có mở khóa nhiếp tâm Và thiền sư Yasutani khuyến khích tôi nên đến đó tham dự Khóa nhiếp tâm này được thiền sư Shibayama hướng dẫn Ông dạy học trò phải tham công án Cây cột hướng trước sân chùa như sau Đại đức Anang đến hỏi tổ ca nhiếp Khi đức Thế Tôn phó chúc Và truyền y bác cho sư huynh "Các con truyền pháp riêng gì nữa không?" Tổ Ca Diếp liền gọi, "Này A Nan." Đại đức A Nan trả lời, "Dạ." Tổ Ca Diếp liền nói, "Cây cột phướng trước cổng chùa đổ." Đại đức A Nan nghe đến đó giật mình liễu ngộ và được Tổ Ca Diếp ấn chứng và truyền chánh pháp nhãn tạng cho làm vị tổ thứ hai của Thiền tông. Tôi ngồi xếp bằng và bắt đầu tham công án thì nhìn thấy những tấm chiếu trải trên thiền đường đều đã rách nát cả. Tôi cảm khái nghĩ thầm, ngôi chùa này nghèo quá, ngay những tấm chiếu trải mà cũng để cũ nát như vậy. Ngày trước khi còn hành nghề cô đồng, có bao giờ ta để ngôi đền thần đạo có những tấm chiếu cũ nát như thế đâu? Có lẽ ta lại phải hành nghề này để kiếm tiền tu bổ cho ngôi chùa này mới được. Nghĩ cho cùng, hành nghề đồng cốt đâu có gì sống. Vừa lan man nghĩ đến đó thì tôi nhận thức được rằng mình đã thiếu tự chủ, để cho những tư tưởng không cần thiết gây lên một cách vô thức.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 để ánh trăng chân lý hiển hiện rõ ràng được. Cho đến lúc đó, tôi mới hiểu được rằng chân lý đâu phải là thứ gì đó để đem ra bàn luận, để suy tưởng, để quan sát mà phải trực nhận, trải nghiệm nó trong từng phút giây. Khi bắt đầu suy ngẫm đến nó là đã lạc đề rồi, khi bắt đầu đặt câu hỏi là đã xa lìa nó rồi, và chỉ sai lệch một ly thôi là đã đi xa cả dặm dầm. Đó chính là sự hiểu biết của tôi về công án cây cột hương trước sân chùa Đỗ phải rồi, phải làm bật mọi tư tưởng, phải dứt tuyệt mọi suy ngẫm, mọi tư niệm, phải hoàn toàn làm chủ cái tâm của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong từng phút giây. Từ trước đến nay, nhiệt tỏa thiền của tôi không có kết quả bao nhiêu vì tôi chưa tự mình tìm ra được một mấu chốt nào để bám vào. Nhưng đến nay, tôi đã có một chìa khóa để hướng dẫn công phu tu tập. Từ đó, mỗi khi mọi tư tưởng nào đó nảy sinh, tôi lại quán đến không án này để loại bỏ nó và tập trung nỗ lực vào đang điền. Tôi tiếp tục tu tập thêm 2 tháng nữa cho đến khóa nhiếp tâm sao được tổ chức vào cuối mùa hè năm đó. Lần này, Thiền Sư Gia Sư Tani là người hướng dẫn nên chúng tôi trở lại tham công án vô. Dạo ngày thứ hai trong tuần lễ nhiếp tâm, tôi đang tập trung nỗ lực để giữ công án này trong tâm thì bất chờ có một sức mạnh kỳ lạ ở đâu để tôi ngã bật ngửa ra phía sau. Tôi cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị lại tư thế cho dẫn chắc và tập trung nỗ lực vào công án, nhưng một lần nữa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 Cái nguyên nhân có thể do các yếu tố bên trong, do sự rối loạn của tâm thần hay bị bùa chú trù ếm ám hại. Tôi kết luận rằng có thể đây là những vong linh giật giễn quanh chùa, những cô hồn không người thờ cúng, không nơi nương tựa đã quấy phá tôi. Tôi biết đây là một chướng ngại mà tôi cần vượt qua. Dĩ nhiên, một người đã từng là vị thầy của thần đạo như tôi hiển nhiên có cách đối phó, nhưng không hiểu sao tôi lại nảy lên trong lòng một ý nghĩ thương xót. Tôi thở mạnh một hơi cho tỉnh táo, rồi chắp tay khấn thầm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 Sau khi phát quỹ xong, tôi quyết tâm ngồi thật ngay ngắn và tập trung mọi sức mạnh trong người để tọa thiền. Lạ lùng thay, từ đó tôi không bị đẩy ngã bật ngửa ra sau nữa. Nhưng mỗi lần sơ ý, không kiểm soát hay thiếu công phu hành trì thì tôi lại bị đẩy ngã lăn cà như trước. Suốt ngày hôm đó tôi rất mệt mỏi vì phải dụng công nhiều, nhưng tôi cương quyết giữ công án trong tâm không ngu nghĩ. Đến tối, khi đặt mình nằm xuống sàn, tôi vẫn tiếp tục tham công án vô.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 bật lạc. Cuộc độc tham kéo dài hơn 20 phút và sau cùng ông xác nhận rằng tôi đã kiến tánh. Ông mỉm cười hỏi: "Sao hả? Đêm qua bạn ngủ ngon chứ?" Tôi dần: "Con đã ngủ được một giấc thoải mái. Người ta nói rằng khi kiến tánh, ai cũng vui mừng trống ràng, vui đến nỗi không thể ngủ được. Tuy nhiên, con chỉ thấy trong lòng bình an, thanh thản chứ không có gì khác lạ." con cảm thấy như vừa nuốt trôi được cái gì đó vướng mắc trong cổ họng từ mấy lâu nay và từ đó mọi sự trở nên thông suốt, giảng quan của con dường như mở rộng và con tự hỏi phải chăng đó là chiến thắng. Khác hẳn với trải nghiệm khi xưa với những hình ảnh lạ lùng, những màu sắc, âm thanh và một niềm vui tràn ngập khắp châu thân, lần này con chỉ thấy một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng không thể diễn tả. Con chỉ có một ý nghĩ duy nhất là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 Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi thì hiện liệt trước mắt. Hơn lúc nào hết, con thấy rõ mình như đứa con đi quan trở về nhà, như kẻ cùng tử trong kinh pháp qua, có hạt châu quý trong túi áo mà không biết sử dụng. Con thấy rõ ơn thầy đã tự bí chỉ dạy, công ơn chư Phật, chư Bồ Tát chỉ thương xót chúng sinh mà đã khai đường chỉ lối. Phần kết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 và được biết đến như một chương trình huấn luyện hết sức khó khăn, chỉ nó đòi hỏi một kỷ luật vô cùng khắt khe và một ý chí cương quyết mãnh liệt. Dĩ nhiên, một người đã được chứng nhận như thế có thể mở trường đào tạo học trò hoặc làm trụ trì một ngôi chùa nào đó. Nhưng ni sư Satomi Miodo đã không làm thế, mà chỉ muốn tiếp tục tu tập và thực hành chỉ quán đã tọa. Chính thiền sư Yasutani đã công nhận bà là một trong những người thực hành chỉ quán đã tọa lỗi lạc nhất nước Nhật mà ông được biết.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 thay vì là một sự phấn đấu khôn nguôi. Năm 1978, sau khóa an cư kiết hạ, ni sư Satomi Miodou, thân phép thể sư Yasutani trở về thăm nhà, chỉ đã đến lúc bà phải ra đi. Bà về Hokkaido đi thăm mộ sông thân, gặp lại con cháu một lần cuối, rồi vào ngày 2 tháng 8 năm 1978, bà xếp bằng nhập thiền và trút hơi thở cuối cùng. Khi đó, bà vừa được 80 tuổi. Người con gái của bà đại diệt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 Đạt Ma Tây Lai truyền hạ pháp, Lô Qua thiệp hải, thủy phù phù. Đạt Ma truyền pháp ra sao, nhấp nhô trên biển, một cảnh qua trời.